Đại sa mạc bên trong tu tiên phường thị, nhu đồ Quảng Hàn cung vạn năm băng tinh thời điểm, lại gặp cải trang thành Quảng Hàn cung đệ tử yêu nữ, tu sĩ gầy gò lúc này ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài, chỉ muốn lập tức rời khỏi rượu này bàn, mỗi lần gặp phải cái này yêu nữ, tất nhiên là một hồi sinh tử đại kiếp, tại lật thiên trong suy nghĩ, yêu nữ đã thăng cấp thành ma nữ. Ấu Giao công hiệu nguyên lai like có thần kỳ như thế, ta trước kia thế nhưng mà cô lậu quả văn rồi, đã ngơi tiến dai là dựa vào lấy ta cho cái kia chỉ Ấu Giao. Cái này liền càng hai cái cảnh giới đại ân, ngươi có phải hay không cũng nên báo đáp đây này. Ngưng Nguyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Lật thiên khẽ giật mình, vừa mới cầm lấy chén rượu thiếu chút nữa vãi đầy mặt đất, thầm nghĩ vị này không riêng tính tình yêu dị, cái này ra mặt cũng là quá dày đi một tí, lăng không liền để cho người báo ân, cũng quá mức tùy ý đi à nha. Bất đắc gì lúc này, tu sĩ gầy gò cũng sinh ra một tia nào ý, vị này làm hắn cảm giác có chút quen thuộc yêu dị nữ tử. Ba phen mấy bận thiếu chút nữa ham hắn cùng với sinh tử tình thế nguy hiểm, bây giờ ngôn ngữ thật có chút quá mức một ít. Dẫn xuất ấu dao, có thể là tại hạ công lao, phân ta giao thể, cũng là trước đó định tốt, ngươi vẫn để cho ta báo cái gì ân huệ. Lật thiên ngửa đầu nuốt hạ rượu mạnh, sau đó giảm thấp thanh âm nói. Ngươi không báo ân, cái kia liền tiến hai dai cũng không phải là ấu dao tác dụng, trên người của ngươi nhất định có dấu cái gì nghịch thiên linh đàn, nếu là có tin tưởng tránh được của ta đổi giết, báo không báo ân, cũng không sao. Nhẹ nhàng thanh âm tại lật thiên vang lên bên thai, ngưng nguyệt nhưng lại là đưa tới một luồng ý hiếp vị mười phần truyền âm. Sợ run sau nửa ngày, tu sĩ gầy gò mới lạnh lùng cười, đồng dạng dùng truyền âm phương thức hỏi, muốn ta tương trợ cũng không phải không thể, trước tiên là nói về nói lần này mục tiêu cùng thù lao, tại hạ nhưng dùng lo lo lắng lắng. Lật thiên bây giờ cũng là có chút ít bất đắc dĩ, được một cái đến vị này yêu nữ, tất nhiên chính là một hồi thai nạn, nhưng mà nếu là đúng chính trực sở cầu cùng hắn cũng có trợ giúp ích. Cùng hắn liên thủ cũng không phải không thể. Nương Nguyệt nghe được truyền âm, có chút lộ ra một tia kinh ngạc, đón lấy cong lên một đôi đôi mắt, trả lời: "Giúp ta xâm nhập Quảng Hàn Cung Thánh Địa, ta muốn trộm lấy các nàng Vạn Năm Băng Tinh." Lật Thiên ánh mắt trong chốc lát trở nên lăng lệ ác liệt, Vạn Năm Băng Tinh bốn chữ này hình như là một cỗ ma chú, lại để cho Đạm Bạc tu sĩ cũng không khỏi được sinh lòng tham lam. Suy nghĩ sau nửa ngày, Lật Thiên mới tỉ mỉ hỏi thăm về đối phương ý định đem mình muốn dùng xa hạt thú vương yêu đang đổi lấy băng tinh sự kiện cũng đủ số trả lời. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây, hai vị đồng dạng đập vào vạn năm băng tinh chủ ý tu sĩ mới mưu đồ bí mật chấm dứt, và Ngưng Nguyệt cũng đáp ứng là tiền, một khi đạt được vạn năm băng tinh, nhất định phân cho hắn một nửa. Yêu nữ rời đi sau đó, Lật Thiên một mình tính toán hồi lâu, lúc này mới rời khỏi rồi cái này tòa phương thị, Ba ngày sau đó, hai người tại mấy trăm dặm bên ngoài một chỗ địa điểm tụ họp, đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Lúc này mới lần nữa trở về tới Quảng Hàn Cung đái khách đại điện. Bởi vì Lật Thiên có bị tặng cung lệnh bài, xuất nhập chỗ này đại khách đại điện hay vẫn là dễ dàng. Cùng ngày, tu sĩ gầy gò mang theo một vị Quảng Hàn Cung đệ tử cấp thấp đồng thời xuất hiện tại đại điện, và Lật Thiên đầu vai lại xuất lại lấy một đạo sâu có thể tận xương vết thương, mau chảy đầm địa rất thấm người. Vừa tiến vào đại điện, Lật Thiên thương thế liền đưa tới Quảng Hàn Cung tu sĩ chú ý, mà lên lần vị kia cùng hắn trao đổi xa hạt thú vương tứ chi lão phụ càng là tự mình đến đây. Xem xét nhìn đối phương thương thế cùng nguyên do Đối với hộ tống lật thiên Cái vị kêu cấp thấp nữ tu càng là không hề phát giác Khi biết được lật thiên là bị đồng thời xuất hiện Hai cái sa hạt thú vương gây thương tích Vị lao giả kia trong mắt đúng là sáng ời Vội vàng hỏi thăm về yêu thú xuất hiện vị trí Nhưng mà lại bị lật thiên dùng phải chính miệng Cáo chi quảng hàn cùng trưởng lao vi danh Qua loa tới Yêu thú manh mối Tại tu tiên giới cũng là cần phải trả giá thật nhiều Mới có thể được biết Phần này một cái giá lớn Tại Quảng Hàn cung vị này Lao Phụ xem ra, hẳn là sợ cầu trăm năm băng tinh, dù sao lần trước vị này đổi lấy Linh Thạch Tu Sĩ liền cùng nàng tìm hiểu qua băng tinh giá trị. Tự nhận là đoán chung đối phương tâm tư, Lao Phụ suy nghĩ một chút, liền dẫn lật thiên cùng cái kia nghe nói là tại về sau cứu được hắn một mạng nữ đệ tử, đồng thời tiến về trước Quảng Hàn cung tránh điện, này tòa to lớn cao lớn màu trắng trong cung điện. Tại Quảng Hàn trong điện đợi không lâu, một vị cho lông mày tóc trắng Lao Phụ liền đi nhanh chạy đến Đúng là Quảng Hàn cùng cái kia hai vị nguyên anh kỳ trưởng lão một trong. Vị tiểu hữu này, hai cái xa hạt thú vương vị trí, chúng ta Quảng Hàn cung xảy ra nhằm báo thù thù, nhưng mà lại phải đợi đến lao thân xác định hắn thật sự tồn tại. Nghe thuộc hạ nói, lần trước ngươi đã đem nghiêm chỉnh chỉ xa hạt thú vương đổi lấy cho chúng ta, chắc hẳn lần này tình báo có lẽ không giả, chính là không biết, ngươi nghĩ muốn dùng cái gì thủ lao đây. Tóc trắng trưởng lão thanh to, gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, không có một tia khách sáo Tại hạ muốn hai khối trăm năm băng tinh, cùng một ít hồi phục thân thể thường thế đan dược. Lật thiên chịu đựng đau nhức kịch liệt, chân tính đáp, chỉ là thân thể tính phản xạ run nhẹ nhẹ, nhưng không giấu giếm qua nguyên anh, kỳ trưởng lao cảm giác. Tại tóc trắng trưởng lão cảm giác ở bên trong, đối diện người thanh niên này trên người, là một đạo sâu đầm vết thương, từ cánh tay trái nghiêng xuống, cho đến bên hông, như không phải là bị linh lực cưỡng ép bao khỏa, trước ngực của hắn chỉ sợ có thể vỡ ra một đạo đáng sợ vết thương, đó là một loại rất nặng thương thế Đối với kết đan trùng kỳ tu sĩ mà nói tuy không nguy hiểm đến tính mạng, thực sự được tu dưỡng cái vài năm mới có thể khỏi hẳn, nếu không phải mã thượng ăn trị hết thân thể. Thương thế linh đan, dựa vào nhân loại thân thể có thể căn bản không cách nào khôi phục. Trường lao trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, nói, hai cái xa hạt thú vương manh mối, đổi lấy hai khối trăm năm băng tinh, phần này một cái giá lớn có thể là có chút rất cao, nhưng mà quảng hàn cùng cũng có thể chịu đựng được lên, trị hết thương thế đan dược hiện tại có thể giao cho ngươi. Và cái kia hai cái xa hạt thú vương địa điểm, tiểu hữu có thể hiện tại cáo chi, cái loại này yêu thú có thể chưa chắc sẽ tại một chỗ đã lâu dừng lại, nếu là một khi rời đi, phần này manh mối cũng liền không. Đáng giá, Quảng Hàn cung phương hướng Đông Nam, 2.000 dặm trái phải, tại hạ cũng là đường nhỏ chỗ đó, muốn săn bắt chút ít cấp thấp xa hạ thú, lại bất hạnh bị hai cái xa hạt thú vương đồng thời tập kích. Tu sĩ gầy gò chầm giọng nói ra, và miệng vết thương lại cũng chầm rãi chảy ra máu tươi. Khẽ gật đầu. Tóc trắng trưởng lão phân phó đệ tử khác mang tới linh dược, nhìn xem hắn đan vào lúc này mới đối với lật thiên cười cười, nói, tiểu hữu thương thế thật có chút quá nặng, ngươi tạm thời tại đây trong đại điện tu dưỡng, nếu là do thám biết đến xa hạt thú vương tung tích, liền tính toán bắt được không đến, cũng chắc chắn cái kia bằng tinh cho. Trưởng lão dứt lời, lại để cho đệ tử đem lật thiên giản xếp đến đại điện bên trong một căn phòng tu dưỡng, sau đó bước nhanh mà rời đi, chạy tới một vị khác trưởng lão cho ở. Yêu thú cấp cao. Bằng vị trưởng lão này, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi còn không đến mức sợ hãi, chỉ là hai cái xa hạt thú vương đồng thời xuất hiện, có thể cũng có chút khó giải quyết, nếu là bị chạy thoát một chỉ, đối với Quảng Hàn Cung mà nói, đây chính là cực tổn thất lớn. Không lâu sau đó, Quảng Hàn ngoài điện hai đạo trường hồng phóng lên trời, Quảng Hàn Cung hai vị trưởng lão đồng thời ra tay, chạy tới phát hiện hai cái xa hạt thú vương chỗ, trong đại điện, ngoại trứ nghe nói tại bế tử quan cung chủ bên ngoài, đã không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Một mực cùng tại Lật Thiên bên người Quảng Hàn Cung nữ đệ tử, lúc này cũng lộ ra một loại yêu dị nét tươi cười, dù Lật Thiên cùng Quảng Hàn Cung giao dịch qua một lần thân phận, phối hợp cái kia rất nặng thương thế, yêu nữ một tay đạo diễn vừa ra điệu hổ ly sơn quỷ kế, bất quá khi nàng nhìn về phía Lật Thiên vết thương thời điểm, trong mắt lại không có một tia thương cảm, mà là chấp động lên một loại cổ quái thân sắc. Là ngưng nguyệt đưa ra dùng trọng thương thân thể, giả báo xa hạt thú vương xuất xứ, và Lật Thiên vừa mới gật đầu đồng ý thời điểm Yêu nữ đưa tay liền tế ra pháp bảo, nàng vốn là muốn đem đối phương cánh tay trái chém nước, có thể không có nghĩ rằng pháp bảo cái này tùy ý một kích, lại không thể chém dụng cái con kia nhìn như đơn bạc cánh tay. Yêu nữ vừa động tâm niệm sau đó, mới sáng tạo ra lật thiên bây giờ cái này bức rất nặng thương thế. Nghiêm tựa tại bạch ngọc chế thành trên giường, tu sĩ gầy gò luyện hóa lấy vừa mới vào bụng dư lực, bằng hắn cái này bức yêu thân, loại thương thế này còn không đến mức ảnh hưởng hành động, thế nhưng mà cái kia yêu nữ khỏi bày giải liền đưa tay một đao lại rõ ràng là muốn chém đứt tay trái của hắn. Nhìn nhìn bên cạnh nữ tử, Lật Thiên đáy mắt cũng không khỏi được hiện ra một kia ấm lẫm, đối phương ba phen mới bận về phần hắn hiểm địa, mặc dù đều tỉnh, có thể coi là nguyên cớ, thế nhưng mà cái này Ngưng Nguyệt Tâm tính cũng thực sự quá yêu dị tản nhẫn đi một tí, nếu là chặt đứt cánh tay của hắn, liền tính toán yêu thân tiếp qua cường hành, cũng không có khả năng một lần nữa sinh ra một cánh tay tu sĩ, hắn thực lực của bản thân cũng đem giảm bớt đi nhiều. Chiếu đến Lật Thiên có chút ánh mắt lạnh lùng, Ngưng Nguyệt một đôi tròng mắt ở bên trong càng là tué ra một cô yêu dị thần sắc, có chút ngang bướng, có chút linh động, nhưng mà càng nhiều nữa, nhưng lại là một loại âm tàn. chương 254, tu sĩ tham nghiệm. Hai người nhìn nhau không nói gì, sau một lát, Ngưng Nguyệt chậm dãi đứng người lên hình, cảm giác một phen ngoài cửa động tĩnh sau lặng lẽ rời đi, một câu truyền âm cũng tùy theo quanh quẩn tại lật thiên bên hai, đại điện sau đó có một chỗ dày quật, chỗ đó chung quanh nhiệt độ cực thấp, rất tốt tìm kiếm, một canh giờ sau đó. Ngươi liền tiến về trước chỗ đó, không nên vào nhập, chỉ thủ tại bên ngoài tiếp ứng ta là được. Chỗ này đại điện bố có cường đại trận pháp, chớ để đơn giản vận dụng linh lực. Sâu hít sâu một hơi, Lật Tiên nhìn xem đạo kia yêu dị bóng lưng biến mất tại ngoài phòng, trong lòng lại cũng có chút khẩn trương, tại tu tiên giới nhất lưu tông phái hộ hộ, trộm lấy người ta bảo vật, đây cũng không phải là những giang dương đại đạo kia siếc, đây chính là một hồi hào đổ cùng đầu cơ, hợp ý, đánh bạc cái kia bế tử quan quảng hàn cùng chủ sẽ không phát giác. Hơn nữa phải tại hai vị nguyên anh kỳ trưởng lao phát hiện bị lừa gạt và phản hồi khi trước thành công rời khỏi. Mặc dù cái này tòa trong tránh điện ngoại trừ cung chủ, không có nữa nguyên anh tu sĩ, thế nhưng mà kết đan kỳ cao dài tu sĩ lại tuyệt sẽ không ít. Lật thiên cũng có tự mình hiểu lấy, lần này mưu đổ vạn năm băng tinh, cuối cùng còn phải dựa vào ngưng nguyệt cái kia nguyên anh kỳ tu vi đem hắn trống ra. Tránh điện bên ngoài thì có cường lực trận pháp, cái kia ở chỗ sâu trong thánh địa cũng không có khả năng không có càng mạnh hơn nữa lực lượng phòng ngự Lật thiên mặc dù thân thể cường hành, còn không có tự tin đến có thể từ nhất lưu tông phái hạ hộ, một mình trộm lấy bảo vật tình trạng. Lạng lặng khôi phục một chút, trong người linh đan dược lực phía dưới, đạo kia đáng sợ vết thương cũng bắt đầu dần dần tụ lại, cường hành thân thể tăng thêm đúng bệnh linh đan, loại này ngoại nhân nhìn như rất nặng thương thế, đối với lật thiên mà nói nhưng lại là hào không thèm để ý. Đang lúc lật thiên yên lặng khôi phục thời điểm, vị kia cùng hắn đổi lấy qua xa hạt thú vương lao phụ lại đẩy cửa vào Đạo hữu lần này thương thế thế nhưng mà rất nặng, không biết cái kia quả đan dược hiệu lực như thế nào. Lao phụ mới vừa vào môn, liền hết sức quan tâm hỏi, vị này Lao phụ cũng là một vị kết đan kỳ cao dài tu sĩ, lúc này tìm đến giống như là rất quan tâm lật thiên thương thế. Khá tốt, quý cung linh đan, dược lực quả nhiên bất phàm, đối với thân thể khôi phục lại có lấy như thế kỳ hiệu, nghĩ đến dùng không được bao lâu, tại hạ thương thế tất nhiên hội khỏi hẳn. Lật thiên miễn cưỡng cười cười, tùy ý đáp. vậy là tốt rồi Vậy là tốt rồi, chúng ta tu sĩ thân thể cũng không có yêu thú mạnh như vậy hoành. Một ít trọng thương hay vẫn là mau chóng khôi phục mới tốt, nếu là lưu lại bệnh gì căn, đó cũng là một cái cọc chuyện phiền thoái. lão phụ hỏi tham qua lật thiên thương thế, khẽ gật đầu, trực tiếp ngồi ở một bên trên mặt ghế, thuận miệng nói ra, xem bộ dáng là không muốn rời đi. Trong mắt nổi lên một tia lanh ý, tu sĩ gầy gò trong lòng khẽ động, xem gia vị này lao phụ không riêng gì tới thăm thương thế của hắn, xem điệu bộ này, cũng là một loại đối với hắn giám thị. Dù sao nơi này là quảng hàn cung tránh điện Chân chính hoạch tâm tri điện Nếu là từ hắn một ngoại nhân ở đây Thời gian dài dừng lại Vừa mới rời đi hai vị trưởng lão cũng là kiên quyết không cho phép Lão phụ ngồi ở một bên Thỉnh thoảng tùy ý cùng lật thiên vấn đáp vài câu Lại tất cả đều là một ít vô dụng chủ đề Và theo thời gian trôi qua Tu sĩ gầy gò trong nội tâm Cũng bắt đầu có chút mà bắt đầu lo lắng Cùng ngưng nguyệt thời gian ước định Đã không có thừa bao lâu Và hắn lại bị người coi chừng không cách nào thoát thân. mặc dù lo lắng có thể thần sắc lại hào không dị dạng, đang cùng lao phụ tùy ý chuyện phiếm vài câu về sau lật thiên bỗng nhiên vừa động tâm niệm theo miệng hỏi xa hạt thú Vương yêu đan Nếu là chỉ đổi linh thạch không biết quý cúng có thể cho ra giá bao nhiêu tiền nghe được xa hạt thú Vương yêu đan mấy chữ này ngồi ở một bên lão phụ lập tức thần sắc biến đổi nhưng mà trong chốc lát cái kia luồng dị sắc đã bị hắn cương ép xóa đi mà là lộ ra một loại bình thản vui vẻ nói xa hạt thú Vương yêu đanxo so xa hạt thú Vương Tứ chi quý trọng một ít Nhưng mà tại địa phương khác là bán không đến cái gì giá cao, cũng cũng chỉ có chúng ta Quảng Hàn Cung mới cần phải loại này yêu đan. Đạo hưu nếu là nghĩ đổi linh thạch, ta có thể đưa ra 30 vạn cấp thấp linh. Thạch giá cả. Tốt, liền đổi lấy 30 vạn linh thạch, không biết các hạ bao lâu mới có thể chuẩn bị đầy đủ linh thạch. Tu sĩ gầy gò không chút do dự mà hỏi. Cái này, có lẽ rất nhanh có thể chuẩn bị đầy đủ. Đạo hưu xác định chỉ đổi lấy linh thạch, mà không cần tài liệu khác. Lao phụ có chút không thể tin hỏi thăm Tại hạ mấy ngày trước đây thu được một tin tức, nửa năm sau tử Long Thành bán đấu giá đem đấu giá một loại ta cần phải tài liệu, cho nên cái này Linh Thạch, có thể nhất định phải tích lũy đủ, cái kia tài liệu nếu là bị người mua đi, có thể làm chê mãi đại sự của ta. Thuận miệng bố chi nói từ, lật thiên thần sắc cũng hiển lộ ra một tia lo nghĩ. lão phụ tỉ mỉ lắng nghe đối phương nguyên do, sau đó suy tư một lát liền vội nôn nóng nói ra, đã đạo hưu cần đại lượng Linh Thạch, liền trước tiên ở nơi này chỗ chờ một chốc. Ta cái này đi chuẩn bị linh Hạch nhưng mà thời gian khả năng hơi lâu một chút, đạo Hữu cũng không nên tại đây trong đại điện đơn giản đi đi lại lại. Tại hạ ngay tại này dưỡng thương, các hạ yên tâm là. Lật thiên túi đầu nhìn nhìn miệng vết thương của mình, lộ ra một kêu bất đắc gì nét tươi cười. lão phụ nhẹ gật đầu, quay người rời đi, thần sắc nhưng lại là lộ ra có chút kinh hỉ cùng lo lắng. Vị này Lao phụ lần trước cũng hỏi tham qua lật thiên cái kia xa hạt thú vương yêu đàn, lần này cũng cho rằng đối phương là thuận miệng hỏi một chút. Có thể cái kia nghĩ đến là thật đúng phải thay đổi, 10 khối trăm năm băng tinh, giá trị có thể tại phía xa 30 vạn linh thạch phía trên, vận dụng băng tinh cũng phải hai vị trưởng lão đồng ý mới có thể, mà lần này đổi lấy linh thạch, lão phụ lại ý định chính mình xuất ra. Vừa mới cáo tri lật thiên phải đợi được lâu chút ít, cũng là vị này tu sĩ không cách nào một lần xuất ra nhiều như vậy linh thạch, và là chuẩn bị từ tu sĩ khác trô đó trù mượn, một khi nàng dùng tàm cái giá 10 vạn đổi đã đến xa hạt thú vương yêu đan. Nếu là lại đổi lấy cho Quảng Hàn cung, hắn giá trị cực lớn đạt đến có thể vượt qua một nửa. Hơn 10 vạn linh thạch, chính là cao giai tu sĩ cũng không có khả năng không động tâm, phụ trách trông coi vị này là Lãm tu sĩ lão phụ, cũng bị ích lợi thật lớn sở mê chướng, cấp cấp kiếm linh thạch đi. Lão phụ đi rồi, Lật Thiên lúc này mới yên tâm, thầm nghĩ may mắn lần trước không có bán đi cái kia xa Hạt thú vương yêu đan, nếu không lần này cũng không biết được dùng phương pháp gì thoát thân rồi, một khi cưỡng ép động thủ Hắn cũng không có mười phần năm chắc tại không kinh động tu sĩ khác dưới tình huống, đem vị này cùng dai tu sĩ hào không một tiếng động săn giết. Nếu là bạo lộ, yêu nữ ngưng nguyệt bên kia cũng nhất định áp lực đại tăng. Đứng dậy độ đến trước cửa, lật thiên coi chừng thả ra linh thức, tỉ mỉ quan sát đến bên ngoài động tĩnh, sau nửa ngày, mới nhẹ nhàng đánh mở cửa phòng, một bước đạp đi ra ngoài. Đây là một chỗ rộng thùng thình hành lang, song song là hơn 10 giữa phòng lớn, có thể dùng để cung cấp các đệ tử nghỉ ngơi chi dụng, bên ngoài không người. Lật Thiên bước nhanh đi đến cuối hành lang, đập vào mắt, nhưng lại là vài đạo chẳng trị hấp dẫn đình đài, tinh xảo xinh xắn, thỉnh thoảng có một ít cấp thấp nữ tu xuyên thẳng qua trong đó, mỗi người mặt nạ bảo hộ lùa mỏng. Lật Thiên không dám quá nhiều thò ra linh thức, mà là lặng lặng chờ một lát, là không xa đỉnh đài không người trải qua thời điểm, gây thân ảnh mới bùng lên mà ra, dùng một loại loại quỷ mị tốc độ trực lướt qua mấy chỗ tiểu đỉnh, cuối cùng lách mình trốn vào một chỗ cao ngất tường sau. Trận pháp bao phủ Quảng Hàn cung chính điện, nếu là vọng động linh lực Tất nhiên sẽ bị tu sĩ khác phát giác, Lật Thiên cũng chỉ có dựa vào một thân tốc độ cực nhanh, y mắng đi xuyên qua khổng lồ trong cung điện, khi thì nhanh như điện tiệm, khi thì ẩn nấp y mắng, hồi lâu sau mới khó khăn lắm đi tới đại điện tối hậu phương, cái kia chỗ nhiệt độ cực thấp khu vực. Chương 255: Trộm lấy băng tinh, 1. Trước mắt là một chỗ rộng rãi viên thai, vài chục trượng phương viên, dường như ngọc chế, từng sợi mắt thưởng có thể thấy được hàn khí lại từ nơi này viên thai thượng chậm rãi di động, lộ ra thập phần huyền ảo. Viên thai bốn phía, phân biệt tính tọa lấy bốn vị nữ tu, cũng đều có kết đan kỳ tu vi, nghĩ đến là phụ trách chấn thủ chỗ này mật địa cao dài tu sĩ và bốn vị tu sĩ trung tâm, nhưng lại là một chỗ gần trượng lớn nhỏ động đất, một loạt phóng ánh cầu thang kéo dài và xuống, không biết thăm dò vào lòng đất bao sâu. Lật Thiên lẳng lặng, lặng tiềm phục tại chỗ tối, linh thức chậm rãi dò ra, cẩn thận cảm giác lấy viên thai thượng cái kia bốn vị cao dài tu sĩ khí tức, chẳng qua là khi hắn đem bốn người kia phân biệt cảm giác một phen sau đó, Mới thần sắc khẽ động, đón lấy đứng người lên hình, bước nhanh đi tới viên thái thượng. Cái kia bốn vị cao dai tu sĩ, tại cảm giác của hắn trong lại tất cả đều hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là bị cái gì trọng thường, hay vẫn là chúng độc gì vợ, mặc dù hô hấp vẫn còn, lại dùng như là đã không có trí giác. Nhìn nhìn dưới chân hiện ra ảm đạm hào quang địa quật, tu sĩ gầy gò suy nghĩ một chút, liền ý định chờ đợi tại đây chỗ viên thai phủ cận, ứng phó đột nhiên xuất hiện biến cố, chờ đợi ngưng nguyệt đem vạn năm tinh lấy ra Rồi sau đó đuổi tại hai vị nguyên anh, kỳ trưởng lão hồi trước khi đến, cưỡng ép sông ra quảng hàn cung đại điện. Lật Thiên không có liệu lĩnh thăm dò vào linh thức xem xét chỗ này địa quật, mà là quay người muốn tìm một chỗ ẩn nấp chỗ. Nếu là có tu sĩ khác phát hiện cái này, bốn vị cao dài tu sĩ dị trạng, hắn cũng có thể kịp thời ra tay tướng chế, có thể tu sĩ gầy gò vừa mới quay lại thân đi. Bên hông Linh thú đại trong lại bỗng nhiên chuyển đến một tia chấn động. Một cỗ hy vọng trong sen lẫn tham lam cảm giác, đột nhiên tại Lật Thiên tâm thần trong nổi lên. Đó là linh thú đại trong cái con kia thanh điểu tâm niệm bố trí, nhận chủ sau linh thú ý niệm nếu là vô cùng mạnh liệt, cũng sẽ ở chủ nhân tâm thần trong sinh ra một tia cảm giác. Có chút nhào khởi chóp lông mày, Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền đem màu xanh chim chóc thả ra linh thú đại, vừa động tâm niệm, cái con kia linh xảo thanh điểu liền yên tĩnh nằm sấp trên vai đầu, lộ ra thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Nơi này chính là Quảng Hàn cung cấm địa, Lật Thiên cũng không dám lại để cho thanh điểu chính mình bay lượn, một khi va chạm vào cái gì trận pháp cấm chế, Đưa tới tu sĩ khác, có thể liền không ổn rồi, cho nên vừa để xuống ra chim chóc, lật thiên liền khống chế được cái này chỉ linh sùng hoạt động. Bất quá khi tu sĩ gầy gò lúc cách mấy năm, lần nữa thấy được cái này chỉ chim chóc thời điểm, nhưng trong lòng thì chấn động. Chim chóc an ổn nằm sấp trên vai đầu, và thân hình cũng tại dĩ vãng đồng dạng, Lông vũ hay vẫn là một thân màu xanh, thế nhưng mà cái này tiểu tiểu điều hai mắt, lại chẳng biết lúc nào, lại trở nên một mảnh đỏ thấm. Yên lặng cảm giác một phen đôi mắt biến thành đỏ thấm chim chóc Tu sĩ gầy gò không khỏi trong nội tâm sinh nghi, nhưng mà mặc dù con mắt biến sắc, có thể sinh sắn chim chóc như trước như thường ngày đồng dạng, thân mật tiếp phục tại hắn đầu vai, một đôi màu hồng tiểu nhãn lại hiện ra một loại tham lam, gắt gao chầm chầm vào dưới chân địa quật, hình như cái kia lòng đất ở chỗ sâu trong có cái gì mỹ vị cái ăn. Nghi ngờ sau nửa ngày, Lật Thiên Thủy chung không nghĩ ra chim chóc con mắt biến sắc nguyên do, dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là từ chim chóc tâm thần trong truyền đến mãnh liệt khát vọng lại làm cho hắn có chút lộ vẻ do dự chỗ này địa quật ở chỗ sâu trong giống như có chút gì đó này nọ chính hấp dẫn lấy cái này chỉ nhẹ nhàng chim chóc và lật thiên trầm ngầm sau nửa ngày hay vẫn là quyết định tìm một chút cái này quảng hàn cung thánh địa nếu là phát giác có nguy hiểm gì lại trở về hồi là dù sao yêu nữ tất nhiên đã thân trong đó ven đường có lẽ cũng sẽ không quá mức nguy hiểm quyết định chủ ý tu sĩ gầy gò liền không cố kỵ mà là xuôi theo hóng ánh cầu thang và xuống tiến nhập chỗ này quảng hàn cung thánh địa hầm băng. Mặc dù lúc trước cùng ngưng nguyện tước định là lật thiên phụ trách thủ hộ tại mật địa bên ngoài, có thể tu sĩ gầy gò đối với yêu nữ an bài, cũng không muốn quá nhiều tuân theo, ai biết vị này hỷ nộ vô thường nữ tử, đến lúc đó muốn nói nàng căn bản là không có tìm được vạn năm băng tinh, mình cũng không có biện pháp, còn không bằng hiện tại liền tự mình gió xét một phen. Ông ánh cầu thang không tính là quá lâu, gần trăm trượng khoảng cách sau đó đã đến cuối cùng và một chỗ rộng rãi nửa vòng tròn hình thông đạo cũng xuất hiện tại Lật Thiên trước mắt. Hai bên đều là trong suốt như ngọc băng thạch, dưới chân thông lộ thượng lại bao trùm lấy nhàn nhạt xương trắng. Vừa mới đi vào nơi này, Lật Thiên liền cảm thấy một cỗ linh lực đập vào mặt, dùng hắn bây giờ kết đan trùng kỳ tu vi, cũng không khỏi được chóp lông mày nhảy lên. Đó là một loại cổ quái linh lực, không tính giết lạnh, lại mang theo một loại âm trầm, hình như một mảnh phía dưới núi tuyết vừa mới hòa tan hàn đàm, tản ra một loại ẩm ướt lạnh khí tức. Chầm rãi bước vào, Tu Sí gầy gò đem linh thức tán đến mức tận cùng, cẩn thận địa cảm giác lấy chỗ này cổ quái chi địa, và mỗi khi đi về phía trước một khoảng cách, cái loại này ở mức lạnh em trầm khí tức sẽ gặp đậm đặc vài phần, là Lật Thiên tại đây như thủy tinh trong thông đạo, đi ra một nửa trái phải khoảng cách lúc, trên người của hắn đã kết xuất một tầng giày đặc vụ băng. Đột nhiên run run thoáng một phát thân hình, đem trên người vụ băng đánh rơi xuống, sau đó lần nữa chậm rãi đi về phía trước, và một hắc nhất hồng hai loại quỷ dị hỏa diễm cũng bỗng nhiên hiện hiện. Tại gầy thân thể ngoại hình thành một loại hai màu cổ quái hỏa giác. Băng tuyết thông đạo cuối cùng là một đạo tấm gương giống như bóng loáng hơi mỏng tầng băng, bóng ánh sáng long lanh, lưu chuyển lên nhàn nhạt vần sáng, thập phần kỳ dị, là Lật Thiên đi đến đạo này tầng băng trước thời điểm, bên ngoài cơ thể không ngờ trải qua bao khóa một tầng trầm trọng băng tuyết, như là áo giáp bình thường, và cái kia hai loại thiên cực chi viêm, tức thì bị trăm chú áp bách tại làn da mặt ngoài. Chăm rãi rãy thân thể, Lật Thiên không có sử dụng trong cơ thể linh lực mà là dùng cái này bức thân thể cưỡng ép xé rách lấy bên ngoài cơ thể băng khải sau nửa ngày mới đưa cái kia trầm trọng tầng băng hoàn toàn cho bong. Nhìn nhìn trước mắt đạo này lưu chuyển lên vầng sáng tầng băng, tu sĩ gầy gò chợt phát hiện tại tầng băng bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng chính chậm rãi hoạt động lấy bước chân, tại cự ly này thân ảnh vài bước xa địa phương, là 10 căn từ đỉnh đầu rủ xuống băng trụ, băng trụ rủ xuống đỉnh, phân biệt hợp với một cái hình tròn băng cầu, năm đấm giống như lớn nhỏ, mặt ngoài lưu chuyển lên màu bạc vùng sáng. Vạn năm băng tinh. Nhìn thấy cái kia hình tròn băng cầu, Lật Thiên mặc dù không có gặp qua Vạn năm băng tinh, thực sự trong nháy mắt có thể kết luận, những lưu chuyển lên kia tia sáng gai bạc trắng băng cầu, chính là luyện chế diễn dương kiếm loại thứ hai hiếm thấy tài liệu. Tính lặng tâm thần, Lật Thiên không có tùy tiện xâm nhập, dùng Ngưng Nguyệt Nguyên Anh kỳ tu vi, hao phí gần một canh giờ mới khó khăn lắm đi tới đó, nghĩ đến trước mắt đạo này tấm gương giống như bóng loáng hơi mỏng tầng băng, tất nhiên là một loại đáng sợ tồn tại. Ngưng thần tĩnh xem Tu sĩ gầy gò cái này mới phát giác, trước mắt cái kia tấm gương giống như bóng loáng tầng băng lại không chỉ là một đạo, mà là từ vô số đạo tạo thành, mỗi cách không đến một thước, liền có một đạo tầng băng tồn tại, dần dần kéo dài sâu vô cùng chỗ, đem bên trong động quật hoàn toàn phong mãn. Vốn là thập phần óng ánh trong suốt tầng băng, như không nhìn kỹ, liền tính toán tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác lại có vô số đạo, nếu là tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ liền lùi lại hồi đều là việc khó. Trong nội tâm một hồi kinh dị, Lật Thiên Dương mắt nhìn về phía bên trong cái kia thân ảnh màu trắng, chỉ thấy yêu nữ Ngưng Nguyệt lại không phải bình thường hành tẩu, mà là lơ lửng ở cách mặt đất vài thước cao không trung, đầu của nó đỉnh cùng lòng bàn chân phân biệt lơ lửng một thanh hình bán nguyệt mũi băng nhọn, đúng là nàng kiện pháp bảo kia, Băng Nguyệt Đao. Dùng hai thanh mũi băng nhọn giữa hình thành đặc thù lực lượng, chậm chạp cắt nhập tấm gương giống như tầng băng, Ngưng Nguyệt tiến lên tốc độ thập phần chậm chạm, chết không được như thế trường thời gian, nàng mới khó khăn lắm đi vào cái kia dắt băng cầu băng trụ phía dưới. Chương 256: Trộm lấy băng tinh 2. Ngư Nguyệt lúc này đã tiếp cận vạn năm băng tinh, bất quá đối với ngoài động Lật Thiên lại không hề phát giác, cái này vô số đạo tấm gương giống như bóng loáng tầng băng chẳng những tại nàng mặc qua đi cũng không cần thiết mất, hình như còn có ngăn cách linh lực tác dụng, nếu không dùng nguyên anh kỳ tu vi, liền tính toán không cần con mắt xem, cũng đã sớm có thể cảm giác đến sau lưng người tới. Châm dái thúc dục lấy mũi băng nhọn, Ngư Nguyệt coi trường thiết cắt lấy vạn năm băng tinh, và Lật Thiên lại thủy chung đứng ở ngoài động không có vận động. Tu sĩ gầy gò cũng không ý định tùy tiện tiến vào chỗ này kỳ dị chi địa, có thể trên đầu vai chim chóc lại bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động, tại chủ nhân dưới sự khống chế mặc dù không cách nào vô cánh bay lên, lại đột nhiên mở ra miệng nhỏ, hút vào trước mắt tầng băng thượng cổ quái khí tước. Phát giác chim chóc dị động, Lật Thiên vừa muốn ngăn cản, chợt phát hiện trước mắt tấm gương giống như bóng loáng tầng băng càng lấy một loại chậm chạp tốc độ bắt đầu hòa tan, cũng không lâu lắm, mặt này bóng ánh sáng long lanh tầng băng lại bị chim chóc hút không còn. Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể linh lực cũng bị hắn nâng lên cực hạ, chuẩn bị ứng phó tầng băng sau khi biến mất biến cố, có thể đợi sau nửa ngày, ngoại trừ chim chóc bắt đầu tham lam hút đạo thứ hai tầng băng bên ngoài, lại không có chút nào nguy hiểm tiến đến. Trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, Lật Thiên cũng là thở dài một hơi, căng cứng tâm thần cũng phóng lơi lỏng ra, đã tầng băng biến mất một đạo cũng hào không, có gì đáng ngại, cái kia dứt khoát liền lại để cho chim chóc hút tốt rồi, thiếu một đạo tầng băng, yêu nữ lúc đi ra cũng có thể có thể càng thêm nhẹ nhõm. Sinh đẹp thân ảnh tại băng trụ hạ chậm chạp thu gặt lấy vạn năm băng tinh, và Lật Thiên lại dù bận vận ung dung đứng ở bên ngoài, mặc cho đầu vai chim chóc hút lấy từng sợi âm lánh khí tức. Hồi lâu sau, là cuối cùng một khối băng cầu bị thu thập về sau, Nương Nguyệt cẩn thận sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn, nàng dựa vào pháp bảo cưỡng ép cắt nhập chỗ này kỳ dị chi địa, hao phí linh lực có thể thực sự quá cực lớn, lúc này trong cơ thể linh lực đều cơ hồ bị hao phí không còn. Cái kia từng đạo tầng băng, nhìn như ánh Có thể trong đó tồn tại nhưng lại là một cố cường đại phi thường âm hàn trí lực, là cái này trên đầu mới khối vạn năm băng tinh chảy ra cực hàn trí lực, dùng thời gian vạn năm mới hình thành băng tuyết bích trướng, không có nguyên anh kỳ tu vi, muốn đột phá một đạo đều cơ hộ không có khả năng. Thở phao một ngụm hạt khí, ngưng nguyệt mặc dù đối với thu thập khởi toàn bộ vạn năm băng tinh và mừng rỡ, nhưng đối với sau đó còn phải xuyên qua mấy trăm đạo tầng băng phản hồi và cảm thấy đau đầu, như là không phải là của nàng cao dai pháp bảo băng nguyệt đao là do một kiện tàn phá linh bảo gia nhập vài kiện trong thiên hạ cực kỳ thưa thất tài liệu luyện thành, dựa vào nàng nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại có thể nào như thế nhanh chóng đi qua băng tuyết bích chướng, xem ra không trước ở chỗ. Này đem linh lực khôi phục, là đừng nghĩ đơn giản đi ra cái này hầm băng rồi. Chậm rãi xoay người lại, yêu nữ vừa muốn xem xem sau lưng những ẩn chứa kia cực hàn chi lực bích chướng, lại chợt phát hiện cách đó không xa tên tu sĩ gầy gò, và sau lưng trên trăm đạo hóng ánh tầng băng, lại chỉ còn lại có hơn 10 đạo mà thôi. Dùng pha tiến tàn phá linh bảo cao dài pháp bảo chi lực, mới có thể khó khăn lắm cắt nhập đáng sợ bích chướng rõ ràng hư không tiêu thất hơn phân nửa. Sau nửa ngày, ngưng nguyệt cái loại này không thể tin biểu lộ mới dần dần tăng hăng giã, đón lấy thúc khởi hai kiện muối băng nhọn, không bao lâu sau công phu, liền xuất hiện tại lật thiên phụ cận. Người ra tay, không linh và trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại đối phương trong thai nhớ tới, yêu nữ hiếp hai mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt tu sĩ. Có chút nhăn như mày, lật thiên cũng chưa trả lời Mà là lắp đầu, làm làm ra một bộ khó hiểu ý gì biểu lộ. Hừ. Lật thiên vang lên bên thai hừ lạnh một tiếng, ngưng nguyệt cũng chưa miệt mài theo đuổi những tầng băng kia đến cùng vì sao biến mất, mà là bước nhanh mà đi, tại cỡ lớn tông môn cấm địa, trộm lấy người ta bảo bối, dừng lại thêm một phần cũng liền tương đương với nguy hiểm một phần. Gặp đối phương đi xa, tu sĩ gầy gò cũng quay người rời đi, nhưng mà tại hắn vừa mới xoay người thời điểm, lật thiên lại vô ý quay đầu lại nhìn thoáng qua hầm băng ở chỗ sâu trong sau đó mới bước nhanh rời đi, chỉ là đuôi lông mày lại treo một kia như có điều suy nghĩ thần sát. Những biến mất kia tầng băng, đều là bị màu xanh chim chóc hút khô, và người khởi sướng, lúc này lại đã nằm sắp tại linh thú đại ở bên trong, hô hấp đều đều ngủ thật say, hình như một cái ăn uống no đủ tử quỷ. Lật thiên cũng không có hướng yêu nữ giải nói cái gì ý định, tại đây hiểm địa, hắn cũng không muốn tại sinh ra cái gì là không phải, giả bộ như không biết cái gọi là, mới là tốt nhất thủ đoạn. Nếu không lại lại để cho cái kia yêu nữ nói thành trên người hắn có cái gì gì bảo, tu sĩ gầy gò có thể liền ăn không tiêu, đối phương chưa hẳn thật có thể đối với hắn hạ sát thủ, thế nhưng mà cái kia yêu dị tính tình, lật thiên có thể cảm thấy đau đầu. Và lại để cho lật thiên trong lòng có chút bất an, nhưng lại là cái này hầm băng ở chỗ sâu trong, lại có lấy một cô hắn cũng cảm giác không đến khí tức bắt đầu khởi động, cái loại này khí tức dựa vào ngưng nguyệt tu vi đều không có phát giác nhưng mà lại bị Lật Thiên trước ngực đeo cái kia khối ngưng huyết phách nhận thấy biết. Tại Lật Thiên tâm thần ở bên trong, Thủy chung có lưu một luồng linh lực hổ phách dị bảo, lúc này lại hình như có thể dung nhập một loại khác khí tức trong, ma khí. Đã nơi này có ma khí, như vậy vì sao không có bị ngưng nguyệt cảm giác đến, Lật Thiên liền không được biết rồi, nếu không có hắn đeo lấy bản vân tử dị bảo, hắn cũng không phân biệt ra được cái này âm hàn trong hầm băng, vậy mà hôn tạm mê mụi khí. Âm hàn băng tuyết địa quật ở bên trong Hai cái thân ảnh một trước một sau bước nhanh mà đi, không bao lâu sau công phu, hai người cũng đã xuất hiện ở bên ngoài tròn trên đài, và chung quanh cái kia bốn vị cao dài tu sĩ, cũng vẫn hôn mê bất tỉnh. Cái kia hai vị trưởng lao trước khi rời đi, tất nhiên đem quảng hàn đại điện phòng ngự trận pháp mở ra đến mức tận cùng, muốn xông ra cũng phải phí một phen khó khăn chắc trở trước tìm một chỗ yên tính chỗ, chờ ta khôi phục linh lực rồi nói chuyện. Ngưng nguyệt cảm giác đến chung quanh không người, lúc này mới nói thật nhỏ. Vừa rồi dưỡng thương cái kia sứ sở tại như thế nào?" Lật Thiên suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi. "Cũng tốt, chờ ta linh lực khôi phục, chúng ta liền lập tức phá vòng vây. Quảng Hàn cung dùng đồng 300 giảm, có một cái vứt đi man tộc bộ lạc, người của ta hội tại đâu đó tiếp ứng. Đến đó ở bên trong, liền tính toán Quảng Hàn cung chủ đích thân tới, cũng đừng nghĩ đoạt lại nàng vạn năm băng tinh." Đọc chuyện tại, Chẻ Nụ Toải. Nhẹ nhàng thanh âm tại Lật Thiên bên thai quân quẩn, và trước mắt nữ tử thân ảnh nhưng dần dần làm nhạt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Độ thuật, Lật Thiên chớp lông mày nhảy lên, không tại trần chờ, đơn giản dễ dàng một bước nhảy ra, thân hình giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại thành cung đình viện lúc này, không lâu, liền về tới lúc trước hắn dưỡng thương cái kia chỗ gian phòng, và Ngưng Nguyệt cũng đã sớm tính tọa tại nơi hẻo lánh, nhắm mắt ngồi xuống, khôi phục lấy trong cơ thể linh lực. Khoanh chân ngồi trên giường, tu sĩ gầy gò thẳng trầm âm, hầm băng một chuyến, hắn cũng không có hao phí quá nhiều linh lực. Trên đường đi cũng là dựa vào thân thể quỷ dị tốc độ ghé qua, lúc này chỉ là tràn ra trong cơ thể linh thức, cảm giác lấy ngoài phòng động tĩnh. Sau nửa canh giờ, theo ngưng nguyệt cầm trong tay cái kia khối trung giai linh thạch hóa thành gói bặm, yêu nữ cũng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tinh mang chớp động, thu hoạch vạn năm băng tinh lúc hao phí linh lực, cũng gần như khôi phục, nhưng mà nguyên anh, kỳ tu sĩ một lần rất nhanh linh lực khôi phục, liền cần phải một khối trung giai linh thạch, phần này một cái giá lớn, có thể thật sự là không nhỏ. Đứng người lên hình Ngưng Nguyệt vừa mới muốn có thế mà thay đổi làm, bỗng nhiên trong phòng hai người đồng thời thần sắc khẽ động, yêu nữ thân hình dần dần làm nhạt, lần nữa thi triển độn thuật tấn ốc, và lật thiên lại đem thân thể nghiêng rửa vào đầu giường, giả trang ra một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ ráng. Tiếng bước chân từ đằng xa dần dần chuyển đến, không bao lâu, phòng cửa bị đẩy ra, vị kia đi kiếm linh thạch lao phụ lúc này lại cười tùm tìm trở về trở lại, trong tay vẫn cầm một chỉ sinh săn túi chữ vật. Đạo hưu trở trước rồi, lao thân đã đem linh thạch chủ Không biết bây giờ có thể liền trao đổi sao? lão phụ vừa vào nhà, cũng có chút cấp bách mà hỏi. Đã linh thạch đã đủ, cái này khỏa yêu đan liền quy về các hạ rồi. Lật thiên chậm rãi ngồi dậy, đem xa hạt thú vương yêu đàn lấy ra, đưa cho lão phụ, sau đó nhận lấy đối phương truyền đạt túi chữ vợ, thăm dò vào linh thức xem xét một phen, thỏa mãn nhẹ gật đầu. lão phụ tiếp nhận yêu đàn, nhiều lần cảm giác mấy lần, lúc này mới ha ha cười cười, dặn dò lật thiên ở đây an tâm tính dưỡng, chờ hai vị trưởng lão Sau đó liền vội nhanh trong cáo từ mà đi, nàng có thể bỏ ra thật lớn công phu, mới tại đệ tử khác trong chủ đã đủ rồi Linh Thạch, bây giờ xác nhận Yêu Đan, Lào Phụ liền chuẩn bị trước dùng chỗ tốt hơn một chút ngăn chặn cho mượn Linh Thạch những tu sĩ kêu miệng, qua chút ít thời gian nếu là đợi nàng đem cái này khỏa Yêu Đan đổi lấy cho Quảng Hàn. Cung cái kia hai vị trưởng lão, lấy được Linh Thạch có thể tuyệt đối không ngừng nghỉ cái này 30 vạn. chương 257, trộm lấy băng tinh, tam. Nhìn đối phương cấp cấp rời đi. Lật thiên trong nội tâm cũng đi theo bương lòng nếu là săn bắt đến mặt khác yêu thú cấp cao yêu đàn, cũng có thể tại tu tiên trong phường thị bán đi đại lượng linh thạch, nhưng này chỉ xa hạt thú vương, liền tứ chi mang yêu đàn, nhưng lại là chọn vẹn đổi thành 50 vạn cấp thấp linh thạch. 5.000 khối trung dai linh thạch, có thể cũng không phải là bình thường yêu thú cấp cao có thể đáng mà vận rồi, cái này một số tiền của phi nghĩa, thực cũng đã tu sĩ gầy gò mừng rỡ một phen, quân tử hái tài, tu sĩ cũng cũng giống như thế, tu tiên tài nguyên. Bất luận cái gì tu sĩ cũng sẽ không ngại nhiều. Đem linh thạch cất kỹ, trong góc ngưng nguyệt thân ảnh cũng dần dần hiện hiện, yêu nữ như có điều suy nghĩ đánh giá Lật Tiên một cái, liền bỗng nhiên tế ra mũi băng nhọn pháp bảo, hai kiện nửa vòng tròn hình mũi băng nhọn trong phòng chậm rãi xoay tròn, sau một lát mà ngay cả tiếp thành nhất thể, hình thành một cái giống ruột băng hoàn. Đi theo đằng sau ta, nếu là sông không đến phòng ngự lại trận, ở lại bên trong cũng đừng trách ta. Ngưng nguyệt đem vòng tròn chậm rãi dựng thẳng lên, thản nhiên nói, đón lấy một tay run lên. Đối với lật thiên ném ra ngoài hai kiện óng ánh băng cầu Tiếp nhận hai khối vạn năm băng tinh Lật thiên bởi vì đạt được cự lượng linh thạch Và vừa mới có chút đắc ý tâm tính lập tức bị một chầu nước lạnh dập tắt Tại trong hầm băng nhưng hắn là thật thật sở sở thấy được 10 căn băng trụ Mỗi căn băng trụ thượng cũng đều có được một khối vạn năm băng tinh Lúc trước thế nhưng mà đã nói một người một nửa Cái này chỉ phân cho hắn hai khối Lại là ý gì? Chẳng lẽ đối phương không để ý danh dự? Lật lọng Nghĩ lại lúc này Lật thiên liền nhớ tới đối phương đáng sợ kia ngoại hiệu, yêu nữ làm việc vẫn có thể chú ý được cái gì danh dự, vừa mới nghĩ còn muốn hỏi vì sao chỉ phân cho hai khối, ngưng nguyệt trước người cái kia mũi băng nhọn pháp bảo liền phát ra một hồi trói mắt hàn mang, một cô cường hoành linh lực cũng tùy theo phóng lên trời. Vâng, cửa phòng bị ấn ra một đạo hình tròn ấn ký, cường đại pháp bảo phá không mà ra, mang theo một cô cường đại linh áp thẳng đến Quảng Hàn Cung bên ngoài. Nơi này cách lây Quảng Hàn Cung cửa ra vào dĩ nhiên không xa, ngưng nguyệt thúc dục bảo Tại đại điện bên ngoài trong trận pháp cưỡng ép quanh kích ra một đạo thông lộ, phòng ngự đại trận chính yếu nhất công hiệu là phòng ngự kẻ thù bên ngoài công kích, hắn phòng ngự độ mạnh yếu đối với từ ở bên trong hướng ra phía ngoài công kích có thể liền nhỏ hơn quá nhiều, nhưng mà cũng không phải kết đan tu sĩ có thể đơn giản sung ra. ỉ vào đại tu sĩ Tu Vi cùng pháp bảo cường hành, yêu nữ trực tiếp dùng mũi băng nhọn đã phá vỡ một cái lỗ hổng, một đạo mơ hồ lật qua lại linh lực hình tròn thông đạo cũng xuất hiện tại cách đó không xa giữa không trung. Ngưng nguyệt không chút do dự dẫn ra thân nhảy ra, tay véo linh quyết, trong miệng thốt ra một cái ngưng tự, tại nàng đạp hướng không chung lòng bàn chân, lập tức xuất hiện một đạo băng tuyết ngưng tụ thành cầu thang. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình giống như chuồn chuồn lưỡng nước, đạp không mà đi, đây là một loại đạo pháp, có thể không phải chân trinh, có thể trên không chung không tá trợ ngoại lực dưới tình huống hành tẩu, nói là làm ngay là nguyên anh kỳ biểu tượng, còn chân chính đạp không mà đi, chỉ sợ chỉ có hóa thần tu sĩ, mới có thể đơn giản thi triển Ngưng nguyệt dưới chân băng bậc thang cũng tùy theo tiểu tán, sau đó trước người hình thành một đạo khác, lại luôn bảo trì hai đạo cầu thang đồng thời tồn tại. Yêu nữ tốc độ cực nhanh, sau một lát liền đi tới cái kia chỗ pháp bảo đánh ra thông lộ trước, và ngưng nguyệt lông mày kẻ đèn thực sự một mực thật sâu khóa lên, tại phía sau của nàng, mỗi khi dưới chân bước qua cái kia dai băng bậc thang sắp biến mất khi trước, sau lưng đạo kia gầy thân ảnh lại tổng có thể bằng lúc vừa qua, mượn nhờ hắn đặt chân, lật thiên lại không có gọi ra cái gì pháp bảo Mà lả theo sát tại phía sau của nàng. Trầm thấp hừ lạnh một tiếng, Ngưng Nguyệt một bước bước vào linh lực quần quần thông lộ, và Lật Thiên cũng theo sát phía sau. Hai người sau khi tiến vào, giữa không trung bị pháp bảo đánh ra thông đạo trận pháp cũng thời gian dần trôi qua khôi phục khép kín. Trận pháp bị công kích, Quảng Hàn cung trong đại điện lập tức chạy ra khỏi mấy đạo trường hồng, thẳng đến ngoài điện, thủ hộ trong cung mặt khác cao giai tu sĩ cũng rốt cục bị kinh động, một ít đệ tử cấp thấp càng là thần sắc đại biến, dồn dập dũng mãnh vào ngoài điện. Đại điện bên ngoài giữa không chung, một đạo bắt đầu khởi động lấy linh lực hình tròn lối ra nội, hai đạo thân ảnh bay nhanh mà ra, Ngưng Nguyệt một bước bước lên sớm đã dừng lại tại dưới chân pháp bảo, và Lật Thiên lại trở tay tế ra một chỉ màu hồng đại ưng, vương vàng đạp tại phía sau bối. Yêu nữ có chút kinh ngạc, đón lấy đột nhiên thúc dục pháp bảo, giống như một đạo kinh hồng, hướng về phương đông phá không mà đi, cao dài pháp bảo tốc độ phi hành, cũng không phải là phi hành loại bảo vật có khả năng bằng được. Ngưng Nguyệt gặp Lật Thiên một mực không sử dụng pháp bảo. Mà là tế ra một loại phi hành bảo vật, sắc mặt cũng là chầm xuống, cho rằng đối phương cố ý khoe khoang, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động phía dưới, cũng không để ý tới hắn thúc dục pháp bảo bay nhanh và đi. Nàng cũng không biết lật thiên mặc dù dùng kết đan trung kỳ nhưng lại ngay cả một kiện pháp bảo đều còn không có. Theo một dọt tinh huyết nhỏ vào, lật thiên dưới chân cự ưng mãnh liệt chấn hai cánh, dùng một loại không thua gì yêu nữ tốc độ bỗng nhiên thoát ra, sau lưng, là mấy vị kinh hãi không hiểu quảng hàn cung đệ tử và mấy vị cao dai tu sĩ cũng dồn dập thúc dục khởi pháp bảo, đuổi sát mà đi. Trên không trung phi hành một lát, ngưng nguyệt thần sắc lần nữa trở nên kinh ngạc, tại cảm giác của nàng ở bên trong, sau lưng cái con kia cổ quái đại ứng, hắn phi hành tốc độ vậy mà cùng nàng cái này cao dai pháp bảo cùng loại. Dưới chân mũi băng nhọn pháp bảo có thể không phải bình thường cao dai pháp bảo, trong đó vẫn bao hàm lấy một kiện tàn phá linh bảo tài liệu, đó là huynh trưởng của nàng há không lo hao tốn mấy chục năm mới đưa một kiện tàn phá linh bảo hoàn toàn luyện hóa thành tài liệu, rồi sau đó tặng cho hắn duy nhất muội muội, luyện chế thành nàng cao dài pháp bảo. Nếu bàn về uy lực, cái này bằng người đao, tại toàn bộ cao giai pháp bảo trong cung cũng có thể xếp hạng hàng đầu, và hắn chắc chắn trình độ càng là cùng linh bảo tương tự, dù sao không chọn vẹn linh bảo, phần lớn đến từ chính thượng cổ đại tu sĩ bổn mạng linh bảo bị phá hủy sau đó sót lại, uy lực mặc dù so ra kém nguyên vẹn linh bảo, có thể cứng rắn trình độ lại cùng linh bảo cùng loại. Dùng tan phá linh bảo với tư cách tài liệu, tăng thêm khắc thiên tài địa bảo luyện chế thành cao dài pháp bảo, hắn phi hành tốc độ, có thể tuyệt không phải bình thường phi hành loại bảo vật có thể đuổi đến thượng, và sau lưng cái con kia cự ứng tốc độ, có thể lại để cho vị này yêu nữ nghi hoặc khó hiểu. Mặc dù nghi hoặc tại đối phương dị bảo, có thể ngưng nguyệt cũng không tiện quá nhiều chú ý, cái kia hai vị quảng hàn cung trưởng lão hiện tại có lẽ phát hiện chúng kế, lúc này có lẽ tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy về, mặc dù cùng dương bà hợp lực. Nàng vẫn còn không sợ hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng này dù sao cũng là Quảng Hàn cung địa bàn, nếu là vị kia cung chủ phá ra mà ra, các nàng có thể liền chưa hẳn có thể chạy thoát rồi. Hai người riêng phần mình thúc dục bảo vật, cấp cấp chạy như bay, sau lưng những cái đàn kia Quảng Hàn cung đệ tử cũng dần dần bị vung được không thấy ảnh tử. Không lâu sau đó, Lật Thiên cùng Ngưng Nguyệt liền đi tới một chỗ vứt đi man tộc bộ lạc. Hoang vu trong bộ lạc sót lại lấy một ít tan hoang nhà cỏ cùng cắt đá xây tương thấp, Và ở trung tâm một tòa sụt hơn phân nửa trong phòng lớn, lại bắt đầu khởi động lấy một luồng nhàn nhạt linh lực chấn động, ngưng nguyệt bay vào chỗ này không người bộ lạc, là trước một bước nhảy xuống pháp bảo, vài bước đi tới cái kia chỗ phòng lớn, quay đầu lại nhìn lật thiên một cái, lại một bước bước vào. Theo yêu nữ thân ảnh vừa vừa đi vào sụt phòng lớn, lật thiên liền kinh dị phát giác đối phương lại biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, ở phía xa chân trời, hai đạo trường hồng giống như thiểm điện phá không mà đến. Chỗ này phòng lớn phủ cận cũng bị hai cô tràn ngập phẫn nộ khổng lồ linh thức trong nháy mắt bao phủ. Phi hành hơn 2.000 ở bên trong, lại không có phát hiện xa hạt thú vương tung tích Quảng Hàn Cung trường Lao, đã biết bị lửa, lúc này cũng nổi giận bay nhanh mà quay về. chương 258, Quảng Hàn Cung truy tung. Cảm giác đến linh thức bao trùm, tu sĩ gầy gò biến sắc, bước nhanh đi vào cái kia chỗ sụp đổ phòng lớn bên ngoài, lại do dự không tiến. Nhiều năm không thấy, tiểu hưu tiến cảnh có thể chịu được xương thần nhanh trong A Đây là lao thân bố trí xuống trận pháp, người bước vào tiến đến là được. Ngay tại lật thiên một chút do dự thời điểm, bên hai lại nhớ tới một đạo thanh âm giàn ua, đúng là nhiều năm trước đi theo tại ngưng nguyệt bên người chính là cái kia lao bà bà phát ra. Nghe được dương bà truyền âm, lật thiên thần sắc khẽ động, một bước bước chân vào trận pháp, và sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại một chỗ ám kim sắc trong không gian, trước mắt, là khôi phục vốn là dung mạo ngưng nguyệt, tại yêu nữ bên cạnh, lại đứng vững vị kia chống long đầu ngặt, tóc xám trắng lao ph Nguyên lai là bà bà ở đây, lật thiên hữu lễ. Tu sĩ gầy gò nhìn thấy Dương bà, cung kính thi lệ nói, đối với cái này vị đồng dạng cùng tử Long Thành có thâm cửu đại hận lão nhân ra, lật thiên cũng hiểu được thập phần thân cận. Dương bà nhìn thấy lật thiên vào trận, trong mắt càng là lộ ra một tia tán thưởng, cái này một da một trẻ hai cái giống nhau cửu ra tu sĩ, nhìn thấy đối phương đều cảm thấy thập phần thuận mắt. Lúc này không phải ôn chuyện thời điểm, cái kia hai lão này đã đuổi theo. Trong chốc lát ta sẽ dùng cái này tòa đại trận đem các nàng vây khốn, chúng ta liền phân lộ mà đi, ngày sau như có cơ hội, tiểu hữu có thể tới không lo đảo, nhìn xem ta lào thái bà này là tốt rồi. Dương bà dứt lời, đục ngầu lao trong mắt Tuôn ra một cỗ tinh mang, và xa xa cái kia hai đạo trưởng hồng, cũng bay chống đỡ tới, hai vị quảng hàn cùng trưởng lão phân biệt thúc giục phát bảo, trực tiếp hướng cái này sụt phòng lớn công tới. Vâng! Một tiếng cực lớn nổ vang vang lên. Đại bên ngoài nhà sót lại lấy gạch đá lập tức bị hai vị nổi giận Quảng Hàn cung trưởng lão kích là bự miệng, dơ lên đẩy trời cắt đùi ở bên trong, một tòa hình vương trận pháp cũng ẩn ẩn lộ ra hình dáng. Hừ, trận pháp. Quảng Hàn cung hai vị trưởng lão phân biệt phát ra kinh nghi, và sau một khắc, trước mắt cái kia tại cắt đùi trong khó khăn lắm lộ ra hình dáng trận pháp lại bỗng nhiên tăng lớn, không đợi hai vị này đại tu sĩ có chỗ động tác, đã bị trong nháy mắt cháo vào trong đó. Đi. Thúc dục đại trận đem hai người kia bao lại, Dương bà cấp tốc biến hóa lấy Linh Quyết, theo nàng một chữ đi lối ra, tại Lật Thiên sau lưng, một cái cửa kiểu ảnh tử bỗng nhiên lăng không và hiện, và yêu nữ ngưng nguyệt lại là trước một bước bước ra. Gặp yêu nữ ra đại trận, Lật Thiên cũng không chút do dự tùy theo đi ra khỏi, Dương bà cũng đi theo hai người sau lưng. Đợi ba người tất cả đều ra đại trận, Dương bà lần nữa biến hóa rảnh tay quyết, trong cơ thể linh lực càng là mãnh liệt mà ra, tại đây chỗ vứt đi phòng lớn bên ngoài, một cái vương vắn khổng lồ màn sáng cũng đi theo hiện hiện mà ra Nhìn xem trên trận pháp lưu chuyển ám kim sắc vầng sáng, Dương Bà quay đầu hướng lấy lật thiên nhẹ gật đầu, nói, cái này tòa làm mệt mỏi đại trận lao thân ở đây bố trí hơn 10 ngày, cái kia hai láo nầy nhất thời nửa khắc là đừng nghĩ ra được rồi, tiểu hữu, chúng ta cũng phải phản hồi không lo đào rồi, ngày sau như có cơ hội, chúng ta lại tự. Dương Bà dứt lời, thúc khởi long đầu ngặt, một bước đặt vào, và ngưng nguyệt càng là đã sớm đứng ở cái kia hai kiện mũi băng nhọn phía trên, một hồi tiếng xé gió về sau. Hai kiện pháp bảo kẻ trước người sau, nên ngang rời đi. Không lo đảo yêu nữ cùng Dương bà cũng chưa dừng lại một lát cũng đã đi xa, và Lật Thiên muốn chất vấn Ngưng Nguyệt ít phân ra hắn tam khối vạn năm băng tinh thoại ngữ cũng bị hắn nuốt trở vào. Tu sĩ gầy gò nhìn phía sau đại trận, chóp lông mày nhảy lên, lấy ra cổ bảo phi hành, thừa lúc cự ưng cũng gấp nôn nóng rời đi. Mặc dù có Dương bà trận pháp kiềm chế, có thể cái kia hai vị Quảng Hàn cùng trưởng lão cũng dù sao cũng là nguyên anh kỳ đại tu sĩ, một khi dựa vào cái gì dị bảo lao tới, Lật Thiên có thể chưa hẳn có thể chạy thoát rồi, hai khối vạn năm băng tinh cũng đủ luyện chế diễn dương kiếm rồi, về phần yêu nữ nuốt riêng, cái kia mấy khối, chỉ có sau này lại nghĩ biện pháp cố gắng. Đứng tại cự ưng màu đỏ trên người, Tu sĩ gầy gò thần sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể linh lực càng là cấp tốc bắt đầu khởi động, bảo trì cái này cổ bảo phi hành tốc độ nhanh nhất, lần này trộm lấy quảng hàn cung tông môn chí bảo, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, có thể quá trình nhưng thật giống như vô cùng thuận lợi một ít, hơn nữa vị kia bế quan cung chủ Cung thủy trung không có xuất hiện. Chẳng lẽ vạn năm băng tinh mất đi, vẫn dẫn không đến vị kia Quảng Hàn cung chủ? Nhan nhạc nghi vấn, thủy trung xoay quanh tại Lật Thiên trong lòng, và cái kia trong hầm băng vô hình ma khí, thực sự làm hắn cảm thấy một tia kỳ quặc, nhưng mà tu sĩ gầy gò bây giờ là tối trọng yếu nhất, nhưng lại là thoát được càng xa càng tốt. Đem linh lực thúc dục đến mức tận cùng, Lật Thiên khống chế lấy cổ bảo phi hành phá không mà đi, lưu lại sau lưng một chuỗi không khí chấn động ra nhàn nhạt gợn sóng. Tại Lật Thiên cùng yêu nữ Dao Tẩu, và hai vị trưởng lão nổi giận ở trong trận pháp thúc dục pháp bảo thời điểm, khoảng hàn cung thánh địa cái kia hầm băng ở chỗ sâu trong, một đạo nhàn nhạt cao lớn hắc ảnh lại chậm rãi di động tới bước chân, theo hắc ảnh di động, cũng lộ ra phía sau hắn một tòa bóng ánh băng cứng, băng cứng ở bên trong, lại ngồi xếp bằng một vị mặt như huyền ngọc xinh đẹp nữ tử. 3 tháng về sau, tại đại sa mạc vùng đông một chỗ trong bụi cỏ, một đạo gầy bóng người chính khoanh chân mà ngồi, trong tay véo lấy một khối trung giai linh thạch, và sắc mặt lại là có chút tái nhợt cùng mọi mệt Nơi này là Ích Châu Đông Nam, cùng Kinh Châu chỗ giao giới, bao la bát ngát sa mạc ở chỗ này cũng đã đến biên giới, và tu sĩ gầy gò khó khăn lắm đem trong cơ thể linh lực khôi phục một nửa sau đó, lại cấp cấp lấy ra một kiện tiểu đỉnh, rồi sau đó đem hai khối năm đấm giống như lớn nhỏ bằng cầu để vào, đón lấy ngưng thần tĩnh khí địa luyện chế ra. Đã qua không bao lâu sau công phu, ở phía xa chân trời, một đạo bạch mang như kinh hoàng bình thường, hướng về chỗ này lùn cây mà đến, một cỗ khủng lồ linh áp cũng đồng nhiên tới. Tu Sí gầy gò phát hiện linh áp chào đến, lập tức thần sắc biến đổi, trở tay thu hồi tiểu đỉnh, gọi ra một chỉ cự ưng màu đỏ, một bước đạp vào, phá không và trốn. Lật Thiên thừa lúc cổ bảo phi hành một đường bay nhanh, và trong lòng lại càng phát đắng chát, 3 tháng này đến, hắn đều tại bỏ mạng chạy trốn, và sau lưng cái kia đạo trưởng hồng, là Quảng Hàn cung một vị trưởng lão. Lúc trước Dương bà bố trí xuống đại trận, đem Quảng Hàn cung hai vị trưởng lão khốn ở trong đó, mà khi Lật Thiên thoát đi ở ngoài ngàn dặm lúc mới ngừng lại được. Tỉ mị xem xét một phen cái kia hai khối vạn nằm băng tinh, có thể cũng không lâu lắm, hắn lại giật mình sau lưng đuổi tới một vị quảng hàn cung trưởng lão. Tu sĩ gầy gò dưới sự kinh hãi vội vàng tế ra cổ bảo phi hành, khó khăn lắm trốn ra nguyên anh kỳ tu sĩ linh thức bao trùm, có thể không có nghĩ rằng, hắn vừa mới trốn ở đâu, sau lưng vị trưởng lão kia tựa như một đầu lão cầu đuổi theo, trải qua hơn 10 ngày đích truy trốn, lật thiên cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ sau lưng cường địch. Nguyên anh kỳ đại tu sĩ Hắn linh thức có thể bao trùm phạm vi cũng không quá đáng bác lý, đối với quá xa địa phương nhưng căn bản không cách nào cảm giác, thế nhưng mà sau lương trưởng lao hết lần này tới lần khác mỗi lần đều có thể cảm giác đến lật thiên phương vị, do đó chuẩn sắc tìm được hắn trô ân giấu. Lật thiên đang lẩn trốn vong thời điểm cũng nghi ngờ hồi lâu, cuối cùng hắn mới phát giác, quảng hàn cung trưởng lão chuẩn sắc truy tung, tất nhiên là dựa vào cái gì cấm chế loại đạo pháp hoặc một ít đặc thủ khí tước. Tu sĩ gầy gò dùng linh thức điều tra qua thân thể của mình thậm chí thuốc dục hai loại thiên cực chi viêm tại thân thể trong hoàn toàn chạy vài lần, lúc này mới kết luận, cái này bức thân thể có lẽ không có bị làm xuống thủ đoạn gì, và khả nghi, cũng chỉ còn lại có rất cao minh tự Quảng Hàn cung trong hầm băng, cái kia hai khối vạn năm băng tinh. Chương 259, Lạc Linh Sơn. Suy đoán Quảng Hàn cung trưởng lão là xui theo vạn năm băng tinh khí tức truy tung tới, Lật Thiên liền đang lẫn trốn vòng thời điểm, một bên khôi phục trong cơ thể linh lực, một bên dùng Long Lân đỉnh luyện chế cái kia hai khối vạn năm băng tinh. Theo mấy lần dị hỏa luyện hóa, hai khối băng tinh thượng âm hàn khí tức cũng dần dần bị luyện hóa càng lúc càng mở nhạt. Lật Thiên nếu là đem vạn năm băng tinh thượng âm hàn khí tức toàn bộ luyện hóa, sau lưng đuổi theo Quảng Hàn cung trưởng lão, cũng có thể không cách nào nữa rựa vào băng tinh cái kia đặc biệt khí tức truy tập tới. Trước mắt đã không có cát vàng, mà là một mảnh rộng lớn đại thảo nguyên, thanh thiên phía dưới, một bích ngàn giảm. Trên thảo nguyên hiện đầy cỏ đất cùng bầy cửu dường như làm đẹp tại trời quang thượng đóa đóa mây trắng, lộ ra tính di và an tượng không giống với hoang mạc cái kia cắt vàng ngập trời gió lớn cùng sóng nhiệt, cái này mảnh thảo nguyên khí hậu thập phần thích hợp, gió nhẹ khe khước, màu xanh hoa cỏ mới phát, hình như một mảnh trống trải và an bình thiên địa họa tác, và xa xa khi thì hiện hiện nguyên một đám cực đại liều trướng, nhưng mà làm cái này hiên lặng trong trời đất nhiều điển một luồng linh đậu. Tại thảo nguyên giữa không trung cấp cấp chạy như bay, Lật Thiên cũng không có tâm tư xem xét cỏ này quang, mà là đem một luồng linh thức thăm dò vào tụ hồn trong bình, hướng âm quỷ tam thốn đạo nhân nghe ngóng nơi này phương vị. Rồi lâu sau, Lật Thiên vừa động tâm niệm, dưới chân cự ưng cũng tùy theo ngừng một lát, ở giữa không chung mảnh liệt quạt thoáng một phát hai cánh, lại bỗng nhiên ngừng lại. Phi thân nhảy xuống cổ bảo phi hành, tu sĩ gầy gò liều mạng ở dưới thảo nguyên còn có chút tâm mức, mà là lập tức ngồi trên mặt đất, trở tay lấy ra long lân đỉnh, dẫn xuất dị hỏa, cấp cấp luyện chế khởi cái kia hai khối vạn năm băng tinh. Đã qua sau nửa ngày, Lật Thiên ngưng trọng trong ánh mắt cái này mới lộ ra một kia vui mừng, tại hắn linh thức cảm giác ở bên trong. Hai khối vạn năm băng tinh đã bị hoàn toàn luyện hóa thành luyện khí tài liệu, bề ngoài tràn đặc thủ khí tức đã hoàn toàn biến mất. Vừa mới đem băng tinh cùng Long Lân Đỉnh thu hồi, xa xa chân trời cũng hiện ra một đạo trường hồng, tu sĩ gầy gò không dám trì hoãn, cấp cấp đạp vào cự ứng, đồng nhiên mà đi. Dung cổ bảo phi hành đáng sợ tốc độ, lật thiên mới tại mấy tháng này đến khó khăn lâm tránh được nguyên anh kỳ tu sĩ truy tung, và bây giờ đại thảo nguyên là tàm châu giao hội chỗ, tại đây mảnh khôn cùng thảo Nguyên ở bên trong Tồn tại thiên hạ nằm chỗ mạch linh sắp trở về thái cổ tiên trận, cùng thành lập tại Lạc Linh sân trên, tu tiên giới xưa nhất tông môn, Thiên Linh Tông. Dựa theo âm quỷ chỉ điểm, Lật Thiên hướng về thảo nguyên ở chỗ sâu trong bay nhanh, và hắn sau lưng đau khổ truy tìm mấy tháng Quảng Hàn cung trưởng lão, lúc này cũng dừng lại dưới chân pháp bảo, thần sắc nghi kỵ cảm giác chỉ chốc lát, mới như có điều suy nghĩ trầm ngâm không nói. Lật Thiên suy đoán đúng vậy, vị trưởng lão này chính là dựa vào vạn năm băng tinh thượng đặc thù khí tức mới một đường cùng dưới. Nhưng mà trên đường đi cái loại này đặc thủ khí tức lại càng lúc càng mở nhạt bây giờ càng là hoàn toàn bị lao đi. Tuổi già trưởng lão mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại càng phát phẫn nộ rồi. Lúc trước hai vị này trưởng lão hợp lực, phí hết sức lực thật lớn mới xông ra dương bà bố trí xuống cái kia tòa đại trận Sau đó Quảng Hàn cung đệ tử cũng đã chạy đến, đem vạn năm băng tinh bị trộm sự tình chi tiết cáo chi. Hai vị trưởng lão nghe nói vạn năm băng tinh bị đoạt đi, lập tức trong cơn giận ẩn dữ. Quảng Hàn Cung cũng là tu tiên giới nhất lưu tông phái, tại chính mình quê quán ở bên trong lại để cho ngoại nhân buông xuống bảo cấp đi. Chuyện này muốn chuyển sắp xuất hiện đi, chắc chắn trở thành tu tiên giới một cái cười to trôi. Bởi vì cung chủ bế tử quan, Quảng Hàn Cung vốn là có chút ít chưa đủ thực lực trở nên càng thêm bạc nhược yếu kém, mặc dù thánh địa trong hầm băng vạn năm băng tinh không ngừng. Nghỉ cái kia 10 càn, có thể để cho người tùy tiện đánh cắp, cũng không phải là đại môn phái có khả năng dễ dàng tha thứ. Hai vị trưởng lão thương nghị vài câu Liền chia nhau hướng về hai cái phương hướng đuổi theo, và truy tung lật thiên vị trưởng lão này cũng ở đây khôn cùng Thảo Nguyên ở bên trong, đã mất đi cuối cùng manh mối. Tuổi già trưởng lão Trầm Ngâm đã lâu, cũng chưa trở về Quảng Hàn Cung, mà là lần nữa thúc dục phát bảo, hướng về Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong bay đi. Đại Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong, xưng xưng lấy vài tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ, không giống với thẳng vào mây xanh bàn vân thế núi hiểm trở tuấn, những ngọn núi này mặc dù không tính rất cao, cũng tại tại số lượng rất nhiều. Không sai biệt lắm có vài chục tòa bộ dạng, hơn nữa ở giữa cách rất bé, từ xa nhìn lại, hình như một cây cao ngất núi đá. Có thể nếu là cách gần đó rồi, những cực lớn này sơn mạch liền hiển lộ ra hắn bao la hùng vĩ một mặt, vài chục tòa ngọn núi tương liên, chiếm diện tích mấy trăm giảm, trên ngọn núi xanh ung tươi tốt, trải rộng hoa điểu trùng thú, thanh sơn chiếu đến dưới chân thảo nguyên, cũng là có khác một phen thần vợ. Tại đây vài tòa ngọn núi chung quanh, trải rộng lấy vô số thảo nguyên du mục bộ lạc Những thành từng mảnh kia tụ tập lều trướng càng là lớn nhỏ không đều, có chút chỉ có thể dung nạp mấy người cư trú, có chút lại như là một tòa cung điện bình thường, cực đại vô cùng. Thành đàn dê bỏ du mục tại mấy cái bộ lạc lúc này, mà ở những bộ lạc này nhất trung tâm, những ngọn núi kia ở dưới chân núi, lại thành lập lấy một tòa cũ kỹ thành trì. Tương thành không tính rất cao, hoàn toàn do bùn đất kiến thành, dưới ánh mặt trời lộ ra có chút cũ kỹ, thoạt nhìn chỉ có thể ngăn trở vào đồng phong tuyết mà thôi, có thể thành trì chiếm diện tích thập phần lớn lại. So về Kinh Châu một ít đại thành trì, cũng kém không cho phép nhiều. Cái này tòa thành gọi là Linh Sơn Thành, xa xa cái kia vài tòa tương liên ngọn núi, là Lạc Linh Sơn, tu tiên giới xưa nhất tông môn, Thiên Linh tông chỗ. Lật Thiên khống chế lấy Cự Ưng, tại cấp tốc phi hành mấy 10 ngày sau, mới đi đến được Linh Sơn Thành phụ cận, là hắn xa xa nhìn thấy này tòa cũ kỹ thành trí lúc, liền ngừng cổ bảo phi hành, đem Cự Ưng thu hồi, đi bộ mà đi. Tại Âm Quỷ Tam Thốn đạo nhân giảng thuật ở bên trong, Cái này tòa Linh Sơn thành bị trùng quanh du mục dân tộc xưng là thánh thành, hàng năm, trên thảo nguyên toàn bộ bộ lạc đều tụ tập đến cái này tọa thánh thành triều bái, trưởng quản thánh thành Thiên Linh Tông, là những du mục này dân tộc trong lòng thần chỉ, một ít xuất từ các bộ lạc bên trong tu tiên giả, tức thì bị bộ tộc cho rằng là thiên thần sứ giả, do đó quý bái. Thiên Linh Tông tại đây mảnh thảo nguyên địa vị, như cùng một loại tín ngưỡng, càng giống là đạo trời hóa thân. So bản Vân Tông vẫn muốn cổ xưa tông môn, hắn thực lực của bản thân cũng là tu tiên giới đứng đầu, và thiên linh tông đương đại trưởng môn nhân mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi, thế nhưng mà trong tông một vị thái thượng trưởng lão nhưng lại là một vị hóa thần tu sĩ. Nguyên anh kỳ tu sĩ có thể nói là làm ngay, sử dụng đạo pháp lúc chỉ cần véo ra chú quyết, không cần mặc niệm chú nôn, và hóa thần kỳ, lại có thể đạt tới đưa tay thi pháp tình trạng, không cần mượn nhờ pháp bảo liền có thể đạp không mà đi, Hắn thọ nguyên càng là dài đến mấy ngàn năm. Tại thiên hạ 5 chỗ cỡ lớn tông môn ở bên trong Tu tiên giới đã biết hóa thần tu sĩ vẫn còn sống ở thế, cũng cũng chỉ có cái này một vị mà thôi, cũng không phải nói trong thiên hạ không còn có hóa thần tu sĩ, có lẽ một ít không thích hiện thế mạnh đại tu sĩ môn, thủy chung trốn ở có chút tiên gia phúc địa một mình tu luyện, không muốn xuất hiện tại trước mắt người đời mà thôi. Hóa thần kỳ, đại biểu không riêng gì đáng sợ và cao thâm tu vi, càng là một loại trấn nhiếp, đối với mặt khác tông môn cường đại lực trấn nhiếp. Chiếm cứ 5 chỗ linh mạch khổng lồ, cần phải chính là tông môn thực lực cường đại. Nếu là có một vị hóa thần kỳ tu sĩ tọa chấn, tại toàn bộ tu tiên giới, chỉ sợ không còn có gì thực lực dám đánh cái này tòa tông phái chủ ý, và chiếm cứ linh mạch càng lâu, tông môn thực lực của bản thân cũng sẽ càng thêm nương tụ. Và năm lâu bản Vân tông liền có lấy cường đại môn phái lực lượng, chỗ này so bản Vân tông càng thêm cổ xưa thiên linh tông, Hà Nội tỉnh phía sâu, cũng có thể nghĩ. Chương 260, Linh Sơn thành. Đại nửa ngày trời sau, đi bộ mà đi Lật Tiên mới khó khăn lắm đi tới Linh Sơn bên ngoài. Tại tại chỗ rất xa phương tiện thu hồi cổ bảo, cũng là bất đắc dĩ, mặc dù tu vi dùng kết đan trung kỳ, có thể cái tiêu kiện được từ bản vân tử cổ bảo phi hành, hắn cũng không dám đơn giản hiện ra ở tu sĩ trước mặt. Cổ bảo phi hành quý trọng trình độ, có thể không thua gì một kiện linh bảo vấn thế, lật thiên cũng có được chính mình tự biết hiển nhiên, người mang dị bảo, mà không có thực lực cường đại, sớm muộn gì được thành là cường giả dưới chân một đống sương khô. Tu sĩ gầy gò chậm rãi mà đi. Tại một mảnh ánh nắng chiều trong bước chân vào cái này tòa thảo nguyên bên trong thánh thành, hành đầu tại phi thường náo nhiệt rộng rãi đường cái, Lật Thiên cũng không khỏi được hiếu kỳ xem nhìn. Trong thành người đến người đi rất phồn hoa, và đại đa số đều là thảo nguyên trong từng cái bộ lạc tộc nhân, bên đường hai bên mọc lên san sát như rừng thương ra cửa hàng cũng tất cả đều là từng tòa cực đại lều chướng, nhan sắc khác nhau, nhất phái dị vực phong tình. Tại trong thành đi lại hồi lâu, tu sĩ gầy gò lại phát hiện có chút bất đồng, tại đây tòa thánh thành nửa phần trước phần là phàm nhân khu vực, rồi sau đó nửa bộ phận lại bị một đạo cao cao tường đất ngăn cách ra. Xôi theo tường đất tìm kiếm, Lật Thiên rốt cục tại một cái không ngờ nơi hẻo lánh phát hiện một chỗ liên tiếp lấy sau thành cửa ra vào, và chỗ này lối ra nhìn như bình thường, lại bắt đầu khởi động lấy từng đợt linh lực chấn động. Lối ra hai bên tất cả đứng thẳng một tòa cự đại thanh đồng pho tượng, đó là hai cái dương nhanh múa vướt dị thú, diện mục hung ác, ngẩng đầu mà đứng, và thanh đồng pho tượng phần sau đoạn nhưng lại là thật sâu lõm tại tường đất bên trong. Đứng ở nơi này chỗ quái dị cửa ra vào trước, lật thiên có chút nhào khởi chóp lông mày, kết đan kỳ linh thức cũng trong nháy mắt tham dò vào, thế nhưng mà sau một lát đã bị hắn thu trở lại, sau đó nói đến trong cơ thể linh lực, một bước bước chân vào hai tòa tượng đồng giữa cái kia mảnh nhạt nhạt chấn động bên trong. Tại lật thiên cảm giác ở bên trong, cái này hai tòa tượng đồng giữa hình thành chính là một loại cơm chế, nếu là trong cơ thể không có linh lực phạm nhân, tại đây như thế nào dùng sức cũng không cách nào đi qua, mà một khi có tu sĩ trải qua tụ tập linh lực liền có thể nhẹ nhõm thông hành. Tại đây chỗ quái dị cửa ra vào phía sau là Linh Sơn Thành sau thành, cũng là tu tiên giới lớn nhất một chỗ phường thị chỗ. Tiến vào phường thị, tu sĩ gầy gò lập tức trong nội tâm cả kinh. Chỗ này Linh Sơn phường thị quy mô có thể là có chút quá lớn, chiếm cứ gần như nửa cái Linh Sơn Thành tu tiên phường thị, so về Tử Long Nội Thành cái kia chỗ cũng hào không đủ. Rộng rãi trong phường thị đã không có những lều trường kia, mà là một mảnh mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa cửa hàng lầu các. Lạch xanh lông mày ngói, cây xanh thường thanh, tại bên đường cổ thụ thượng, vẫn chiếm cứ một ít kỳ chim tiểu thú. xôi theo sạch sẽ phong cách cổ xưa đường đi đi về phía trước, từng tòa tinh xảo cổ xưa quán rượu khách sạn cũng đập vào mi mắt, tại phường thị ở trung tâm là một tòa hình tròn hồ nước, vây quanh hồ nước mà xây thì là nguyên một đám sinh sản quầy hàng. Hắc hắc, gia, cái này linh sơn phường thị thế nhưng mà trong thiên hạ lớn nhất tu tiên giả giao dịch chi địa rồi, trong đó đan dược tài liệu cũng là tối đa nhất toàn bộ. Ngài muốn là muốn muốn dùng cái gì chân quý tài liệu, ở chỗ này cũng gần như toàn năng tìm được. Tại Lật Thiên sợ hãi thán phục tại cái này, Linh Sơn Phường Thị Tinh xảo cùng thật sâu phong cách cổ lúc, hán Thủy Trung thăm dò vào tụ hồn bình một luồng linh thức ở bên trong, truyền đến âm quỷ Tam Thốn Đạo Nhân Thanh Âm. Mặc dù không cách nào tại vào ba ngày hiện hành, nhưng này Tam Thốn Đạo Nhân khi còn sống cũng là hành tẩu qua rất nhiều địa phương, Lật Thiên cũng là dựa vào hắn giải thích, mới hiểu được Linh Sơn thành cùng thiên linh tông đại khái tình huống. Đối với cái này chỉ âm quỷ, tu sĩ gầy gò thật cũng không sát âm, và năm băng tinh đã tới tay, chỉ là đoạn đường này bị truy tung hắn cũng không có cơ hội bỏ qua âm quỷ, bây giờ cũng may mắn mà có âm quỷ vì hắn giải thích rất nhiều tu tiên giới tình huống, trùng rơi khỏi phường thị về sau, lật thiên liền quyết định tìm một chỗ không có bóng người chỗ, đem cái này chỉ âm quỷ lưu đẩy, lại để cho hắn tự sanh tự diệt, và năm băng tinh hoàn toàn chính xác xuất từ Quảng Hàn Cung ở bên trong, có thể cái kia lôi linh, Ở nơi nào có thể tìm được chút ít manh mối? Linh thức trong mang theo truyền âm, Lật Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Lôi Linh cái kia chủng dị bảo tại đây tu tiên giới đệ nhất linh sơn trong phường thị chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại, nhưng mà nếu manh mối sao, ngược lại cũng chưa chắc không có. Tại đây trong phường thị ngoại trừ cái loại này định kỳ cỡ lớn đấu giá hội, còn có một loại cỡ nhỏ tư nhân giao dịch hội, cái này trong phường thị tất cả đại cửa hàng khi thì tổ chức, mỗi tháng mấy lần, một ít linh thú xuất xứ, kỳ bảo manh mối cũng cũng có thể đổi đến chỉ là manh mối loại vật này quá mức lúc cẩn lúc. Hiện hư giả, bị lửa tu sĩ có thể số lượng cũng không ít. Nghe nói âm quỷ giải thích, lật thiên thần sắc không thay đổi hỏi tiếp, nếu muốn đổi hình dạng, ngươi còn có thủ đoạn gì? Tu sĩ gầy gò cũng là bất đắc gì và hỏi, tại Quảng Hàn Cung ở bên trong, cái kia hai vị trưởng lao đối với hắn hình dạng thế nhưng mà trí nhớ khắc sâu, mặc dù tạm thời vứt bỏ sau lưng truy tung trưởng lao, mà khi lúc khoảng cách cái này, Linh Sơn Thành cũng không tính quá xa rồi. Ai biết cái kia tức giận trưởng lão hội sẽ không cũng tới nơi này tìm kiếm một phen. Đổi hình dạng sao, cái này đơn giản, nếu ngài muốn tránh đi một ít quen thuộc phàm nhân, làm cho chút ít giả dâu ria giả lông mi một dán cũng thì xong rồi, cần phải là muốn tránh đi tu sĩ, vậy cũng chỉ có linh thảo các bên trong một loại độc nhất vô nhị bí mật dược mới có thể. Âm quỷ có chút đắc ý thanh âm tại lật thiên vang lên bên hai sau đó liền lịnh nọt ton hót nói tiếp. Dịch dung đan, linh thảo các độc môn bí mật dược, Ăn vào sau có thể cải biến hình dạng thân hình, thậm chí trong cơ thể khí tức có thể duy trì một ngày trái phải, coi như là tu sĩ dùng linh thức dò xét cũng tuyệt đối phân biệt không đến hắn nguyên lai like chân thân. Chóp lông mày có chút nhếch lên, Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, cái này bức dung mạo liền tính toán lại như thế nào ngụy trang, cũng chạy không thoát cao dai tu sĩ dùng linh thức dò xét, và có thể đem dung mạo khí tức cải biến đến tu sĩ đều không thể phát giác linh đan, hắn bây giờ thế, nhưng mà nhu cầu cấp bách. Tử Long Thành cùng Quảng Hàn cung hai cái cửu ra. Nói không chừng ở địa phương nào có thể gặp nhau, nếu đem dung mạo cải biến, cũng liền tránh khỏi không nói sắc cơ, có thể không đợi lật thiên mừng rỡ bên thai lại chuyển tới tam thốn đạo nhân ngượng ngùng hồi âm. Cái này, dịch dung đan mặc dù công hiệu thần kỳ, thế nhưng mà giá cả cũng thập phần thần kỳ, muốn 100 linh thạch một hạt, 100 khối, trung dai linh thạch. Theo âm quỷ ngữ, lật thiên khỏe mắt cũng là nhảy dựng 100 trung giai linh thạch, đây chính là một vạn cấp thấp linh thạch lại chỉ có thể mua được một hạt có thể thay đổi đổi một ngày dung mạo dịch dung đan. Đổi dung mạo khí tức dược hiệu mặc dù thần kỳ, có thể giá tiền này cũng thật sự đáng sợ một ít, cái kia nhiều lắm đại cửu gia, tu sĩ si mới có thể tại bên người chuẩn bị lấy loại này giá trên trời linh đan nha. Nhưng mà nghĩ lại nhớ tới Tử Long Thành cùng Quảng Hàn cung hai cái quái vật khổng lồ, Lật Thiên Kinh Hãi cũng tùy theo dần dần tiêu tán, linh đan mặc dù đắt, có thể hắn cũng dùng được rất tốt, trong túi chữ vật hơn 5000 khối trung giai linh thạch, có thể cũng không phải bài trí. Đó là 50 vạn linh thạch khổng lồ tài phú, tại kết đàn kỳ tu sĩ trong, lật thiền trên người linh thạch, cũng có thể nói là có chút dọa người rồi. Nhớ tới cái con kia xa hạt thú vương, tu sĩ gầy gò có chút hối hận lúc trước vì sao không nhiều lắm tìm kiếm mấy cái. Hắn lại không biết, nếu không là dựa vào cường hoành thân thể, cùng cái con kia bò cạp vương chủ quan, muốn săn giết một chỉ tàn bạo cao dài thu vương, liền nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đắc thủ, nếu một khi bị bò cạp vương chạy đến sa Đem như với cái nhập hải, tại phải tìm liền khó hơn lên trời rồi. Đã đã được biết đến dịch dung đan xuất xứ, Lật Thiên cũng không do dự, hướng về trong phường thị một chỗ ba tầng cao lớn kiến trúc trầm rãi bước đi, cái kia chỗ mùi hương, cổ xưa màu sắc cổ xưa các trên lầu, chính cao cao treo thiếp vàng bảng hiệu, bên trên nó là Linh Thảo các ba cái chữ vàng. chương 261, dịch dung đan. Không lâu sau, Lật Thiên liền đi tới Linh Thảo Cắt, sau khi vào cửa trước điểm tay chiêu qua một vị dung mạo xinh đẹp chiêu đãi Sau đó hỏi dịch dung đàn bán ra. Vị này phụ trách chiêu đái khách đến thăm cấp thấp nữ tu, lúc trước vẫn mỉm cười trên mặt vừa nghe đến dịch dung đan ba chữ, lập tức khẽ giật mình, đón lấy càng thêm cung kính địa đem lật thiên mời lên lầu 2. Đối với có thể mua khởi dịch dung đan tu sĩ, nàng cũng không dám có chút lãnh đạo, đến một lần cái loại này giá trên trời đan dược chỉ có tài lực hùng hậu tu sĩ mới có thể sử dụng được rất tốt. Thứ hai tìm mua dịch dung đàn tu sĩ, không phải gây rơi xuống thiên đại kiểu ra chính là ý định trọc ra thiên đại mầm thai vạn, loại tu sĩ này nàng cũng càng bỏ thêm vạn phần coi chừng. Cẩn thận từng ly từng tí cười theo mặt, dung mạo xinh đẹp nữ tu đem Lật Thiên gây ra lầu hai một chỗ tinh xảo gian phòng, sau đó không người cáo lui. Tu sĩ gầy gò đánh giá một phen trong phòng bố cục, liền dù bận vận dung dung ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình trên ghế bạch đàn, không bao lâu, vị kia nữ tu lại trở về trở lại, trong tay kéo lấy một bình tốt nhất linh trà, sau lưng vẫn đi theo một người trung niên nam tử. Đem linh trà cất kỹ, Nữ tu lui ra ngoài, và vị kia trung niên tu sĩ cũng ha ha cười cười, nói, vị đạo hữu này, chúng ta linh thảo các dịch dung đan một vạn linh thạch một hạt, không biết các hạ nghĩ muốn bao nhiêu. năm hạt. Lật thiên mắt nhìn trước mặt tu sĩ, nhàn nhạt nói ra. Đối phương cũng là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng mà tu vi chỉ tới kết đan sơ kỳ. Nghe nói đối phương muốn 5 hạt dịch dung đan, vị này trung niên tu sĩ cũng là khẽ giật mình, có thể trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường, trở tay lấy ra một chỉ bạch ngọc bình nhỏ. Bỏ vào lật thiên trước mặt, nói, nơi này là một hạt dịch dung đan, đạo hữu mời trước nghiệp qua, nếu như xác nhận không thể nghi ngờ, ta liền đem mặt khác bốn hạt mang tới. Dịch dung đan là linh thảo các độc nhất vô nhị bí mật dược, mặc dù công hiệu thần kỳ, lại cũng có rất ít người mua sắm, vị này nhìn xem có chút tu sĩ gầy gò há miệng ra muốn năm hạt, hắn cũng không tùy thân mang theo nhiều như vậy số lượng. Đem bình ngọc mở ra, lật thiên thăm dò vào một luồng linh thức cảm giác hồi lâu, cái này mới một lần nữa phong thượng miệng bình. Thần sắc không thay đổi gật đầu. Trung niên tu sĩ gặp đối phương xác nhận không thể nghi ngờ, liền đem bình ngọc thu hồi, nhưng sau đó xoay người mà đi, không bao lâu, liền đem mặt khác 4 bình cũng lấy trở lại, bày tại lật thiên trước mặt trên bàn. Theo thứ tự nghiệm qua dịch dung đan, lật thiên tử trong túi chữa vật lấy ra 500 khối trung dai linh thạch, giao cho đối phương, sau đó đem dịch dung đan toàn bộ cất kỹ, trong lòng lúc này mới an ổn rất nhiều. Đã có loại này kỳ đan, liền tính toán bị tử Long Thành cùng Quảng Hàn cung phát giác. Hắn cũng có năm chắc chạy ra tìm đường sống. Trung niên tu sĩ gặp đối phương như thế thống khoái giao dịch, lập tức ha ha cười cười, đem trước mặt linh trà phân biệt rót hai chén, nói: "Đạo Hưu đến thử chúng ta linh thảo các dùng 9 loại linh dược luyện chế bích viên trà, chớ xem thường cái này nho nhỏ linh trà, nó còn có lấy thanh tâm ngưng thần công hiệu." Tiếp nhận linh trà, Lật Thiên nhấp một ngụm, khẽ mỉm cười nói: "Nghe nói linh thảo cắt trong khi thì hội tổ chức tư nhân giao dịch hội, không biết gần đây một lần khi nào bắt đầu?" Tại hạ là hay không cũng có tư cách tham dự đây này. Cầm chén trà tay có chút ngừng lại một chút, trung niên tu sĩ lại thần sắc như thường nói, xem ra đạo Hữu cũng là cái này linh sơn phường thị khách quen. Đối với tại chúng ta tất cả đại cửa hàng tổ chức tư nhân giao dịch hội cũng có nghe thấy, nếu là bình thường, chúng ta linh thảo các loại này giao dịch hội chỉ giới hạn ở quen biết đồng đạo lúc này, nhưng mà đạo hưu nếu là nghị thăm dự, cũng chưa hẳn không thể. Uống xong miệng linh trà, trung niên tu sĩ xuất ra một khối hình tròn mỹ Ngọc Đưa cho lật thiên rồi nói ra, cái này là tham dự tư nhân giao dịch hội bằng chứng, hai ngày sau giữa trưa, là lần gần đây nhất giao dịch hội bắt đầu, đạo hưu nếu có hứng thú, có thể tại hai ngày sau đến đây, và giao dịch hội địa điểm, chính là chúng ta linh thảo các lầu 3 Lật thiên sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, cùng trung niên tu sĩ vừa rồi danh hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Linh thảo các tại bàn vân phường thị cũng có chi nhánh, và xem cái này linh sơn trong thành cửa hàng quy cách cùng tọa trấn tu sĩ. Chắc hẳn nhà này nên là như vậy Linh Thảo các chủ điểm rồi, và vừa mới mua sắm dịch dung đan thời điểm, lật thiên cũng cảm giác đến có một đạo tu vi tại hắn phía trên linh thức khi thì đảo qua trong phòng. Gần như mở lượt Tam Châu Linh Thảo Cát, hắn ở bên trong thực lực cũng là không dung khinh thường, và nhà này Linh Thảo các chủ nhân, cũng tuyệt không phải hạng người bình thường. rời khỏi rồi Linh Thảo Cát, tu sĩ gầy gò nhìn nhìn trong tay tròn ngọc, sau đó hỏi thăm tụ hồn trong bình Tam Thốn đạo nhân một phen, lúc này mới yên tâm rời đi tiến về trước Linh Sơn phường thị trung tâm khu vực. Theo Tam Tốn đạo nhân đã nói, linh hảo các tổ chức tư nhân giao dịch hội hoàn toàn chính xác đều là một ít quen biết tu sĩ giúp nhau dẫn tiến, mới tự phát hình thành một loại tiểu nhân giao dịch hội, trong đó mặc dù không giống những cỡ lớn kia đấu giá hội quy phạm, thực sự tương đối an toàn, hơn nữa tham lộ cùng loại này tư nhân giao dịch hội đều là chút ít kết đan kỳ cao giai tu sĩ, người tham dự muốn giao dịch vật phẩm cũng tương đối trân quý, nói không chừng thật có thể từ đó tìm được. Lôi Linh manh mối Đi vào phường thị quay hàng khu, lật thiên chạy tại mọi chỗ tinh xảo sinh sắn quầy hàng khi trước, xem xét lấy một ít linh đàn cùng luyện khí tài liệu, cho đến nửa đêm, tu sĩ gầy gò mới tìm một chỗ quán rượu ở lại. Đã muốn hai hồ linh tiểu mấy món ăn sáng, lật thiên tại chính mình trong phòng tự rót uống một mình, tính toán hai ngày sau tư nhân giao dịch hội, ngay tại lúc đó, một vị một thân áo bảo trắng, mặt nạ bảo hộ lụi trắng thương láo phu nhân, cũng bước chân vào cái này tòa linh sơn trong thành. Bàng Hàn cung trưởng lão mặc dù đã mất đi vạn năm băng tinh khí tức, thực sự xuất hiện tại Linh Sơn phường thị, dùng nguyên anh kỳ tu vi, lại để cho một cái kết đan trùng kỳ tu sĩ chạy thoát, vị trưởng lão này thật sự là rất là không cam lòng. Tới đây Linh Sơn thành tìm kiếm một fan, cũng là nàng cuối cùng ý định, nếu không là đối phương lúc trước giả dạng làm trọng thương, dùng hai cái xa hạt thú vương xuất hiện địa điểm đem nàng lừa gạt đi, trong thánh địa vạn năm băng tinh cũng sẽ không. Như thế đơn giản mất đi. 2 ngày sau ở bên trong Lật thiên đều thủy trung tại khoahần tinh tọa không có bước ra tòa tiểu lâu này một bước hắn đã ở kiêng kỵ vị kia Quảng Hàn cung Trường lão đem vào năm băng tinh thượng khí tức hoàn toàn luyện hóa thời điểm Lật thiên cũng đã ở vào trên đại Thảo Nguyên và cái này Linh Sơn Phường Thị là cá chấm cỏ thượng duy nhất tu sĩ giao dịch chi địa vị kia Quảng Hàn cung trưởng lão chưa chắc sẽ tìm tới nơi này thế nhưng mà coi chừng một ít tổng không có chỗ xấu và lật thiên lần này cẩn thận cũng là tránh khỏi một phen khó khăn trắc trở nhưng mà hai ngày sau sáng sớm Tu sĩ gầy gò liền rời đi quán rượu, xuất hiện lần nữa tại phường thị quầy hàng khu. Tại mọi chỗ quầy hàng trước ngưng chân, Lật Thiên tỉ mỉ tìm kiếm lấy một ít chắc chắn tài liệu lợi khí, khôi lỗi đã toàn bộ bị phế, và một ít cấp thấp tài liệu Lật Thiên cũng không muốn lại dùng, dùng tu vi hôm nay của hắn, ít nhất có thể chống đỡ cấp thấp pháp bảo khối lỗi, mới có thể đối với hắn có chỗ rút ích. Và có thể chống cự cấp thấp pháp bảo tài liệu, lại không một không chân quý phi phạm, tuy nói là cấp thấp pháp bảo, nhưng cũng là cao giai tu sĩ biểu tượng. Trừ đi một tí thực lực không đủ môn phái nhỏ, cỡ lớn tông môn cao dai tu sĩ tại luyện chế pháp bảo thời điểm, tất nhiên này đây trung dai di thượng là mục tiêu, nhưng là có một ít vừa vừa bước vào kết đan tu sĩ, tại đột phá cảnh giới lúc hao phí toàn bộ thân ra, còn muốn tưởng luyện chế trung giai pháp bảo có thể liền lòng có dư và tài. Chưa đủ rồi. Trước luyện chế một kiện cấp thấp bản mệnh pháp bảo phòng thân, đợi ngày sau tích lũy linh thạch tài liệu đủ, lại luyện chế lại một lần trung giai pháp bảo tu sĩ cũng có khối người Chương 262: Cố nhân trong phường thị. Mặc dù cao giai tu sĩ mục tiêu đều tại Trung giai pháp bảo dị thượng, có thể luyện chế cấp thấp pháp bảo tu sĩ cũng số lượng cũng không ít và có thể chống cự cấp thấp pháp bảo tài liệu, liền cũng tất nhiên là một ít luyện chế cấp thấp pháp bảo nguyên liệu. Lật Thiên tại phường thị trung tâm khu vực chọn lựa hồi lâu, hao tốn hơn 500 Trung giai linh thạch về sau, mới khó khăn lắm mua đủ đi một tí luyện chế khôi lỗi tài liệu, kiểm kê lấy trong túi chứa vật tài liệu linh khí, tu sĩ gầy gò cũng là thở phào một cái. Tài liệu quý trọng, có thể luyện chế ra khôi lỗi cũng cứng rắn phi phạm, dùng có thể chống cự cấp thấp pháp bảo tài liệu luyện chế ra khôi lỗi. Lật Thiên có lòng tin có thể ngạnh kháng cấp thấp pháp bảo mấy lần công kích và không hủy, chỉ thì không cách nào phi hành cái nhược điểm này, thủy chung là khôi lỗi thuật đích tử huyệt. Lúc này cách giữa chưa đã không xa, Lật Thiên cũng chuẩn bị rời khỏi quầy hàng khu, phía trước linh thảo các tham gia giao dịch hội, mà khi hắn vừa mới đi qua một chỗ bán ra linh thảo quầy hàng trước, bước chân nhưng lại là ngừng một lát Sau đó thần sắc không thay đổi bước nhanh mà đi, chỉ là trong cơ thể linh thức lại bỗng nhiên chẳng ra, bao phủ tại vừa rồi trải qua quầy hàng trước, hai cái đang tại chọn lựa linh thảo nữ tu bên cạnh. Đi ra rất xa, lật thiên lúc này mới dừng bước chân, đứng tại một chỗ yên lặng địa phương, ngưng thần cảm giác lấy linh thức cuối cùng chuyển đến nữ tử đối thoại. Trịnh sư tỷ linh sơn phường thị quả nhiên so bản vân phường thị náo nhiệt, chỗ bán tài liệu cũng so bàn vân phường thị đầy đủ hết, mua xuống căn này bổ hoa cảnh Phòng sư huynh tu luyện cái loại này đặc thù công pháp tài liệu cũng liền đầy đủ hết rồi, bất quá ta nghe sư tôn nói, tu luyện cái loại này công pháp thật có chút nguy hiểm, hơn nữa trước kia cũng không có thành công tiền lệ nha. Nói chuyện, là một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài nhi, trúc cơ sơ kỳ tu vi, búp bê giống như tinh xảo trên mặt, một đôi mắt to vụ sáng vụt sáng, thập phần linh động, một thân trắng thuần sắc cung trang, lộ ra chiều chuộng trăng nhã, mặc dù tuổi tác không lớn có thể thần thái giữa ngoại trừ thiếu nữ cái loại này chỉ môi hăn có linh vận bên ngoài, còn mơ hồ mang theo một loại thượng vị giả kiêu căng. Đứng ở nơi này nữ hài nhi bên người, là một cái trúc cơ trùng kỳ cô gái mặc áo đen, mày kiếm lãng ngụ, sắc mặt trắng nón, lộ ra rất là hiên nàng, chỉ là hắn chóp lông mày giữa, lại hình như cất giấu một luồng ẩn ẩn băn khoan. Dùng thân nuôi thú, loại công pháp này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, một khi hay sao, chỉ sợ là được miệng thú phía thực, chỉ là... Phòng thăng tại luyện khí kỳ đã bồi hồi hai ba năm, còn thừa thọ nguyên vốn là không nhiều lắm, và mấy năm gần đây càng là nhận vị tia đông linh sư mội châm trọc khiêu khích, hắn mới có nảy quyết định. Cô gái mặc áo đen dứt lời giữa lông mày băn khoăn quá nặng, nhàn nhạt thở dài, nói, cũng may thể chất của hắn có chút đặc thù, cũng là tu tập cái loại này kỳ công duy nhất người chọn lựa, một khi thành công, tu vi của hắn, có thể liền không ngừng nghỉ trúc cơ rồi. N.E.T. Phòng sư huynh tốt nhất có thể tốc hành kết đan. Cái kia gọi đông linh nữ đệ tử, nhìn xem đã kêu mắt người phiền, suốt ngày chỉ biết chán lấy một ít cao dai đệ tử, hừ, hơn nữa linh thú viên trưởng lão cũng không phải người tốt lành gì, hắn nhận lấy phòng sư huynh thời điểm, nhất định cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Cung trang nữ hài nhi miệng nhỏ một tít, thở phì phì nói, hân nhi sư muội, lời này tại trong tông môn có thể không nên nói lung tung, cùng giai đệ tử giữa ân oán ngược lại không quan trọng, một khi liên quan đến trưởng lão, coi chừng đã bị trách phạt. Cô gái mặc áo đen cùng nữ hải nhi mua xong rồi linh thảo, cùng nhau hướng về phường thị bước ra ngoài. Ta mới không sợ bọn họ linh thú viên đây này, sư tôn là của ta thái tổ quan hệ huyết thống, tại phổ quốc, mấy cái hoàng huynh cũng không dám chọc ta. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải nhi có chút ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt lộ ra một cô cao ngạo. Ngươi nha nếu không là ngươi sư tôn sùng ngươi, tại đây tu tiên giới, còn không biết được ăn nhiều ít thiệt thòi đây này. Cô gái mặc áo đen nhìn bên cạnh thiếu nữ, có chút cưng chiều nói Haha, chính sư tỷ cùng phòng sư huynh đều sủng ái ta, hân nhi thích nhất với các ngươi cùng một chỗ lịch lẫm rèn luyện, theo ta cái kia từ chưa từng gặp mặt đại sư huynh ghét nhất rồi, khép lại giam liền đóng vài chục năm, ta xem chờ hắn xuất quan, vẫn không thể thành cái lao đầu tử. Cung trang nữ hài nhi thân mật địa khoác ở cô gái mặc áo đen, ngang bướng cười nói: "Người cái kia sư huynh à, thiên phú có thể thật sự đáng sợ, năm đó dùng trúc cơ trùng kỳ tu vi chiến bại cầm trong tay cổ bảo vạn hà môn đệ tử, tại tụ linh chi tranh trong đỗ Trạng Nguyên." Rồi sau đó mặt khác hai vị đệ tử đồng đều đều không có leo lên đỉnh núi, duy chỉ có chính hắn thành công trèo lên đỉnh. Ngày sau nếu là xuất quan, hắn Tu Vi chỉ sợ có thể trực tiếp đạt tới cái đan Cô gái mặc áo đen đàm luận khởi cái kia năm đó tiến nhập tụ linh trận thanh niên, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia cảm thán. Hai nữ cười cười nói nói, lại Thủy chung không có phát hiện xoay quanh tại bên người một luồng linh thức, dùng cao hơn mấy giai cảnh giới Tu Vi nhìn xem, các nàng có thể không cách nào đơn giản phát giác. Nhìn xem hai nữ tử dần dần đi xa, Tu sĩ gầy gò thu hồi linh thức, đứng yên ở tại chỗ im lặng không nói. Vị kia cung trang thiếu nữ Lật Thiên cũng không nhận ra, nhưng mà bên người nàng cô gái mặc áo đen đúng là bản vân tông chính thư Tuyết, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Lật Thiên cũng suy đoán ra cái kia cung trang thiếu nữ thân phận. Phổ quốc hoàng tộc, quan hệ huyết thống đích sư tôn, ở lại tụ linh trận trong vài chục năm không ra sư huynh, cùng cái kia cực giống Minh Trúc tuyệt mỹ dung mạo, vị này có chút ngang bướng, kiêu căng cung trang thiếu nữ. Hẳn là Minh Trúc gần vài năm nay thu thứ hai đệ tử, đến về phần thế gian trong hoàng tộc hậu bối. Đối với không căn cứ nhiều hơn cái tiểu sư muội, Lật Thiên lại không có quá mức để ý, hắn đâm chiêu lo, là chiếm cứ hắn thân thể, dùng thân phận của hắn ở lại bàn vân đỉnh núi tuyết vượt huyết báo, cùng phòng thăng cái loại này dùng thân nuôi thú nguy hiểm công pháp. Chỉ trước mắt, tu sĩ gầy gò thoát ra bản vân tông đã 12 năm, từ trịnh thư tuyết trong lúc nói chuyện với nhau, Lật Thiên cũng được biết huyết báo không có dùng hắn hình dạng xuất hiện Mà Lạc có lẽ vẫn giấu ở đỉnh núi tuyết vực, và phòng thăng tu luyện nguy hiểm công pháp cũng là bị bất đắc dĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ, hắn thọ nguyên cùng phàm nhân không có quá lớn sai biệt, như thì không cách nào tiến dai trúc cơ, cũng chỉ có thể chờ đợi cuối cùng đại nạn, tu tiên vốn là nghịch thiên sự tình, nếu là có khác có thể đi vào giai cơ hội, liền tính toán nguy hiểm, cũng có người che giả mang mọc. Đứng yên hồi lâu, Lật Thiên nhàn nhạt thở dài, hướng về linh thảo các phương hướng bước đi, chính thư Tuyết hắn là sẽ không tương kiến, và bản Vân tông Cũng tuyệt đối không có thể trở về Dấu ở âm thầm huyết báo giống như là một cây gai Gắt gao mắc kẹt lật thiên cổ họng Và cách đây căn đâm càng xa Cũng lại càng tăng an toàn Thu hồi suy nghĩ Lật thiên đã tiếp cận linh thảo các cửa hàng Phía trước là chỗ giao lộ Chuyển qua sau có thể nhìn thấy linh thảo các cái kia cao lớn Và tinh xảo lâu các Bất quá khi lật thiên vừa mới bước ra bên người chỗ rẽ lúc Trong lòng nhưng lại là nhảy dựng Đón lấy đem bước ra chân lại thu trở lại Tại chỗ rẽ cuối cùng Một vị mặt nạ bảo hộ lụa trắng thân ảnh ra mua chính chậm rãi mà đi, một cỗ khổng lồ linh áp cũng tùy theo bắt đầu khởi động, đối phương chính dùng nguyên anh, kỳ linh thức cảm giác lấy bên người đi qua toàn bộ tu sĩ. Quảng Hàn cung trưởng lão, phát giác đối phương ngay tại cách đó không xa, tu sĩ gầy gò sắc mặt tùy theo trầm xuống, đón lấy rất nhanh lấy ra một cái bạch ngọc bình, đổ ra một hạt đan dược, há miệng ăn vào. Quảng Hàn cung trưởng lão nhìn như chậm rãi mà đi, hắn trong cơ thể linh thức lại thủy chung tại quét mắt phụ cận. Nàng tại đây linh sơn phường thị suốt chạy 2 ngày, cũng tỉ mị dùng linh thức tìm kiếm 2 ngày, chỗ này quảng trường là trong phường thị cuối cùng một chỗ không có dò xét vị trí, nếu là ở nơi này cũng phát hiện không được trộm lấy băng tinh tu sĩ, nàng cũng chuẩn bị đứng dậy quay trở về. chương 263, tư nhân giao dịch hội, 1. Lão phụ vừa mới đạp vào con đường này miệng, khỏe mắt lại quét đến xa xa cái kia lẻ lên rồi biến mất thân ảnh, theo hừ lệnh một tiếng, vị trưởng lão này bỗng nhiên làm lớn ra linh thức phạm vi đem lật thiên chung quanh một mảnh thật lớn phạm vì tất cả đều bao phủ ở bên trong. Tỉ mỉ do thám biết một phen có chút khả nghi thân ảnh, tuổi già trưởng lao nhịu như mày, thu hồi do thám biết linh thức, tại giao lộ chậm rãi và qua, ở sau lưng nàng chuyển biến chỗ, lặng yên tự đứng dựng chính là một vị dáng người gầy yếu, sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ. Cảm giác một phen trở nên càng thêm gầy yếu thân hình cùng đau đầu giống như mặt, vị này trung niên tu sĩ lộ ra một tia khó coi nét tươi cười, đón lấy quay người mà đi trực tiếp tiến nhập cách đó không xa linh thảo các trong. An vào cái kia hạt dịch dung đan về sau, Lật Thiên liền trong nháy mắt biến biến thành cái này bộ hình dáng, liền Nguyên Anh kỳ quảng hàn cung trưởng lão cũng không có phát hiện manh mối gì, xem ra một vạn linh thạch một hạt đáng dược, quả nhiên có hắn chỗ hơn người, mặc dù giá cả xa xỉ, thực sự đáng giá. Đi vào linh thảo Cát, Lật Thiên trực tiếp leo lên ba tầng, tại lấy ra cái kia khối hình tròn ngọc bội sau đó, liền thuận lợi tiến nhập một gian phòng lớn. Trong phòng thập phần rộng thong thình, Trên mặt đất phủ lên dê nhung thảm, bốn phía là vài chục thanh rộng thùng thình ghế bạch đàn, vừa mới đi vào gian phòng này phòng lớn, Lật Thiên liền cảm thấy trong nháy mắt có hơn 10 đạo ít nhất kết đan kỳ linh thức lâm thể, nhưng mà một lát sau liền tất cả đều bị thu hồi, và tu sĩ gầy gò lại thần sắc không thay đổi tuyển một cái chỗ ngồi, bầy nghiên án vị. Sau khi ngồi xuống, Lật Thiên mới nhàn nhạt quét mắt một vòng trong phòng tu sĩ, lúc này dùng giữa trưa, chỗ này giao dịch hội trong đã ngồi đầy tu sĩ, tổng cộng hơn 10 người Tất cả đều là cao dai tu sĩ, có chút là quần áo và trang sức khác nhau tán tu, và có chút nhưng lại là một thân sạch sẽ đạo bảo. Xem xét một phen ở đây tu sĩ, lật thiên cũng chưa trả lời, mà là rót một chén đặt ở trong tay linh trà, tinh tế thưởng thức, nhưng mà ánh mắt của hắn lại hưu ý vô ý quét mắt ngồi ở đối diện hai vị đang mặc màu lam nhạt đạo bảo đạo nhân. Chạy tại tu tiên giới xưa nhất tông môn phụ cận, đối với thiên linh tông hay vẫn là hiểu rõ một ít tốt, Mấy ngày nay lật thiên cũng kỹ càng hỏi tham qua âm quỷ tam thốn đạo nhân về thiên linh tông một ít tình huống, màu lam nhạt đạo bảo, là thiên linh tông trưởng lão tiêu chí. Ở vào linh sơn thành phía sau thiên linh tông, cũng đều dùng màu xanh ra trời đạo bảo làm chủ, bình thường đệ tử cấp thấp lấy áo bảo xám cùng màu xanh đậm đạo bảo, và kết đăng kỳ trưởng lão tuy nhiên cũng đang mặc màu lam nhạt đạo bảo. Thiên linh tông cùng bản vần tông cùng loại, nhưng mà lại dùng mỗi tòa núi phong và phân chia Trong tông môn vài chỗ đại điện cũng tất cả đều thành lập tại lạc linh sơn vài trục tòa trên ngọn núi, duy nhất cùng môn phái khác bất đồng chính là, thiên linh tông không có tụ linh trợn, mà chiếm lấy chính là phía sau núi một chỗ tàng tiên động, nghe nói trong tông môn vị kia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão chính là quanh năm tại tàng tiên trong động bế quan tìm hiểu. Lạc linh sơn ở dưới khổng lố linh mạch, ngoại trừ có thể sản vật đại lượng linh thạch bên ngoài, hắn cực lớn linh khí cũng gần như có một nửa đều là tụ lại tại tàng tiên trong động không thiết lập tụ linh trận bồi dưỡng cao dài tu sĩ, đây cũng là Thiên Linh Tông chỗ đặc biệt, Thiên Linh Tông nội vẫn sắp đợt hoạch tâm trưởng lão trước, toàn bộ từ đạt tới nguyên anh, kỳ đại tu sĩ đảm nhiệm, kết đan kỳ trưởng lão cũng chỉ là phụ trách một ít môn phái việc vạn, đối với trong tông môn hoạch tâm sự vụ, là không có quyền tham dự. Phát giác có Thiên Linh Tông trưởng lão tham dự, Lật Thiên Thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn, chỗ này phường thị vốn là tại người ta tông môn phụ cận, giống như là bản vân phường thị khi thì sẽ xuất hiện bản vân tông tu sĩ đồng dạng. Đã qua không lâu, lần trước cùng lật thiên giao dịch cái vị kia trung niên tu sĩ cũng đi vào trong phòng, nhưng mà vị trung niên nam tử này mới vừa vào môn, liền dưng bước, đón lấy trở lại dựng lên cái mời động tác, lộ ra rất là cung kính. Tại phía sau của hắn, là một vị mặt đỏ răng trắng thanh niên tuấn tú, kết đàn sơ kỳ tu vi, một thân áo bào tím lộ ra diện mạo bất Phàm chỉ là hắn một cánh tay lại thủy trung ẩn tại bảo trong tay áo, nhìn xem có chút cổ quái Thanh niên tuấn tú đối với trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu. Đi nhanh bước chân vào trong phòng, nhìn nhìn trong phòng tu sĩ, cười nhạt một tiếng, đón lấy tòa đã đến một vị sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ bên cạnh. Cũng không có nhìn nhiều bên người vừa mới ngồi xuống thanh niên, lật thiên vẫn đang tinh tế thưởng thức lấy trong chén linh trà, chỉ là đáy mắt lại hiện lên một kia sắc cơ. Ngồi ở bên cạnh hắn không phải người khác, đúng là tử long thành thiếu thành chủ, khúc vô nhai con thứ hai, khúc hàn phi. Đối với đổi dung mạo lật thiên, khúc hàn phi có thể không hề cảm thấy, mà đối với cựu nhân chưa chết. Lật Thiên lại sát tâm được khởi. Nguyên Lai like là thiếu thành chủ đến tìm hiểu, ha ha, Khúc công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Khúc Hàn Phi vừa mới ngồi xuống, đối diện một vị ăn mặc màu lam nhạt đạo bảo Thiên Linh tông trưởng lão liền ha ha cười nói, và một vị khác Nguyên Anh kỳ trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu ý bảo. Hàn trưởng lão, Ngô trưởng lão, nhiều năm không thấy, gia phụ khả thi thường nói đến, hai vị trưởng lão nếu là đã đến Tử Long thành, có phụ thành chủ một tự. Khúc hàn phi hình như lúc này mới nhìn rõ đối phương, đứng dậy chắp tay nói, và cái con kia có chút cổ quái cánh tay cũng thủy chung giấu ở rộng thùng thình ống tay hao xuống. Thiếu thành chủ không cần đa lễ, đã đến tử Long Thành, ta cùng với ngô trưởng lao có thể không thiếu được muốn đi phủ thành chủ thượng lấy chén rượu uống, ha ha. Họ hàng trưởng lão cũng là chắp tay, khách khí nói, hắn chỉ là kết đan trung kỳ tu vi, đối với tử Long Thành thiếu thành chủ, cũng không dám quá mức lãnh đạo. Và bên cạnh cái vị kia Nguyên Anh, kỳ trưởng lão nhưng chỉ là nhẹ gật đầu, mỉm cười, thiên linh tông Nguyên Anh, kỳ đại tu sĩ, đối với tử Long Thành Chủ Chi Tử, có thể không có quá nhiều cố kỵ. Đợi cho hai phe khách sáo một phen, vị kia trùng ở một bên trung niên tu sĩ mới mở miệng nói, chư vị, lần này giao dịch hội hiện tại mà bắt đầu, vẫn quy củ cũ, nếu là các đạo hưu muốn bán ra hoặc mua mua cái gì vật phẩm, thuận theo tự trước sau biểu hiện ra, lần này trước hết từ mạnh đạo hưu bắt đầu đi. dứt lời vị này trung niên tu sĩ cũng tìm một chỗ chỗ ngồi ngồi xuống, và vị kia họ mạnh tu sĩ cũng không làm làm, trực tiếp lấy ra một căn màu đỏ nhạt kỳ thảo, nói, la linh thảo, đổi lấy 500 năm phần hàn ngọc hoa một đóa Lật thiên một bên nhấp lấy linh trà, một bên nhìn xem chung quanh các tu sĩ y theo trình tự tóm ra bản thân linh đan hoặc tài liệu, đối với an vị tại bên người cửu nhân lại thủy chung không có nhiều liếc mắt nhìn, chỉ là đấy lòng sát cơ lại càng ngày càng nặng. Vốn tưởng rằng lúc trước dùng xích huyết sát Diễm Liên tính toán không có có thể giết Khúc Hàn Phi, cũng có thể có thể đứt con đường tu tiên của hắn, có thể không có nghĩ rằng, bây giờ cựu ra chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại đột phá trúc cơ, thành liêu kết đan kỳ cao dài tu sĩ. Từ Long Thành, quả nhiên không hổ là đồng đẳng với bản vân tông thế lực cường đại, Khúc Hàn Phi thương thế tất nhiên là thành chủ xuất thủ tương trợ, hoặc sử dụng cái gì bí pháp, hoặc ăn cái gì kỳ đan, lúc này mới có thể lại để cho hắn chẳng những không tàn, vẫn cảnh giới tiến nhanh. Nhưng mà đã khúc hàn phi có can đảm một mình xuất hiện ở chỗ này, Lật Thiên cũng sẽ không chú ý sau đó là giết hắn một lần. Kết đàn sơ kỳ tu vi, Lật Thiên liền tính toán không có bản mệnh pháp bảo, cũng có tuyệt đối năm chắc đem hắn săn giết. Trong nội tâm tính toán bên người cựu gia, Lật Thiên đối với cái này lần giao dịch hội thượng tu sĩ khác vật phẩm cũng sẽ không có quá mức để ý. Hắn bây giờ chỗ nhu cầu cấp bách, chỉ là luyện chế diễn dương kiếm cuối cùng một loại tài liệu mà thôi. Trong phòng tu sĩ si đã giao dịch hơn phân nửa Tu sĩ gầy gò cũng chưa tóm ra cái gì tài liệu, chỉ là nhàn nhạt nói ra hai chữ, lôi linh. chương 264, Thư nhân giao dịch hội, 2. Nghe được lôi linh hai chữ, trong phòng tu sĩ lập tức lặng ngắt như tờ, chúng trong lòng người cũng đều đi theo khẽ giật mình. Lôi linh thế nhưng mà một loại thiên địa chí bảo, đó là tụ tập mấy ngàn năm lôi điện chi lực mới có thể ngẫu nhiên hình thành bảo bối, nguyên anh, kỳ tu sĩ trong tay đều chưa hẳn sẽ có được. Trong tràng tu sĩ mặc dù kinh dị, Có thể lật thiên trong lòng nhưng lại là trầm xuống, trong mắt cũng trải qua một tia sắc ý. Tại vừa mới nói ra lôi linh hai chữ trong ngáy mắt, lật thiên liền giật mình thanh âm của hắn cũng chưa cải biến. Lúc này, tu sĩ gầy gò mới nhớ tới tại Quảng Hàn cung gặp ở ngoài đến ngưng nguyệt thời điểm, vì sao cảm giác không đến nàng chân thân, ngược lại có thể nghe ra thanh âm của nàng, chắc hẳn yêu nữ lúc trước vì trộm lấy vạn năm băng tinh, cũng phục dụng qua dịch dung đan và loại này thần kỳ đan dược mặc dù có thể cải biến dung mạo dáng người thậm chí là trong cơ thể khí tước, nhưng không cách nào biến hóa một người thanh âm. Nếu là bình thường khá tốt, nhưng bây giờ bên người an vị lấy cửu gia của mình, Lật Thiên thật cũng không sợ bị Khúc Hàn Phi phát hiện, nhưng mà một khi ở chỗ này động thủ, xem hắn vừa rồi cùng cái kia thiên linh tông hai vị trưởng lão là quen biết, tại đây Linh Sơn trong Phường thị, có thể đảm bảo nhất định chính mình sẽ không chịu thiệt. Khúc Hàn Phi nghe được Lật Thiên nói, sắc mặt lại lộ ra một tia hiếu kỳ Hình như căn bản không có nghe ra cái kia mấy năm trước, thiếu chút nữa lại để cho hắn đã chết thanh âm nơi phát ra. Âm thầm quan sát đến khúc hàn phi thần sắc, lật thiên gặp đối phương cũng không dị dạng, trong lòng mới thoáng buông lòng xuống, dù sao cũng là nhiều năm trước thù hận, hơn nữa hắn cũng cũng không có cùng đối phương đã từng nói qua quá nhiều lời, khúc hàn phi cũng không nhớ rõ thanh âm của hắn cũng không coi vào đâu ngoài ý muốn. Vị đạo hữu này, thế nhưng mà có lôi linh muốn trao đổi, hay vẫn là sở cầu? ngồi ở phía xa một vị cường tráng tu sĩ khó hiểu mà hỏi. Nhìn đối phương một cái, Lật Thiên nhàn nhạt nói ra, "Sở cầu, Lôi Linh hoặc là Lôi Linh manh mối." Nghe nói là muốn đổi lấy Lôi Linh, đang ngồi tu sĩ cũng đều thần sắc bừng lòng, cái đàn kỳ tu sĩ nếu là xuất ra Lôi Linh như vậy kỳ vật, chỉ sợ hội dẫn xuất vô tận sự cố, thiên địa chí bảo, đây chính là liền đại tu sĩ đều đỏ mắt tồn tại. Đợi sau nửa ngày, gặp trong phòng không người trả lời, Lật Thiên có chút nhíu mày phòng, đáy lòng thở dài, Xem ra lôi linh bực này kỳ vợ, chỉ sợ sắp tới thì không cách nào tìm được rồi. Ta ngược lại là có lôi linh manh mối, không biết vị đạo hữu này muốn lấy cái gì trao đổi sao. Ngay tại lật thiên có chút bất đắc di thời điểm, bên người khúc hàn phi lại thần sắc tò mò hỏi, trong mắt một mảnh chân thành. Linh Thạch Lật thiên không nhanh không chấm đáp. Linh Thạch có thể hay sao, trong nhà của ta Linh Thạch có thể rơi thành một tòa núi nhỏ. Đạo hữu nếu tóm không đến để cho ta thỏa mãn, cái này đầu manh mối. Thứ cho tại hạ nhưng không thể cáo chi. Có chút nữ mày khúc hàn phi có chút khinh thường nói, hình như linh thạch đối với hắn thật sự không có gì trọng dụng. Tỉ mỉ quan sát đến đối phương biểu lộ biến hóa, Lật Thiên cũng chưa phát giác khúc hàn phi có nhận ra hắn khuyên hướng, đối phương như trước hay vẫn là cái kia phó có chút cuồng vọng biểu lộ, cùng mấy năm trước ngược lại là giống như lúc Các hạ hẳn là thực sự lôi linh manh mối. Lật Thiên không có trả lời lời nói của đối phương, và là có chút không tin tưởng lắm nhàn nhạt hỏi. Tại hạ nhưng là tử Long Thành thiếu thành chủ, nơi này cũng có người quen biết, ta còn không đến mức tóm tử Long Thành uy vọng đi vào chỗ đi lửa gạt chứ. Khúc Hàn Phi thanh âm lạnh lẽo, có chút khinh thường nói. Có thể tăng lên kết đan sơ kỳ tu vi đan vương trao đổi lôi linh manh mối. Lật thiên thần sắc ngưng tụ, trầm giọng nói. Nghe được có thể tăng lên kết đan sơ kỳ tu vi đan vương Khúc Hàn Phi lập tức đổi lại một bộ cảm thấy lưng thú bộ dáng, tò mò hỏi, so tụ linh đan như thế nào? Ít nhất là tụ linh đan hiệu lực gấp 10 lần dĩ thượng. Tu sĩ gầy gò nhàn nhạt đáp, và trong phòng lại một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tụ linh đan là kết đan tu sĩ thường dùng nhất một loại tăng lên tu vi linh dược, và so tụ linh đan dược hiệu cường đại gấp 10 lần, đây chẳng phải là nói, tiến dài thời gian cũng so người khác nhanh gấp 10 lần hay sao? Tốt. Nếu là đan phương thật đúng có loại này kỳ hiệu, ta liền cáo chi ngươi lôi linh hạ lạc, như có nửa điểm dư giả, thiên hạ tu sĩ có thể tùy ý cười nhạo ta tử long thành danh, dự Khúc hàn phi hai mắt chấp động lên tinh mang, có chút không thể chờ đợi được nói. Lật thiên đã trầm mặc một lát, gặp khúc hàn phi trong mắt ngoại trừ tham lam bên ngoài, cũng chưa có hắn thần sắc hắn, rồi mới từ trong túi chữa vật đem lâm ra cái kia phần bá dương đan đan phương lấy ra, đưa cho đối phương. Giao cho khúc hàn phi phần này đan phương, lật thiên cũng không ăn cái gì hảo tâm, nhưng hắn là tự mình phục dụng qua bá dương đan, dùng hắn cường hoành yêu thân mới khó khăn lâm chống lại loại đan dược này trong cái kia bá đạo dược hiệu. Muốn là nhân loại tu sĩ cưỡng ép phục dụng, tuyệt đối sẽ bạo thể và vong. Nếu không có như thế, lâm ra cũng sẽ không cất giấu như vậy công hiệu cường đại Đan Vương Một khi đem hắn giao dịch đi ra ngoài, đổi lấy có thể ít nhất cũng không phải giá trên trời linh thạch. Khúc hàn phi nhìn xem Đan Vương thần sắc nhưng dần dần cổ quái. Sau nửa ngày mới như có điều suy nghĩ mà hỏi, xem tài liệu, loại này linh đàn dược hiệu thế nhưng mà thập phần bá đạo, vị đạo hữu này có thể tự mình phục dụng qua. Đan phương được từ một vị bạn bè. Tại hạ cũng chưa bao giờ luyện chế ra qua, nhưng mà dược lực nên không giả mới đúng. Lật thiên thần sắc không thay đổi nói. Nghe nói đối phương cũng không có phục dụng qua, khúc hàn phi lần nữa túi đầu quan sát hồi lâu, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, nói, Đan phương nên không giả, chỉ là trong đó tất có một ít sai lầm, nhưng mà dùng để trao đổi lôi linh manh mối cũng vậy là đủ rồi, ta đoạt được biết lôi linh, ngay tại. Khúc hàn phi ngừng lại một chút, lật thiên còn tưởng rằng hắn muốn truyền âm bẩm báo, thế nhưng mà sau một khắc, Khúc hàn phi thanh âm lại như cũ từ trong miệng của hắn truyền ra, hình như cũng không sợ bị người khác biết được. Ngay tại tử long thành phủ thành chủ, gia phụ khúc vô nhai trong tay. Chóp lông mày bỗng nhiên mẻ lên, lật thiên trong mắt lạnh lẽo nhưng lại không ngôn ngữ, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, và khúc hàn phi thần sắc cũng trở nên giống như cười mà không phải cười. Hai người lặng lặng nhìn nhau thật lâu, lật thiên dưới đáy lòng thở dài, đối phương trong mắt đã phát ra lạnh ý, chắc là sớm đã từ trong âm thanh của hắn phát hiện mánh khóe. Xem ra dịch dùng đan hiệu lực mặc dù thần kỳ, thế nhưng mà cái này không cách nào cải biến thanh âm thai hại, thật sự là một chỗ sơ hở. Ở đây tu sĩ cũng có thể làm chứng, nếu là gia phụ chưa bao giờ đạt được qua lôi linh, phần này đan phương ta mã thượng hai tay hoàn trả, vẫn tăng thêm trăm vạn linh thạch. Khúc Hàn Phi cười lạnh thu hồi đan phương, trong mắt lành ý càng đậm. Một ít tài liệu manh mối, tại trong tu tiên giới cũng không có quy định chỉ là tại giã ngoại, tại các tu si khác trong tay, coi như là manh mối một trong nhưng mà phần này tài liệu nếu là ở tử Long Thành chủ trong tay, có thể cũng không phải là tu sĩ khác có khả năng nhìn xem được rồi, không hàn phi như thế gây nên cũng là không được tính là lường gạt. Trong tràng tu sĩ gặp hai người sinh ra sự cố, cũng đều im lặng không nói, tử Long Thành không ai có thể nguyện ý trêu trọc, vị kia sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ, lần này chỉ sợ được ám khí mù mịn ngẹn, ăn hết cái này thiệt thòi lớn rồi. Trong phòng nhất thời vắng vẻ, Mà ngồi tại đối diện vị kia thiên linh tông Nguyên Anh kỳ trưởng lao lúc này lại mở miệng nói ra, khúc thành chủ tại mấy trăm năm trước, hoàn toàn chính xác đạt được qua một chỉ lôi linh, vị đạo hữu này bất dụng tâm hoài khúc mắc, việc này lao phu có thể làm chứng. Gặp Nguyên Anh kỳ tu sĩ lối ra làm chứng, các tu sĩ khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra, vị này mặt vàng tu sĩ, cái này thiệt thỏi là đoán trừng rồi, trừ phi hắn có năng lực đi khúc vô nhai trong tay đem cái kia lôi linh đoạt đến, nếu không cái kia đàn phương chính là tốn không người ta. Trường 265, tư nhân giao dịch hội, Tam. Nghe nói thiên linh tông trưởng lão mở miệng, lật thiên khẽ gật đầu, không tại chú ý bên người khúc hàn phi, mà là dù bận vận đung dung uống lên linh trà, dù sao cái kia bá dương đàn khúc hàn phi nếu không phải ăn khá tốt, ăn hết tựu đợi đến tòi mạng chứ. Phát hiện đối phương thần sắc tự nhiên, cũng không có một tia tức giận, khúc hàn phi trong mắt hận ý càng đậm, lạnh lùng cười cười, nói, lôi linh manh mối đã cáo chi các hạ, ta ngay tại miễn phí nói cho người biết một ít tin tức. Cái kia lôi linh kỳ thật sớm bị gia phụ trở thành một mặt tài liệu, luyện chế thành một hạt kỳ đan. Thanh niên tuấn tú ngừng lại một chút, đón lấy trong mắt lạnh lẽo, thần sắc có chút giữ tợn thấp giọng nói, và ta chính là dựa vào cái kia hạt tu tiên giới trí bảo đúc thân đàn. Mấy năm trước mới không có biến thành một tên phế nhân, đạo hưu nếu là biết rõ hại ta người nọ tin tức, ta nguyện ý ra trăm vạn linh thạch đổi lấy, đúng rồi, người kia, gọi là lật tiên. Nghe được trong lời nói của đối phương hận ý, lật Nhàn nhạt nói ra, là tiên, tại hạ nhớ kỹ, nếu có người này tin tức, nhất định cáo chi các hạ, nhưng mà đến lúc đó thiếu thành chủ, có thể nghìn bạn không cần đưa duy nhất một lần mạng mới tốt. không Hàn Phi sau khi nghe xong, thần sắc trong nháy mắt trở nên tốt nở nụ cười, không chút nào tức giận nói nói, không sao, như gặp lại đến, ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến tu tiên con đường này. Hai người nói nhỏ, cũng chưa ảnh hưởng giao dịch hội tiến độ, cũng không lâu lắm, trong phòng các tu sĩ liền đều dùng trao đổi hoàn tất. Sau đó dồn dập rời ghế, giúp nhau chắp tay cáo tử, Lật Thiên cũng tùy theo đứng người lên hình, tại Khúc Hàn Phi tràn ngập hận ý trong ánh mắt, lạnh nhạt rời đi. Ra Linh Thảo Các, mặt vàng tu sĩ lập tức đem linh thức tản ra đến mức tận cùng, cảm giác lấy chúng quanh thiên địa linh lực, đón lấy cũng không quay đầu lại thẳng mà đi, Lật Thiên dĩ nhiên kết luận, Khúc Hàn Phi từ trong âm thanh của hắn đã nhận ra thân phận của hắn, mà ở cái này Linh Sơn Phường thị, còn có một vị Quảng Hàn cung trưởng lão đang tìm kiếm tung tích của hắn, một khi bại lộ thân phận chỉ sợ sẽ chọc cho đến thật lớn phiền thoái. Tại giao dịch hội thượng, khúc hàn phi cùng cái kia hai vị thiên linh tông trưởng lao xem ra là quen biết cũ, chắc hẳn tử Long Thành cùng thiên linh tông quan hệ có lẽ cũng tốt hơn, ở chỗ này cũng không phải là đối phó khúc hàn phi nơi tốt, lật thiên cũng sẽ không đầu nóng đầu lập tức ra tay. Lúc này sắp trời đã dần tối, tu sĩ gầy gò trực tiếp ra linh sơn phường thị, tại linh sơn thành bên ngoài tế ra cự ứng, trực tiếp phá không mà đi. Mặc dù không sợ khúc hàn phi kết đan sơ kỳ tu vi Có thể lật thiên hay vẫn là cẩn thận địa quyết định lập tức rời đi, tại đây Thiên Linh Tông phạm vi thế lực, nếu là đúng chính trực tìm kiếm Thiên Linh Tông tương trợ, hắn có thể lấy không đến cái gì tiện nghi. Đã hình thức bất lợi, Lật Thiên liền quyết định trước tránh đi cho thỏa đáng, nhưng khi hắn cấp cấp phi hành sau nửa ngày, mới phát giác có chút khác thường. Dưới thân thể trên đại thảo nguyên, mỗi khi hắn phi hành một khoảng cách, đều cảm giác cảnh sắc hình như thập phần nhất trí, mặc dù thảo nguyên cảnh sắc cơ bản giống nhau. Thế nhưng mà một ít những mục dân Lều Trướng đều quá mức nói hùa, là Lật Thiên kỹ càng kiểm lại mấy lần trải qua Lều Trướng sau đó, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại. Dưới chân là một chỗ cỡ nhỏ bộ lạc, dựng ở trong đó Lều Trướng chỉ có thập thất tòa, và Lật Thiên vừa mới trải qua có thập thất tòa Lều Trướng bộ lạc, ít nhất đã ba lượn. Đứng tại cự ưng trên lưng, tu sĩ gầy gò bỗng nhiên quay đầu lại, cái kia xa xa nguy nga cao sơn mặc dù như trước đứng vững, thế nhưng mà khoảng cách cùng hắn vừa mới bay ra Linh Sơn thành lúc rõ ràng không thay đổi chút nào ảo trận. Lật Thiên thấp giọng quát nhẹ, và theo lời nói lối ra, bên người cảnh tượng cũng bắt đầu bâ méo, dưới chân lều trướng càng là trái phải lắc lư, giống như động đất. Nguyên Lai vừa ra Linh Sơn Thành, Lật Thiên liền trực tiếp lâm vào thành bên ngoài ảo trận trong, loại này có thể bao phủ toàn bộ Linh Sơn Thành cỡ lớn ảo trận, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể bố được ra, hẳn là Thiên Linh Tông vì khống chế Linh Sơn phương thị và trực tiếp tại Linh Sơn Thành bên ngoài bố trí xuống khổng lồ ảo trận. Thiên Linh Tông lạc Linh Sơn Cách Linh Sơn thành chí ít có hơn 10 giảm xa, lớn như thế kiểu tông môn cũng tất nhiên có hắn hộ núi phòng ngự đại trận, thế nhưng mà liền phụ cận phường thị đều bố trí xuống cỡ lớn ảo trận, phần này thủ bút, cũng không phải là mặt khác tông môn có khả năng bằng được. Suy đoán là thiên linh tông gây nên, lật thiên trong nội tâm là chầm xuống, mặc dù tử Long Thành cùng Quảng Hàn cung đồng thời tại đuổi bắt hắn, thế nhưng mà cái này thiên linh tông lại cùng hắn không kiểu không đoán, bất quá khi một hồi chấn động qua đi, chúng quanh lại bỗng nhiên hiển lộ ra ba đạo nhân ảnh Tu sĩ gầy gò trô lo lắng sự tình, cũng rốt cục phát sinh. Đọc chuyện với, ngăn cản trước người, là dung mạo tuấn tú khúc hàn phi, và sau lưng hai cái phương hướng, lại là vừa vận tại giao dịch hội bên trong cái kia hai vị thiên linh tông trưởng lão một cái nguyên anh, một cái kết đan. Khúc hàn phi trong mắt, y nguyên mang theo giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, mỉm cười, nói, lật đạo Hữu nhiều năm không thấy, cảnh giới của ngươi ngược lại là tiến triển được thần tốc, nhưng mà kết đan trung kỳ cũng sẽ là của ngươi điểm cuối cùng rồi. Năm đó đoạn chi phía thủ, hôm nay chúng ta sẽ tới thật tốt tính cả tính toán. Thiếu thành chủ, người vị kia cửu ra dung mạo, chẳng lẽ cùng ta lớn lên rất giống hay sao? Hai vị này thiên linh tông trưởng lão, phải chăng cũng muốn vọng giết người vô tội? Giả ra cái kinh hãi biểu lộ, sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ người vô tội quát. Lúc này mới đi qua cả buổi trái phải, lật thiên ăn cái kia hạt dịch dung đan, có thể còn chưa tới dược hiệu biến mất thời điểm, bây giờ hắn vẫn là một bộ cái kia mặt vàng trung niên nam tử dung mạo. Đổi dung mạo an dịch dung đan là được, thế nhưng mà thanh âm nhưng không giấu giếm chín mùi người, đã thiếu thành chủ nhận ra ngươi là gì của hắn sinh tử cựu địch, ta hai người cũng không nên chẳng quan tâm, húng chi tử long thành chủ là tại hạ đích hảo Hữu cái này thuận tay nhân tình, Lao Phu cũng sẽ không chú ý. Màu lam nhạt đạo bào nguyên anh kỳ trưởng Lao rứt lời, trong tay chú quyết đổi, lật thiên chung quanh vạn vẹo cảnh trí lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong trời đất lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm. Lật thiên lại phát giác nơi này cách Linh Sơn Thành lại nhưng mà hơn 10 dạm xa. Linh Sơn Thành bên ngoài hào trận, thiên linh tông hoạch tâm trưởng lão có thể tùy thời mở ra thao túng, chỉ là một cái giá lớn lại cũng không nhỏ, lần này hiệp trợ thiếu thành chủ săn giết kiểu ra, nô trưởng lao thế nhưng mà tốn kém nữa à. Một vị khắc kết đan kỳ thiên linh tông trưởng lão có chút cười đắc ý đạo, trước người cũng đã bay lên một kiện sinh sắn kim kiếm, kim chói, trên dưới xoay quanh. Tại giao dịch hội sau khi chấm dứt Khúc Hàn Phi cũng không có đi truy kích Lật Thiên, mặc dù đã cho rằng cái kia mặt vàng trung niên tu sĩ chính là cựu gia, có thể hắn lần này là một mình đến đây Linh Sơn Thành, vì tìm kiếm một loại luyện đan tài liệu, và dựa vào đối phương âm tàn thủ đoạn, vị này thiếu thành chủ cũng không có quá lớn năm chắc có thể đem Lật Thiên lưu lại, vì vậy là Lật Thiên vừa mới rời đi, hắn liền cản lại cái kia hai vị thiên linh tông trưởng lão hứa ra thật lớn thủ lao. Cầu hai vị xuất thủ tương trợ. Cái kia hai vị thiên linh tông trưởng lão đều cùng tử Long Thành có chút cùng xuất hiện, nghe nói vị này thiếu thành chủ khai ra giá trên trời tìm kiếm tương trợ, cũng không nên bỏ mặc vì vậy hai người lúc này mới mở ra linh sơn thành bên ngoài áo trợn, đem lật thiên khốn ở trong đó. Lúc trước vị kia Nguyên Anh kỳ trưởng lão còn khinh thường tại đối với một cái kết đan kỳ tu sĩ ra tay, chỉ là về sau phát giác đối phương tại trong huyễn trận khống chế phi hành bảo vật về sau, lại lòng tham nổi lên, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, hắn ánh mắt cũng là cực kỳ sắc bén. Đối với cái con kia cự ưng tốc độ, nhưng hắn là thập phần kinh hãi. Phi hành loại dị bảo mặc dù chủng loại phong phú, thế nhưng mà như đối phương bực này tốc độ, lại gần như chưa bao giờ thấy qua, hơn nữa từ cái kia cự ưng trên người tản ra nhàn nhạt viễn cổ khí tức đến xem, 89 10, đó là một kiện cực kỳ quý trọng phi hành loại cổ bảo. chương 266, Tam Phương đổi giết. Tốc độ cực nhanh phi hành dị bảo, vốn là tại trong tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy, mà phi hành loại cổ bảo càng là một loại trí bảo Trừ phi có thật lớn cơ duyên có thể từ cổ tu sĩ còn sót lại chỗ tìm được, liền tính toán đại tu sĩ cũng căn bản không cách nào luyện hóa mà ra. Thiên linh tông mặc dù là tu tiên giới xưa nhất tông môn, thế nhưng mà đối với lạ lâm từ bên ngoài đến tu sĩ, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều kiếm kỵ, hơn nữa cái này tu sĩ hay vẫn là lao hưu khúc vô nhai chi tử sinh tử kiểu ra. Một thân màu lam nhạt đạo bảo thiên linh tông trưởng lão lúc này đã đối với lật thiên động sát tâm Phát giác bị vây vây ở trong. Lật thiên vừa mới giả ra kinh hai thần sắc cũng dần dần bình phục nhàn nhạt mắt nhìn ngăn cản trước người khúc hàn phi, đột nhiên hai tay một phen, hồng hồng một H2 đạo quỷ dị hỏa diễm cũng đồng nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay, trong chốc lát liền ngưng tụ thành hai cái nhan sắc khác nhau đầu hổ bộ ráng. Hừ! Gặp đối phương có chỗ động tác, khúc hàn phi hừ lạnh một tiếng, lại không có tùy tiện tiếp cận, mà là hướng lui về phía sau ra chút ít khoảng cách, dưới chân đạp trên vằn nước giống như trường kiếm càng là một hồi lưu quang chuyển động và hắn thủy trung dấu ở trong tay háo cánh tay đã từ từ nâng lên, tại một tiếng kim loại ma sát động tĩnh ở bên trong, lộ ra hắn chân thật bộ dạng. Đó là một chỉ do đen kịt kim loại tạo thành cánh tay, biểu hiện ra chạy xuôi theo lạnh lùng hàng quang, khúc hàn phi cái con kia bị lật thiên xé đứt cánh tay, rõ ràng đổi thành một chỉ kim loại mượn tay người khác, chỉ là cái này chỉ kim loại tay 5 ngón tay chính chậm chạp mở rộng nắm chặt, phát ra trận trận tốn hơi thừa lời giống như đau xót tiếng nổ. Bái người ban tạ Cái cánh tay này là mẫu thân của ta hao phí hồi lâu mới cho ta luyện chế và thành, mặc dù không có dị vãng linh động, lại cũng nhiều vài phần uy lực. Hôm nay, mượn ngươi thử xem cái này chỉ dung hợp linh bảo mảnh vỡ cánh tay chi lực. Khúc Hàn Phi nói xong lời cuối cùng, tuân tú trên mặt một hồi giữ tận vật mèo kim loại cánh tay mãnh liệt nắm thành quyền, cách không hướng về lật thiên vung đến. Đối phương vừa mới động tác, lật thiên liền cảm thấy chung quanh trong trời đất linh lực dao động, và cái con kia nhìn như bình thường kim loại trên tay. Từng đạo mắt thưởng có thể thấy được vòng xoáy cũng bỗng nhiên hiện hiện, không trung linh lực hình như tràn lên trường hồng tất cả đều hương cái vòng xoáy kia tụ lại, tại kim loại quyền doanh ra thời điểm, một đạo tràn ngập cuồng bạo chi lực cực lớn của sáng cũng từ cái kia thiết quyền thượng bỗng nhiên bắn ra. Tu sĩ dùng thân thể chi lực có thể làm không được như thế, chỉ có cường đại pháp bảo mới có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ ra khủng bố như thế một kích, và cái con kia kim loại cánh tay đúng là một kiện kỳ dị pháp bảo, bị Khúc Hàn Phi trực tiếp luyện chế tại thịt trên khuôn mặt. Cố sáng kéo tới Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong cơ thể linh lực bạo khởi phía dưới, đột nhiên thúc dục cự hướng hướng bên lưng nàng, không, có bản mệnh pháp bảo hộ thân, Lật Thiên cũng không dám đơn giản tiếp được cái này một cái uy lực khủng bố công kích, chẳng qua là khi hắn khó khăn lâm tránh đi cái chùn kia sáng, kia về sau, thần sắc lại bỗng nhiên biến đổi. Tại Lật Thiên cảm giác ở bên trong, bên người cột sáng mặc dù đánh hụt, tuy nhiên lại tại phía sau của hắn cải biến đổi giết phương vị, vậy mà quay đầu mà quay về, trực kích hậu tâm của hắn. Phát giác nguy cơ, Tu sĩ gầy gò nôn nóng thúc dưới chân của bảo, cự ưng mãnh liệt chấn hai cánh, lên không và lên, từ phía sau gạt đến cổ sáng lần nữa đánh hụt. Bất kể là pháp bảo hay vẫn là đạo thuật, Lật Thiên có thể chưa từng nghe nói qua có có thể chuyển hướng công hiệu, và khúc hàn phi quỷ dị này một kích thật sự là lại để cho hắn có chút cân nhắc không thấu, chẳng lẽ cái kia dung hợp linh bảo kim loại cánh tay, lại có như thế nghịch thiên công hiệu. Long nghi ngờ vừa lên, Lật Thiên liền nhảy lên chóp lông mày, lúc này hắn đã lăng không bay lên mấy trượng có thừa Thế nhưng mà cái kia quỷ dị cột sáng lại lần nữa chuyển hướng, từ dưới mà lên hướng dưới chân của hắn oanh đến. Đem trong cơ thể linh lực thúc dục đến mức tận cùng, lật thiên điều khiển cự ưng về phía trước nôn nóng sông, lần nữa tránh được cột sáng oanh kích, có thể cái chùm kia sáng kia liền như cùng là thực chất bình thường, lại thủy trung đuổi theo hắn không thả, bất kể như thế nào di động, cột sáng chính là theo đuổi không bỏ. Tại ba vị tu sĩ vây khốn ở bên trong, lật thiên thúc dục cự ưng trên dưới tung bay mấy lần, khó khăn lắm tránh thoát mấy lần oanh kích về sau Hắn mới hiểu được này đạo cột sáng bản chất, cái kêu kỳ thuật cũng không phải cái gì cột sáng, mà là từ khúc hàn phi cánh tay trong kéo dài mà ra một đầu kim loại màu bạc trường tiên, trường tiên đỉnh, chính là chỉ kim loại bàn tay. Cái này chỉ trường tiên xuất hiện thời điểm liền ngưng tụ nổi lên chung quanh đại lượng linh lực, cho nên xem ra cùng một loại pháp thuật cùng loại, lại thủy chung có thể truy kích lấy lật thiên bốn phía di động. Nhìn ra cột sáng thật thể, lật thiên cũng không khỏi được rất là đau đầu. Cái này quang tiên mỗi một lần đánh ra tiểu thật giống một đạo huy lực đáng sợ đạo Pháp, nhưng lại có thể đuổi theo mục tiêu di động, loại công kích này phương thức, cùng đồng thời bị mấy đạo cường đại Pháp thuật oanh kích cũng không kém là bao nhiêu. Khúc hàn phi theo như lời dung hợp Linh Bảo mảnh vỡ, lật thiên cũng không nhận ra là đó là một kiện nguyên vẹn Linh Bảo, tại trong tu tiên giới, nguyên vẹn Linh Bảo thế nhưng mà có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không cho rằng tử Long Thành Chủ có năng lực đem một kiện nguyên vẹn Linh Bảo trở thành con trai một cánh tay. Đã không thể nào là nguyên vẹn linh bảo, vậy cũng chỉ có tàn phá linh bảo cái này một loại rồi, có thể luyện hóa tiến tàn phá linh bảo cánh tay thì có mạnh như thế hung hãn uy lực, xem ra cái này khúc hàn phi cái này chỉ kim loại cánh tay, cũng không phải bình thường kết đan tu sĩ có khả năng ngăn cản, theo như lật thiên đoán trừng, sau lưng cái kia đạo của sáng, trừng cao dai pháp bảo phía huy nếu là bị oanh thượng một cái, dùng hắn cường hãn thân thể cũng phải bị trọng thương. Khúc hàn phi thúc dục cổ quái quang tiên truy kích lật thiên. Và cái kia hai vị thiên linh tông trưởng lão cũng đồng thời ra tay, vị kia kết đan kỳ trưởng lão kim kiếm khá tốt chút ít, chỉ là trung giai pháp bảo, có thể cái kia nguyên anh kỳ trưởng lão lại tế ra một kiện óng ánh sáng long lanh ngọc hồ lô, ở giữa không trung trong nháy mắt biến lớn mấy lần, đón lấy hồ lô miệng một chuyến, đối với hướng về phía là tiên, trong đó phún ra một câu ngập trời liệt diễm. Tam kiện pháp bảo từ ba phương hướng đồng thời phát động, và cùng lúc đó, tại Linh Sơn thành phương hướng, một đạo trường hồng cũng phá không và lên Thẳng đến chỗ này đánh nhau chi địa, đúng là truy tung Lật Thiên mấy tháng, cái vị kia Quảng Hàn cung trưởng lão. Tam phương cường địch đều tới, Lật Thiên trong nội tâm cũng bỗng nhiên lạnh lẽo, bây giờ bị vây khốn trong đó, dựa vào cự ứng tốc độ hắn cũng không cách nào bình yên chạy ra, đợi đến lúc vị kia Quảng Hàn cung trưởng lao tiền đến, hai vị Nguyên Anh, hai vị Kết Đan, bốn người tu sĩ toàn lực vây dết xuống, hắn cũng tất nhiên lâm vào tuyệt cảnh. Không có bản mệnh pháp bảo, Lật Thiên dựa vào hai loại thiên cực chi viêm, tuyệt đối không phải bốn người này đối thủ. Nếu là chỉ có khúc hàn phi một người, hắn còn có tuyệt đối năm chắc dùng thân thể cường hành, đem hắn cưỡng ép săn giết, thế nhưng mà bây giờ tình huống, lật thiên nhưng lại là cực kỳ nguy hiểm. Trong mắt hiện lên một đạo ấm lãnh, lật thiên bỗng nhiên nói đến toàn thân linh lực, cũng chưa phòng ngự từ ba phương hướng đánh tới pháp bảo, mà là đem linh lực tất cả đều rót vào dưới chân cự ứng, theo cự ứng trong cơ thể vẻ này nhàn nhạt hấp lực, tốc hành ở chỗ sâu trong. Vừa mới đem linh lực thăm dò vào cổ bảo phi hành ở chỗ sâu trong Lật thiên liền phát giác một cô đáng sợ hấp lực đột nhiên truyền đến, trong cơ thể hắn linh lực tựa như mở áp nước lũ bình thường, mảnh liệt mà ra, trong nháy mắt đã bị cự ưng hấp cái sạch sẽ. Trong cơ thể yêu đàn truyền đến một hồi như tê liệt đau đớn, lật thiên lại hào không thèm để ý, cường hành yêu thân cũng không quan tâm linh lực khô kiệt mang đến không khỏe, và hắn dưới chân cự ưng lại mở ra ưng miệng, gáy ra một tiếng phượng mình phía âm. Ngay tại lúc đó, màu hồng cự ưng hình thái cũng đột nhiên chuyển hóa, lật thiên dưới chân Một chỉ toàn thân dục hỏa phượng hoàng lại ngưng biến hóa mà ra, ga mỏ rắn cái cổ, thân thể như hạc, sau lưng kéo lấy thật dài đôi linh. Theo phượng hoàng hiện thân, lật thiên chỉ cảm thấy bên thai một hồi không khí bị xé nước nổ mạnh, sau đó lại xuất hiện tại vài giảm bên ngoài. Cơm ép mở ra cổ bảo phi hành loại thứ hai sau khi biến hóa, lật thiên dưới chân hỏa phượng càng lấy một loại có thể thiết cắt không khí giống như đáng sợ tốc độ đống nhiên viễn đột. chương 267, Hoài An Thành Một lát lúc này, Lật thiên dưới chân hỏa phượng dĩ nhiên chui ra khỏi bách Lisa và tu sĩ gầy gò cũng rốt cục phát giác cưỡng ép mở ra thật phượng phía linh đạo thứ hai biến hóa đáng sợ hậu quả. Với lúc mới bắt đầu, lật thiên trong cơ thể linh lực đã bị dưới chân cái này chỉ hỏa phượng trong nháy mắt hút khô, và theo tiếp tục phi hành, lật thiên trong cơ thể yêu đan vậy mà cũng bắt đầu trở nên có chút tối nhạc, cổ bảo phi hành đáng sợ tốc độ, nếu là không có linh lực tiếp tục chéo trống, mà bắt đầu hấp thu khởi người sử dụng kim đan chi đến. Bất kể là tu sĩ kim đan, hay vẫn là yêu thú yêu đan, đây chính là các tu sĩ buồn mạng chi vật, trong đó mặc dù cũng tổn trữ lấy khổng lồ linh lực, lại không thể đơn giản đem ra sử dụng, một khi linh lực hao hết, kim đan nghỉ nát, cái kết nhưng chỉ có đã chết thời điểm. Phát giác khác thường, lật thiên thần sắc biến đổi, dùng cương đại thần niệm cưỡng ép chặt đứt cổ bảo thu nạp, và dưới chân hỏa phượng tại đã không có linh lực chống đỡ dưới, trong nháy mắt biến thành một căn hỏa hồng phượng linh, lảng lặng bay xuống, mất đi dưới chân m Lật thiên lập tức từ giữa không trung rơi xuống và xuống, nhưng mà mấy trăm trượng độ cao, hắn cái này bức thân thể có thể hào không thèm để ý, tại một tiếng trầm đục sau đó, tu sĩ gầy gò cũng vững vàng đứng ở trên thảo nguyên. Thu hồi rơi xuống thật phượng phía linh, lật thiên mắt nhìn chân trời nguy nga cao sơn, quay đầu hướng một phương hướng khác bay nhanh mà đi. Nơi này cách lấy vừa rồi đánh nhau địa điểm đã có hơn 100 dặm, nhưng lại là trong nháy mắt tới, cổ bảo phi hành đạo thứ hai biến hóa quả nhiên làm cho người ta sợ hãi, bực này tốc độ chỉ sợ liền linh bảo đều không thể bằng được, chớ nói chi là không chế pháp bảo tu sĩ rồi. Trong nháy mắt địch nhân bỏ chạy, Khúc Hàn Phi cùng cái kia hai vị Thiên Linh tông trưởng lão đồng thời biến sắc, và vị kia Nguyên Anh kỳ trưởng lão càng là trong nội tâm hối hận, nếu là sớm biết như vậy cái này phi hành dị bảo còn có biến hóa như thế, hắn cũng sẽ không như thế không đếm xỉa tới, đã sớm xử xuất đòn sát thủ rồi. Mà lúc này đối phương khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất, khoảng cách qua xa, Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không cách nào dùng linh thức cảm giác. Một chút do dự, ba người tất cả đều thúc dục khởi pháp bảo, hướng về Lật Thiên Đảo tàu Phương hướng đuổi theo, và sau lưng cái kia là Quảng Hàn Cung trưởng lão cũng truy tung tới. Bốn người tu sĩ ở trung quanh tìm tòi hồi lâu cũng không có phát hiện Lật Thiên tung tích, Khúc Hàn Phi hoán hận hư lạnh một tiếng, mới cùng cái kia hai vị Thiên Linh Tông trưởng lão quay trở về Linh Sơn Thành, và Quảng Hàn Cung trưởng lão tại chỗ tìm không có kết quả phía dưới, khống chế pháp bảo hướng về Đại Sa Mạc mà đi. Suốt đã qua hơn 10 ngày, Tại trên thảo nguyên một chỗ thấp xần núi về sau theo trên mặt đất có chút lầy lội thảm cỏ một hồi nhúc đích lộ ra dấu ở cỏ xanh sau một chỗ thấp bé động đất một đạo gầy thân ảnh cũng có chút chật vật chui ra tại thu hồi cổ bảo phi hành về sau lật thiên cũng chưa chạy ra bao lâu liền ẩn thân tại đây chỗ thấp sưừn núi sau một chỗ trong động sau đó phong lên cửa động hắn thân thể tốc độ mặc dù cực nhanh thực sự không sánh bằng cao dài pháp bảo vì vậy lựa chọn ẩn thân trong lòng đất ỉ vào trước ngực đeo ngưng huyết khách đem hắn khí tức toàn bộ phong bế Lúc này mới đã tránh được một chúng tu sĩ linh thức tìm đòi. ban vân tử hai kiện dị bảo, hắn công hiệu thật sự là cường đại phi thường, ngưng huyết phách không riêng có thể chuyển biến người sử dụng trong cơ thể linh lực bản chất, còn có thể đem trên người toàn bộ khí tức toàn bộ che đậy, khiến người như cùng một cái tử vận Nhìn chung quanh một cái chung quanh thảo nguyên, lật thiên lần nữa tê ra cự ứng, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Linh Sơn thành chi hành, chẳng những không thể đạt được lôi linh manh mối, ngược lại thiếu chút lại để cho ra săn giết Xem ra cái này tàm châu giao giới đại thảo nguyên, cũng không thể ở lâu rồi. Chầm ngâm một lát, lật thiên nhận thức chuẩn một cái phương hướng, phá không đi vội. trọn vẹn phi hành một tháng có thửa, một tòa phồn vinh phạm nhân thành trì đã xuất hiện ở phía xa, lúc này lật thiên sớm đã ra thảo nguyên khu vực, mà tiến vào Kinh Châu, xa xa thành trì, là Kinh Châu Hoài An Thành. Hoài An Thành tại trịnh quốc cảnh nội, cũng là lật thiên sau khi sống lại tiến vào đệ nhất tòa thành trấn, lật ra nơi ở. Hoài An thành cách phổ quốc bàn Vân Tông còn có rất xa, là trịnh quốc nội số một đại thành trấn cách Kinh Châu biên giới khá gần, tu sĩ gầy gò vốn định tại Kinh Châu biên giới chỗ tìm một cái che giấu chỗ, tính tu chút ít thời đại, có thể nhìn thấy xa xa Hoài An thành, lật thiên lại dừng lại dưới chân cổ bảo. Tự trọng sinh đến nay, đã hơn 20 cái đầu năm đi qua, mà khi sơ cái kia không hài thế sự thanh đạm công tử, cũng thành một vị cao dai tu sĩ, mấy chục năm qua ân ân đoán đoán, như là vô số đoạn ngắn Tại Lật Thiên trước mắt từng màn hiện lên, cuối cùng định dạng tại Lật trong phủ, cái kia chỗ an nhằn và yên lặng vắng vẻ sân nhỏ, lật ra nhị công tử Trô ở chỗ. Vận mệnh vô thường, tu sĩ gầy gò đỉnh lấy Lật Thiên cái tên này, lại đảo mắt đã 20 năm. Có chút thở dài một tiếng ở bên trong, Lật Thiên thu hồi dưới chân của bảo, tại trên quan đạo chậm rãi mà đi, hướng phía Hoài An thành phương hướng mà đi, giống như lúc trước vừa mới sau khi sống lại bình thường, chỉ là lộ giống nhau, người lại sớm đã không tại đạm bạc. Hoài An trong thành như trước ngựa xe như nước, một mảnh phồn hoa, các phàm nhân cũng có phàm nhân buồn dầu. Thế nhưng mà đối lập tu sĩ lại càng nhiều hơn rất nhiều vui vẻ cùng an tưởng. Bên đường hài đồng vô ưu vô lự địa chơi đùa, và các lao nhân lại ngồi ở dưới bóng cây hóng mát, nấu thượng một bình trà xanh, đàm tiếu lấy chuyện cũ. Trên đường cái lui tới mọi người, có người vội vàng sao động có người an tưởng, có người mồ hôi đầm địa, cũng có kín người mặt đỏ quang, vì một ngày việc, mọi người đều đang không ngừng buôn ba nhưng mà vất vả chênh lệnh nhưng lại là cách biệt một trời bất đồng mọi người là màn đêm buông xuống thời điểm toàn thành sáng lên này chút ít đèn hỏa lại đã trở thành bọn hắn giống nhau quy túc cùng điểm cuối cùng nhà các Phàm nhân nghỉ lại chi địa cũng là sinh mệnh ôn hòa nơi phát ra cảnh ban đêm dần dần tràn ngập hoài An trong thành thiên gia vạn hộ cũng điểm khởi vô số đèn hỏa cùng đợi ở bên ngoài bận rộn thân nhân, lật thiên trầmm rã hành tàu tại đầu đường bất chi bất dắt giữa lại đi tới một tòa đại trạch ngoài cửa Trầm rãi nâng lên thanh tú mặt, đỉnh đầu, là hai cái cực đại chữ vàng, lật phủ. Lật thiên nhà, lại không phải cái này cỗ thân thể quy túc, dù đẳng ở thế gian dương hồn, liền tên của mình đều không có, lại chỗ nào tới nhà đây này. Hai đầu lông mày hiện ra một tia bất đắc di cùng sầu khổ, gây thân ảnh xuôi theo khổng lồ nhà cửa trầm rãi mà đi, là hắn trải qua một chỗ trô rẽ sau đó, cả người lại tan biến tại lật phủ bên ngoài. Trong trạch viện một cái có chênh lệch chút ít tích tiểu viện ở bên trong. Đủ loại cao lớn cây phòng, hai hàng cổ thụ chạc cây đã trên đầu tương liên, như là một cái thiên nhiên vỏm, lộ ra yên lặng và tinh mịch, dường như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Tiên tĩnh trong phòng nhỏ, một thân hoa phục lao giả chính run run dày dày ngọn nguồn giấy lên tam căn đàn hương, đối với chống trải phòng đã bái tam bái, mới run dày cắm vào để đặt trên bàn lư hương ở bên trong. Trong phòng chỉ treo mấy phó bút mặc tranh chữ, lộ ra thập phần sạch sẽ sạch sẽ, và trên bàn lư hương sau cũng không có bầy đặt linh vị. Lao giả này ngược lại hình như là tại tế điện cái này tòa trống trải phòng. lão nhị, đại ca sai rồi, năm đó cho rằng đã có được cái này to như vậy ra sản, là nhân sinh toàn bộ, nhưng năm đó tuổi càng lớn, lại càng thêm cảm giác thân tình đáng ngưỡng mộ, nếu để cho ta dùng cái này toàn bộ gia nghiệp để đổi ngươi bình an, ta cũng nguyện ý, hy vọng ngươi vẫn có thể sống ở trên đời này, kéo dài ta lật ra huyết mạch chứ. Lao giả tại Tĩnh di trong phòng một mình nói nhỏ, hai giọt đục ngầu nước mắt cũng tùy theo chảy ra, Không biết là tại hối hận, hay vẫn là tại sám hối. Lao ra. Thiếu ra không được, ngài mau đi xem một chút chứ. Chính khi lão giả lâm vào thật sâu hồi ước thời điểm, bên ngoài sân nhỏ lại chuyển đến ra phó cấp bách tiếng la. chương 268, lật ra kiếp nạn Nghe được thanh âm, trong phòng láo giả cấp cấp địa lao hai cái nước mắt, bước nhanh mà ra, sắc mặt đau khổ theo sát người hầu mà đi, bước chân cũng lộ ra có chút lào đảo. Trong phòng chỉ còn lại có lưu hương trong chậm rãi đốt lấy đàn hương. Là hương khói đốt đã đến hơn phân nửa thời điểm, không người trong phòng lại truyền đến một tiếng trầm trầm than nhẹ, đi theo một đạo có chút gầy bóng người nhưng dần dần hiện lộ ra đến. Ẩn thân loại pháp thuật, cao giai tu sĩ đã có thể tiện tay thi triển, mặc dù Lật Thiên đối với đạo pháp liên quan đến không sâu, nhưng này chủng loại cùng với ẩn thân phụ, chỉ có thể giấu giếm được phạm nhân pháp thuật, hắn thực sự có thể sử dụng tự nhiên. Vừa rồi lao giả dâng hương cầu xin, Lật Thiên liền đứng trong phòng, và lão giả kêu lại đúng là Lật phủ gia chủ, Lật Thiên đại ca Lật trọng nguyên. Năm đó lật ra đại thiếu gia bây giờ đã là một cái túi xuống lao giả, và xem hắn dâng hương lúc sầu khổ thần sắc, chắc hẳn vị này thủ đoạn tàn nhẫn lật trọng nguyên, đối với năm đó chặn giết lật thiên chuyện cũ cũng sinh lòng ấy nấy. Đã tới tuổi già lão nhân, suy nghĩ chẳng qua là con cháu cả sành đường, huyết mạch thân tình, gia đình bình an, đối với những tiền tài kia gia nghiệp, cũng đã thấy phai nhạt chỉ là, bây giờ tình ngộ, cũng đổi không hồi từ lúc 20 năm trước cũng đã chôn cất mạng tại đoạn lôi cốc thanh tú công tử. Lật Thiên ngồi ở bên cạnh bàn đằng trên mặt ghế, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc trước cái loại này hiên lặng và xa xưa cảm giác đã không tại, mà chiếm lấy, nhưng lại là đối với thực lực khát vọng, cùng lạnh lùng sắc cơ. Ban vân trên đỉnh huyết ly, Từ Long Thành bên trong khúc Hàn Phi, sau đó lại trò Quảng Hàn cùng cùng Thiên Linh Tông hai vị trưởng lão, xem ra thiên hạ này to lớn, giống như đã không có hắn dung thân chi địa. Tại Tam gốc đàn hương ngọn lửa đốt diệt sau đó, trong phòng chỉ có ngoài cửa sổ chiếu đến thảm ánh trăng sáng, một tiếng tràn ngập sát khí cười lạnh cũng từ ngồi ở bên cạnh bàn bóng người chuyển đến. Tam Châu thì như thế nào, ngũ địa thì sao, chỉ cần có được thực lực cường đại, mới có thể càng lâu còn sống ở thế, mới có thể khiến hắn sự cường đại của hắn tồn tại không dám nhìn xem, vô luận là của mình dị bảo, bạn bè, hay vẫn là thân hình. Trong phòng lặng lặng đã ngồi hồi lâu, lật thiên lúc này mới thò ra một luồng linh thức, đem chọn cái lật phủ bao phủ trong đó, chỉ là sau một lát Thuần sắc của hắn liền hiện ra một tia cổ quái. Tại cảm giác ở bên trong, lật phủ lớn nhất một căn phòng ở bên trong, lật trọng nguyên sắc mặt nghiêm chỉnh lo lắng địa canh giữ ở một thanh niên trước giường, và nằm ở trên giường thanh niên, lại thủy chung hôn mê bất tỉnh, trên mặt vẫn mang theo vặn vẹo thống khổ thần sắc, hình như là bị cái gì đáng sợ bị thương. Trong phòng lớn do người liên tục, khi thì xuất nhập lấy mặc áo dài thầy thuốc, có thể đều không ngoại lệ chính là, những đại phu này đang nhìn qua thanh niên thương thế về sau, cũng đều lắc đầu xin lỗi. Sau đó thở dài và đi. Và mỗi khi một vị đại phu rời đi, lật trọng nguyên cũng tốt giống như lại gián mua thêm vài phần. Cái kia nằm ở trên giường thanh niên không đến 30 tuổi, dáng người cao gầy, sắc mặt cũng rất là trắng nón, và mặt mày lúc này, đến cùng lật thiên có vài phần tương tự, tu sĩ gầy gò cảm thấy cổ quái không phải cùng hắn tương tự chính là diện mạo mà là thanh niên này trong cơ thể chính nhận núp lấy một luồng nhạt nhạt hắc khí. ma khí. Một lát lúc này, Lật thiên cũng đã kết luận này luồng hắc khí nơi phát ra, đối với ma khí nhưng hắn là biết phía quá sâu, và linh thức cảm giác đến đó luồng ma khí sau đó, trước ngực đeo lấy ngưng huyết phách cũng trong nháy mắt đã có phản ứng, mặc dù cái kia luồng ma khí cực nhỏ, có thể so sánh lấy cấm ma ngoài tháp vây quanh năm trôi nổi ma khí muốn tinh thuần rất nhiều. Tại đây Kinh Châu Hoài An nội thành, rõ ràng cũng có được ma khí chính là tung tích. Đông nhiên thu hồi linh thức, tu sĩ gầy gò lâm vào trầm tư, hành châu cấm ma trong tòa tháp lao ma. Ít châu Quảng Hàn cùng trong thánh địa vô hình ma khí, bây giờ tại Kinh Châu Hoài An Thành cũng xuất hiện loại này trí tà chi vật, trong tu tiên giới, chẳng lẽ đã sớm ẩn núp lấy như cấm ma tháp lao ma cái chủng loại kia ma vật hay sao? Ma vật ghi lại, tại trong tu tiên giới cũng không tính nhiều, thế nhưng mà một ít cổ xưa trên điện tịch lại tình tưởng ghi chép mê mội tộc tồn tại, đó là một loại dị loại, bất đồng cùng người cùng yêu, dựa vào đặc biệt linh lực tu luyện dị tộc, cũng là thượng cổ tu sĩ đám bọn chúng tử địch. mấy ngàn năm qua Tu tiên giới cũng không có ghi lại có ma tộc qua lại, ngoại trừ Hành Châu thần bí kia cấm ma ngoài tháp, mà khác bốn tòa cỡ lớn tông môn càng là không, có ma triều thai thường, một ít hành tẩu thiên hạ tu sĩ cũng không có phát hiện nữa qua chân chính ma tộc tung tích, loại này thượng cổ dị tộc, giống như đã sớm biến mất tại năm tháng trường hà bên trong. Thế nhưng mà Lật Thiên cũng tại giới cơ duyên xảo hợp, phân biệt tại Tam Châu đều gặp ma khí chính là tồn tại, cũng có lẽ là hắn đeo cái kia miếng ngưng huyết phách nguyên nhân, đối với người, yêu, ma ba loại khí tức Tu sĩ gầy gò cũng trở nên cực kỳ mẫn cảm. Do tham biết đến thanh niên kia trên người tồn tại ma khí, Lật Thiên trầm ngâm hồi lâu, đẩy ra cửa phòng đi tới trong nội viện. Trong phủ vị kia hôn mê bất tỉnh thanh niên, có lẽ chính là Lật Trọng Nguyên con trai độc nhất, Lật Thiên cháu trai, hắn trong cơ thể cái kêu luồng ma khí mặc dù cực nhỏ, thế nhưng mà dùng một người phạm tục thể chất, có thể chưa hẳn có thể sống quá bao lâu, nếu không phải biết còn chưa tính, bây giờ vừa vặn gặp gỡ, Lật Thiên cũng không muốn lật ra như vậy tuyệt hậu. Hắn dù sao không phải vốn là lật tiên, mà là một luồng dương hồn phụ thể, bảo vệ lật ra cái này huyết mạch duy nhất, coi như là là cái kia sớm đã vào hoàng tuyển đạm bạc công tử, làm cuối cùng một sự kiện chứ. Trong phòng lớn, lật trọng nguyên lão nhãn đỏ bừng nhìn xem duy nhất con trai độc nhất, si ngốc ngần người. Bất tỉnh nhân sự thanh niên gọi là lật phàm, lật trọng nguyên đối với trong nhà sản nghiệp sớm đã không tại hỏi đến, tất cả đều giao cho con trai tại quản lý, thế nhưng mà liền vào hôm nay sáng sớm, Mọi người trong nhà lại đem hôn mê bất tỉnh đại thiếu gia dơ lên trở lại, là hắn lên tiếng hỏi nguyên do sau mới biết được, dĩ nhiên là vì một chỗ thu mua sản nghiệp, lật phàm cùng Hoài An thành cái khác hào phú nổi lên xung đột, thành bác trịnh ra. Hai nhà đều là hào phú nhà giàu, lúc trước vẫn chỉ là khoe miệng, có thể cái đó nghĩ đến về sau phía sau của đối phương lệ ra một đạo nhân, một quyền đem lật phàm đánh cho miệng phun máu tươi. Mọi người trong nhà lúc ấy gặp thiếu gia nổ ra máu, lập tức đem hắn vây quanh. Có thể nào biết được đạo nhân kia lại thân pháp cực nhanh, mấy cái lách mình liền chạy ra khỏi vòng đây, sau đó cùng chỉnh ra người nên ngang rời đi. Lật Phàm lúc này chỉ là vì suy ý, cũng không mang nhiều ít gia đình người hầu, đối phương nhiều người. Lật Phủ bọn hạ nhân đành phải trước đem đại thiếu gia hộ tống hồi phủ. Vừa về tới Lật Phủ, Lật Phàm liền hôn mê rồi, bây giờ Lật Trọng Nguyên đã đem Hoài An thành đại phu gần như mười mấy lần, lại tất cả đều thúc thủ vô sách. Nhìn xem con trai hô hấp dần dần yếu, Lật Trọng Nguyên tâm như đau quái. Thân đã tuổi già, nhị đế Lật Thiên cũng sinh tử không biết, nếu là cái này duy nhất một mình muốn có cái tốt xấu, lật ra liền như vậy tuyệt hậu rồi. Đối với Thành Bắc Trịch gia, Lật Trọng Nguyên sẽ không kiêng kỵ, hai nhà tài lực không kém bao nhiêu, thế nhưng mà đối với đạo sĩ cách đan mà người, Lật Trọng Nguyên nhưng lại có một loại nhàn nhạt sợ hãi, năm đó hắn mời ra săn giết Lật Thiên cái vị kia thấp đạo sĩ, một tay thần kỳ phụ lục phía thuật nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy, mặc dù không biết tu tiên giới tồn tại, vừa vặn oai thủ bản lĩnh kỳ nhân. Thiên hạ này giữa tuyệt đối có khới người. Lần này thiệt tỏi lớn, lật ra sẽ không nuốt xuống, có thể lật trọng nguyên hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là trước cứu sống con trai, chỉ là nhìn xem lật phạm khí tức càng ngày càng yếu, lật trọng nguyên chỉ có lòng tràn đầy lo lắng, lại không có biện pháp. Ẩm! Tại lật trọng nguyên tâm như lửa nướng thời điểm, ngoài cửa phòng lại chuyển đến chậu gỗ rơi xuống tiếng vang, một cái tuổi già lao hạ nhân chính ngơ ngác nhìn cửa ra vào đứng yên lấy gầy bóng người và trong tay tràn đầy nước gấm chậu gỗ lại sớm đều lăn đến một bên, liền giẫm đạp được một thân nước trong đều không hề cảm giác. Lao hạ nhân kinh ngạc ngây người sau nửa ngày, lúc này mới lên tiếng kinh hô, "Hai, nhị thiếu ra. Chương 269: Ma khí chính là manh mối. Lật trọng nguyên chính ngốc tỏa tại bên giường, đương nhiên nghe nói ngoài phòng có người hô nhị thiếu ra, đương nhiên hồi dưới đầu, một cái thân ảnh quen thuộc đã bước chân vào phòng lớn, chậm dại ánh sáng tiến trong mắt của hắn. Bờ môi bắt đầu có chút phát run. Tuổi già lật trọng nguyên miệng hà lớn, lại cả buổi nói không ra lời, hình như yết hầu bị cái gì đó nghẹn rừng bình thường. Một hồi lâu sau đó, hắn mới thuận rơi xuống cơn tức này, run lấy hai cái che kín vết rã nua bàn tay, muốn tiến lên bắt lấy đối phương, lại hai chân mềm nhũn, đứng không vững, trực tiếp thế ngã trên đất. "Nhị đệ, đại ca xin lỗi ngươi." Ô ô tuổi già lão giả cũng không bò lên, trực tiếp dùng đầu chạm đất, lại nghẹn ngào khóc ồ lên. Lại nãy, hay vẫn là sáng hối, Lật Thiên đã không muốn miệt mài theo đuổi. Chỉ là đối phương trong mắt lao nước mắt, lại đem dưới chân dê nhung đại thảm ướt một mảnh, nghe thấy dị tiếng nổ, ngoài phòng lập tức tràn vào đến mấy tên gia phó, có thể nhìn thấy lao ra chủ chính quỳ gối một cái trước người thanh niên, lập tức tất cả đều dừng bước, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lật phủ tại Hoài An thành thế nhưng mà nhà giàu nhất, và lật gia vị này thân phận tôn quý lao ra, lại trước mặt người khác quỳ khóc, điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đều đi xuống đi. Thân ảnh gầy gò nhàn nhạt nói ra cũng không có nhìn nhiều lận trọng nguyên một cái mà là chậm ãi vây quanh bên giường nghe thấy phân phó bọn hạ nhân lại không có vận động nói chuyện thanh niên bọn hắn có thể không nhận ra và cửa ra vào vị kia ném đi chậu gỗ lao giả cũng đã hồi thần lại đến hướng về phía mấy cái già phó quát khé nói đều xuống dưới nhanh lên đó là quý phủ nhị lao ra gặp lãoo buộc người mở miệng mấy vị khác hạ nhân trước sau thối lui ra khỏi phòng lớn sau đó đem cửa phòng đóng kỹ, đi đến bên tường nơi hẻo lánh lúc này mới khó hiểu mà hỏi Lão lê thúc vị kia tuổi trẻ hậu sinh, là chúng ta quý phủ nhị lao ra. Nói nhảm, các ngươi tới quý phủ đầu năm còn thiếu, ta thế nhưng mà tại lật ra chờ đợi cả đời, nhị lao ra khi còn bé ngươi vẫn ôm qua đây này. Gọi là lao lê thuốc lao giả bị mấy cái hạ nhân vây quanh ở trong, thần sắc thổn thức diễn giải. Thế nhưng mà, cái kia phó trẻ tuổi hình dạng, giống như so đại thiếu ra đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi, vị này nhị lao ra, chẳng lẽ lại biết cái gì dưỡng nhan bí pháp. nghe thấy người hầu nghi vấn Lao Lê Thúc cũng là khẽ giật mình, đúng vậy à, cái kia phó hình dạng, mặc dù hắn quá mức quen thuộc, nhưng là hơn 20 năm trước bộ dạng, vị này lật phủ nhị Lao ra bây giờ ít nhất cũng có 40, vì sao vẫn còn trẻ như vậy. Lao Gia Đinh ở phía xa lâm vào nghi hoặc, và Lật Thiên cũng đã ngồi xuống bên giường, Lật Trọng Nguyên cũng run run dày dày đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lật Thiên, lại nói không nên lời một câu đến. Nam ở trên giường thanh niên, sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà tại Lật Thiên cảm giác ở bên trong. Tầng kia trắng bệnh phía dưới là một loại nhàn nhạt hắc khí, tu sĩ gầy gò ánh mắt ngưng tụ, một cô cường đại linh thức trong nháy mắt xâm nhập đối phương trong cơ thể. Sau một lát, nằm ở trên giường lật phàm giống như bị cái gì ngăn rừng bình thường, thần sắc càng thêm giữ tận thống khổ, vùng vây sau nửa ngày, há miệng ra, nhổ ra một đoàn màu đỏ thấm tụ huyết, theo cái này miệng tụ huyết phun ra, một đầu tinh tế hắc tuyến cũng bị phun ra bên ngoài cơ thể. Gặp hắc tuyến xuất hiện, Lật Thiên bỗng ra một tay, dài trên bàn tay đã bao khỏa khởi một tầng nhẹ nhàng, lại nhan sắc đỏ thấm hỏa diễm. Chụp lấy hát tuyến, một tay nhẹ nhàng biểu một cái, theo đỏ thấm ánh lửa loại lên, hát tuyến liền bị xích huyết sắt diễm đơn giản hóa đi, lật phàm sắc mặt cũng trở nên so vừa mới tốt lên rất nhiều, khí tức cũng bắt đầu dần dần vững vàng. Nếu là khôi phục, gọi hắn tới gặp ta một chuyến. Đem thanh niên trong cơ thể cái kêu luồng ma khí bức ra, lật thiên lưu lại nhàn nhạt một câu, đứng dậy và đi, hắn cũng không có rời khỏi lật phủ mà lại quay trở về chính mình cái kia chỗ tính di sân nhỏ. Nhìn xem Lật Thiên bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Lật Trọng Nguyên thật dài thở một hơi, một bước bổ nhào vào con trai độc nhất trước giường, một tấc cũng không rời chờ đợi, trắng đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Lật Phàm mặc dù còn không có thanh tỉnh, thế nhưng mà sắc mặt rốt cục khôi phục hồng nhuận phấn phơ, khí tức cũng rất là chuyển biến tốt đẹp, toàn thành danh y đều thúc thủ vô sách lật ra đại thiếu gia, rốt cục thoát ly tử vong nguy hiểm và Lật Trọng Nguyên biết rõ, đây hết thảy Đều là 20 năm đến không biết sinh tử Bây giờ đột nhiên xuất hiện trong phủ lật thiên gây nên 20 năm không thay đổi hình dạng Một tay trong nhàn nhạt ánh lửa Lật trọng nguyên biết rõ trên đời tồn tại kỳ nhân dị sĩ Chắc hẳn hắn cái này đệ đệ Cũng là được cái gì cơ duyên Nhưng mà lật trọng nguyên lại không có một tia ý sợ hãi Ngược lại cảm thấy một loại vui mừng Từ tráng niên biến thành lão giả Lật trọng nguyên không còn có xử lý sơ sắc bén cùng tham lam Đối với bây giờ vị này tuổi già lão nhân mà nói Thân tình So trên đời hết thảy đều càng thêm trân quý. Tĩnh di trong phòng nhỏ, Lật Thiên nhấp lấy năm xưa rượu ngon, tiện tay lật xem lấy thủy chung gác lại trong phòng sách vở, chiếu vào trên, cửa cái bóng như trước gầy, dường như nhiều năm trước, cái kia tâm tính đạm bạc công tử. Sắc trời dần tối, Tuấn Tú nha hoàn tay chân lanh lẹ đi thu thập qua thức ăn trên bàn, sau đó trưởng nổi lên chúc đèn, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Nhìn xem chúc trong lồng nhạt màu trắng ngọ lửa, Lật Thiên hình như lại nhớ tới vừa mới trùng sinh ngày hôm sau trong đêm. Dẫn theo đao thép sát thủ, chính là bị cái này một ít tiết lên đỏ, biến thành cho tàn. Trong cơ thể cái kia luôn dị hỏa, rốt cuộc là cái gì? Tu sĩ gầy gò lầm vào trong châm tư, thẳng đến xa xa vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, Lật Phàm tại vài ngày sau, rốt cuộc tỉnh lại, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, lại bị Lật Trọng Nguyên hứng cáo tri tất yếu trước tới nơi này, tạ ơn thuốc phụ ân cứu mạng. Vào đi." Nhan nhạt thanh âm từ trong phòng truyền đến, vô hỷ vô bi hình như không có một tia tình cảm. Thanh niên mà người đón lấy đẩy cửa vào, mới vừa vào đến, liền bịch một tiếng, quỳ rạp xuống lật thiên trước người, sau đó dùng đầu chạm đất, hành đại lễ thăm viếng. Đa tạ nhị thuốc cứu mạng. Lật Phàm trầm giọng nói ra, lại quỳ lệ không dậy nổi, hắn vừa mới thanh tỉnh, đã bị lao ba cáo tri là bổn ra thân nhị thuốc ra tay cứu. Năm đó đối với cái này cái không thích náo nhiệt nhị thuốc, hắn còn có chút ấn tượng. Lật Thiên chạy ra lật phủ thời điểm, Lật Phàm cũng có 7, tuổi. Chỉ là vị này nhị thúc vài chục năm không gặp Vì sao vẫn trẻ tuổi như vậy Lật Phàm thật có chút buồn bực Đứng lên mà nói Lật Thiên khẽ gật đầu Đợi đến lúc đối phương đứng lên Mới hỏi tiếp Đã thương ngươi là người phương nào Thành bác trị ra Lúc trước ta cùng bọn họ nhà một cái quản sự có lý luận Về sau đột nhiên xuất hiện một cái đạo sĩ Cũng không mở miệng Trực tiếp đánh nữa ta một trường Lật Phàm đứng ở một bên Cung kính giải thích đạo Châm ngâm một lát Lật Thiên đứng người lên hình Đẩy cửa mà ra Thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, điều dưỡng mấy ngày là được khỏi hẳn tìm nhận ra trịnh ra người hầu, dẫn ta tiến đến. Gặp thuốc phụ đi ra khỏi phòng, Lật Pham vội vàng cùng tại sau lưng, thế nhưng mà nghe xong Lật Thiên muốn đi trịnh ra, Lật Pham lại thần sắc biến đổi, hắn còn tưởng rằng vị này nhị thuốc muốn tiến đến trả thù, vội vàng ngăn lại nói, chất thân thể đã không có việc gì rồi, bác thành trịnh ra cũng là hào phú, nhị thuốc vừa vừa trở về, cũng đừng bởi vậy lại bị thương, cái kia chỗ sản nghiệp chúng ta không muốn cũng thế tặng cho bọn hắn, cũng không nhúc ních được lật ra căn cơ. Dừng bước lại, lật thiên quay người trở lại, có chút tò mò nhìn xem cái này cháu trai, lật phàm trên mặt một mảnh lo nghĩ, có thể cũng không phải giả vờ, xem ra vị này lật ra đại thiếu gia so phụ thân hắn năm đó có thể mạnh quá nhiều, biết rõ thân nhân trọng yếu. Không sao. Tu sĩ gầy gò quay người mà đi, sau lưng chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy lo lắng thanh niên, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Trưng 270, trình ra ma ảnh. Trong màn đêm, Lật Thiên ngược lại hai tay chắp sau lưng đứng tại thành Bắc một tòa khổng lồ nhà cửa trước, Lật Phàm lo lắng vị này thần bí nhị thúc, tự mình dẫn người dẫn hắn đi tới chỉnh gia phụ cận, nhưng mà sau đó lại bị Lật Thiên quắt lui, ngoan ngoan quay trở về Lật Phủ. Lật Thiên cũng không phải là muốn giúp đỡ Lật gia báo thủ, mà là nghi hoặc cái kêu luồng ma khí chính là nơi phát ra. Hoài An thành có thể là Phàm nhân thành trấn liền tu sĩ đều sẽ không dễ dàng tiến vào phạm nhân khu vực, như thế nào lại xuất hiện ma khí. Hơn nữa cái kia luồng ma khí so lấy cấm ma ngoài tháp quanh năm trôi nổi ma khí cần phải tinh thuần không ít, lật phàm bị ma khí xâm thể một chuyện, thế nhưng mà lộ ra thật sâu cổ quái. Vốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng mà liên quan đến đến lật ra, lật thiên cũng không muốn lại để cho lật ra thật sự tuyệt hậu, vậy cũng chỉ có đem ma khí chính là ngọn nguồn tìm được, sau đó hoàn toàn diệt trừ, mới có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoàn nạn. Ngân bạch dưới ánh trăng, thân ảnh gầy gò một hồi mơ hồ, lật thiên tùy theo một bước bước chân vào chỗ này phú quý ph Nhà cửa ở chỗ sâu trong trong phòng lớn đèn đuốc sáng trưng, chính ra ra chủ chính cùng hai vị đang mặc đạo bào đạo nhân uống rượu mua vui. Hai vị này mặc dù đều là đạo sĩ cách thán mặc, có thể một người trong ngực đều ôm một vị tiểu diễm tiểu mỹ nhân, khi thì không coi ai ra gì dở trò. Hai vị đạo gia, lần này lật ra cái kia chỗ sáng nghiệp, có thể may mắn mà có nhị vị, hai chúng ta nhà tài lực tương xứng, nếu không có ngài nhị vị ra tay, bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ nhà. Cùng tại hai cái đạo nhân bên người, Là một vị hơn 40 tuổi nam nhân, lúc này chính cười theo mặt, cung kính nói. Chính là phàm phu tục tử, con sâu cái kiến mà thôi, loại này chuyện nhỏ chỉ là tiện tay mà thôi. Chính ra chủ không muốn đứt năm nay cống phẩm, mới là đại sự a Bên trong một cái mặt vàng đạo sĩ hung hăng ngắt một thanh trong ngược tiểu mỹ nhân hai ngọn núi, khinh thường nói. Dạ dạ là, cống phẩm là đại sự, đạo gia yên tâm. Nói xong, chính ra chủ tiến đến đạo sĩ kia bên thai, thấp giọng nói, năm nay ta có thể hao tốn vạn lượng bạc. Ở chung quanh trong thôn làng mua gần trăm danh thiếu nữ, văn tự bán mình đều xoa bóp thủ ấn, chỉ là, chung quanh thôn xóm đã có rất ít người nguyện ý bán nữ nhi, trùng chuyển lễ mừng năm mới, ta đi phổ quốc đi một chuyến, chỗ đó. Chính gia chủ vừa mới nói được cái này, hai cái đạo sĩ thần sắc chính là biến đổi, vị kêu mặt vàng đạo sĩ càng là thấp giọng quát nói, chỉ có thể ở chính quốc, phổ quốc tuyệt đối không cho phép ngươi đi nhiều chuyện, nếu là hư mất quý củ, hừ, ngươi nên biết hậu quả. Mặt vàng đạo sĩ trong lời nói uy hiếp hương vị mười phần, và cái kia chỉnh ra chủ lập tức sắc mặt trắng nhận, vội vàng là hắn đẩy vào một ly rượu ngon, không đúng đáp ứng lấy. Lật thiên đứng ở nơi này giữa ngoài phòng trong sân, thân ảnh lại sớm đã như không khí trong suốt, phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ căn bản phát hiện không được chút nào, chỉ là nghe trong phòng đối thoại, tu sĩ gầy gò lại chóp lông mày cao lại. Trong phòng hai cái đạo nhân, đều có được chúc cơ sơ kỳ tu vi, chỉ là hai trong cơ thể con người, cũng đều ẩn ẩn nhấp nhô một loại cổ quái khí tước. Lật thiên không có dò xét thân thể của đối phương, dùng linh thức cảm giác cấp thấp tu sĩ phụ cận, chưa chắc sẽ bị phát giác, chỉ khi nào đem linh thức thăm dò vào người khác thân thể, liền tính toán tu vi lại cao tu sĩ, cũng không cách nào làm được không bị phát giác. Cống phẩm, mua bàn thiếu nữ, không cho phép tại phổ quốc cảnh nội. Tu sĩ gầy gò trầm tư không nói, hoài an thành thuộc sở hữu trịnh quốc, và trịnh quốc lớn nhất tu tiên muôn phái, liền là năm đó tụ linh chi tranh lúc, tại bàn vân tông quấy dối vạn hà môn. Chẳng lẽ cái này hai cái đạo sĩ sẽ cùng vạn Hà Môn có quan hệ, tu sĩ mua bán phàm nhân thiếu nữ, lại có ý đồ gì? Tại trong tu tiên giới, có đỉnh lô chi thuyết, có chút tà tu dùng âm tà công pháp hút nữ tử nguyên âm, và thuốc bồi dưỡng là, thế nhưng phải là nữ tu, phàm nhân nữ tử đối với tu sĩ mà nói, có thể thật sự không có gì giá trị, trừ phi là hút tinh huyết loại âm độc công pháp, mới cần đại lượng phàm nhân. Hút tinh huyết. Lật thiên nghĩ tới đây, đáy mắt dần dần phát ra một cô âm lãnh. Rõ ràng trên hồ hoa khôi đứng đầu, không phải là bị người hút khô rồi tinh huyết, bị chôn ở giã ngoại hoan vù. Mặc dù không có nhìn thấy đầu sỏ gây nên, nhưng mà lật thiên nhưng có thể khẳng định, tất nhiên là cái kia vạn hà môn bảng sam gây nên. Vạn hà môn, không nghĩ tới xuất thủ cứu cháu trai, lại dẫn xuất trịnh quốc lớn nhất tu tiên môn phái, lật thiên nhất thời cũng có chút do dự, hắn bây giờ tại Tam Châu thế nhưng mà gây rơi xuống ngập trời đại họa, nếu là lại chọc vạn hà môn, có thể thật sự là có chút không ổn. Nhưng mà lật phạm đã cùng đối phương khởi đã qua xung đột, nếu là chẳng quan tâm, khó bảo toàn ngày sau lật Phàm không sẽ được và vong. Tu sĩ mặc dù sẽ không dễ dàng tham dự phạm nhân tranh chấp, có thể tại một ít tu luyện âm tà công pháp tà tu trong mắt, giết chết một phạm nhân, cùng giết chết một con kiến, cũng tuyệt đối không có quá lớn khác biệt. Tại lật thiên trầm âm thời điểm, trong phòng hai cái đạo sĩ cũng rời khỏi rồi chỉnh ra, hai người chỗ ngồi một cỗ tráng lệ cao xe ngựa to, bên cạnh vẫn đi theo trong phòng cái kia hai cái tiểu mỹ nhân. Gặp đối phương ra trịnh ra, Lật Thiên cũng theo đôi phía sau, mặc kệ cái này phía sau hai người có phải hay không vạn hà môn, Lật Thiên cũng quyết định làm cho cái rõ ràng minh bạch. Dù sao cựu ra đã không ít, trong nhiều hơn mấy cái cũng không quan trọng rồi. Xe ngựa buồn chỉ tại Hoài An thành bên ngoài trên quan đạo, Lật Thiên cũng không nhanh không chậm rơi tại phía sau. Khi sắc trời có chút trở nên trắng thời điểm, xe ngựa lại ngoặc hạ sơn đạo, chạy nhanh hướng một chỗ rừng rậm. Chỉ là vừa vừa mới tiến chỗ này rừng rậm, Cao lớn xe ngựa lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chóp lông mày có chút ngảy lên, Lật Thiên đột nhiên tràn ra linh thức. Sau một lát, mới như có điều suy nghĩ nhìn một chút trước mắt rừng rậm, ánh mắt lộ ra một loại cổ quái thần sát. Chỗ này bên ngoài rừng rậm, rõ ràng bao phủ một tầng mê hào loại trận pháp. Trận pháp tuy lực mặc dù bình thường, lại có thể xử cấp thấp tu sĩ đều không thể phát giác. Phát giác có trận pháp ngăn cản, Lật Thiên liền cũng không có vọng động, mà là phân ra một cố linh thức, trực tiếp dò xét vào trong trận Loại này trận pháp lớn nhất công hiệu là ẩn nấp trong đó cảnh trí, tại không biết trong trận là cái gì chỗ lúc trước, tu sĩ gầy gò cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập. Dùng kết đan trung kỳ cường đại linh thức vào trận, chỗ này trong trận pháp tu sĩ chưa chắc sẽ phát giác là đã qua sau nửa ngày, lật thiên cái này cố linh thức cũng thành công xâm vào trong trận. Trong huyện trận là một chỗ 3 tầng cự tháp, cái này tòa cự tháp không tính rất cao, lại thập phần lớn đại, chiếm diện tích gần như mấy trăm trượng, mỗi một tầng đều giống như một tòa cỡ nhỏ nhà cửa bình thường Lộ ra rất là cổ quái Linh thức theo cự tháp trước cửa ra vào lẹn vào Lật thiên cảm giác lấy cái này tòa cự trong tháp cảnh vật Tại hắn linh thức ở bên trong Nơi này có 10 cái tu sĩ Tu vi cao nhất chỉ có chút cơ hậu kỳ Và trước hai tầng trong tháp cao Lại giam giữ lấy mười mấy tên tuổi trẻ thiếu nữ Cũng đều 15-16 tuổi niên kỷ Hơn nữa đều là phạm nhân Lật thiên truy tung cái kia hai cái đạo sĩ ẩn vào rừng rậm về sau Trực tiếp tiến nhập cái này tòa tháp cao Sau đó tốc hành 3 tầng và bọn hắn bên người mang theo hai cái phàm nhân mỹ nữ, toàn bộ cũng đều bị giam giữ tại một tầng trong tòa tháp. Cự tháp trước hai tầng, phân bố lấy mấy chục cái gian phòng rộng rãi, trong phòng bố trí được trắng lệ, và trong phòng những thiếu nữ kia, lại thủy chung đi không đến cái kia quạt đẹp đẽ quý giá cửa gỗ, giống như bị người nuôi nhốt động vật bình thường, có chút thiếu nữ thần sắc kinh ngạc, có chút tức thì sắc mặt lo nghĩ, cũng có chút đang khóc hô tê gào thét. Giam cầm lấy phàm nhân thiếu nữ, Thiên thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn, tại chỉnh ra Hắn đã đã nghe được cái kia hai cái đạo nhân đàm luận qua mua bán nữ tử sự tình, chẳng qua là khi hắn linh thức trực tiếp thăm dò vào đến ba tầng sau đó, tu sĩ gầy gò lại thần sắc biến đổi, đáy mắt một đạo lạnh lùng sát ý hiện lên. chương 271, Khủng bố Sư Minh Lật thiên linh thức do thám biết ở bên trong, tại cự tháp ba tầng một cái tinh xảo trong phòng, rõ ràng nhốt lấy hai vị dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ, cái này hai cái nữ tu cũng không có trước hai tầng phạm nhân thiếu nữ như vậy tự do mà là cũng đều bị một đầu màu đen cổ quái siềng xích gắt gao chói lại. Và lật thiên trong mắt sát ý nơi phát ra, chính là ba tầng cái kia trôi nhốt lấy nữ tu trong phòng, cũng bị sắp xếp trói cùng một chỗ hai nữ tử, một cái một thân hắc ý, ý mày kiếm lãng ngục, sắc mặt trắng nón, và cái khác thì là một thân trắng thuần sắc cung trang, sứ ngọc trên mặt, đầy mặt sắc mặt dỡ dữ. Cái này hai cái bị nhốt tại cổ quái cự tháp ba tầng nữ tử không phải người khác, đúng là tại Linh Sơn Thành trong phương thị Vô tình gặp được Trịnh Thư Tuyết cùng Minh Trúc mới thu nhận đệ tử, Lật Thiên tiểu sư muội Nhìn thấy hai người lại bị vây ở chỗ này, tu sĩ gầy gò lập tức sát ý nổi lên, Trịnh Thư Tuyết năm đó cùng hắn liên thủ chống cự qua yêu thú, coi như là Lật Thiên là số không nhiều một vị hào hữu và cái kêu Minh Trúc đệ tử, nhưng lại là hắn duy nhất một cái sư muội Mặc dù lúc ấy tại Linh Sơn phường thị, Lật Thiên cũng không có lại để cho Trịnh Thư Tuyết phát hiện tung tích của hắn, nhưng này mới đã qua hơn một tháng. Hai nữ vậy mà xuất hiện tại đây chỗ cổ quái cự tháp nghĩ đến là các nàng phản hồi tông môn trên đường, gặp không may cái gì ám toán. Phát hiện hai nữ bị nốt, lật thiên thần sắc liền càng thêm lạnh lùng, sau đó ăn vào một hạt dịch dung đan, một bước xâm nhập trong huyến trận Dung che giấu trong đó cảnh vật làm chủ trận pháp, có thể ngăn không được cao dai tu sĩ bước chân, vô dụng bao lâu, tu sĩ gầy gò liền đã đi tới tháp cao phía dưới, mà lúc này, hắn đã biến ảo thành một vị dâu ria sồm sàm trắng hán, thái độ hung dữ. Nhán giống như trung đồng, nhìn xem rất là hung hãn, một thân áo bào trắng đều bị trống căng cứng tại bên ngoài thân, giống như mặc một bộ biệt hiệu, tiểu hào, quần áo nhịt lộ ra càng thêm chẳng ra cái gì cả. Cảm giác ra bản thân bây giờ hình dạng, lật thiên hơi hơi ngẩn ra, đón lấy bất đắc dĩ cười, sau đó trực tiếp bước chân vào cự tháp một tầng Vương Sư Vinh, lần này hoài an thành công phẩm có lẽ không tệ, hắc hắc, đại sư Vinh thấy nhất định thỏa mãn. Ừ, vừa mới lúc trở lại, ta lại thuận tay mang về hai cái Chúng đại sư huynh cuối năm đã đến, tuyệt đối không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Mới vừa tới đến ba tầng, tại Trịnh ra chạy về mặt vàng tu sĩ liền đối với lấy ba tầng một cái thân hình cao gầy đạo nhân cười hắc hắc đạo: "Không cần chờ đến cuối năm, chấm nhất ngày mai, đại sư huynh liền sẽ đi qua, các người đi hoài an thành hai ngày này, ta cùng Lý sư đệ bọn hắn hợp lực, bắt được hai cái nữ tu, tin tức đã sớm cho đại sư huynh đưa đi, ngươi tiểu đợi đến cái kia phần thiên đại chỗ tốt chứ? Ha ha ha." Cao gầy đạo sĩ gặp đồng bạn phản hồi Đắc ý nói. Cái gì, nữ tu? Chúng ta đây lần này có thể phát đặt à, đại sư huynh thế nhưng mà đồng ý qua, luyện khí kỳ nữ tu có thể đổi một kiện chung dài pháp khí, nếu là trúc cơ kỳ, liền có thể cấp cho vài viên tăng tiến công lực tiêu giao hoàn. Nhanh, để cho ta cũng mở mang nhãn, là Kinh Châu nữ tu, hay vẫn là địa phương khác tu sĩ? Mặt vàng tu sĩ vừa nghe nói bắt được hai cái nữ tu, lập tức cao hứng bừng bừng hoảng sợ nói. Lần này cái này hai cái, hình như là bản vân tông tu sĩ. Cao gầy tu sĩ vừa nói, một bên mang theo mặt vàng tu sĩ đi tới giam giữ Trịnh thư Tuyết bên ngoài gián phòng, và sau lưng theo tới mặt vàng tu sĩ nghe xong bản vân tông ba chữ, sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Các ngươi như thế nào đem bản vân tông tu sĩ cũng biết đến rồi, nếu để cho các nàng tông môn biết rõ, cũng không chúng ta quả ngon để ăn a. Mặt vàng tu sĩ lòng còn sợ hay nói, "Bản vân tông thì như thế nào, mấy năm gần đây cùng chúng ta vạn hà môn xung đột lớn nhỏ liên tục, ngươi xem trưởng môn của bọn hắn tự mình xuất thủ sao?" còn không phải kiêng kỵ chúng ta trưởng môn tu vi. Hơn nữa, đại sư huynh đã dùng qua nữ tu, còn có người sống sao? Cao gầy tu sĩ lạnh lùng nói ra. Vừa nghe nói đại sư huynh, vị kêu mặt vàng tu sĩ lập tức thần sắc đại định, đi theo đồng bạn đi tới giam giữ nữ tử trong phòng. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đại sư huynh hưởng đã dùng qua nữ tử, không có một cái nào còn có thể sống được. Mạo thả chúng ta. Các ngươi những không biết tốt xấu này ra hỏa, dám bắt cóc buồn cùng các ngươi đều được lăng trì xử tử Cung trang thiếu nữ gặp có người tiến đến, hai trừng mắt, hoán hận quát: "Nào à, rõ ràng còn là hoàng tộc, nhưng mà liền coi như ngươi nhà hoàng đế lao tử đến, đến rồi, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi á." Cao gầy tu sĩ nghe thấy đối phương uy hiếp, xui vừa cười vừa nói: "Ta sư tôn là bản văn tông trưởng lão Minh Trúc, ngươi không thả ta, nàng lao nhân ra tất đem bọn ngươi ngũ mã phanh thây." Cung trang thiếu nữ đón lấy đe dọa, không qua đối phương đối với uy hiếp của nàng, nhưng căn bản thở ơ. "Hân nhi," Đừng theo chân bọn họ nói nhảm, muốn chém giết muốn xóc thịt đến thống khoái, đem chúng ta nhốt tại đây, các ngươi sẽ không sợ bị Bản Vân Tông phát giác." Chính thư tuyết mày kiếm một dựng, lạnh lùng quát. Hai người bọn họ là ở Linh Sơn phường thị phản hồi Bản Vân Tông trên đường, trải qua chỗ này rừng rậm và cái kia gọi là Hân Nhi cùng trang thiếu nữ lại hiếu kỳ phát hiện, nơi này rõ ràng có một tòa ảo trận, vì vậy hai cái hiếu kỷ nữ nhân liền dừng lại phi hành pháp khí, cho rằng nơi này là một chỗ cổ tu còn sót lại động phủ, kết quả song song bị bắt thành người ta đưa tới cửa con ngồi. Hiếu kỷ, không hổ là nữ nhân bệnh trung, nhưng mà phần này hiếu kỷ, cũng làm hại các nàng hám sâu tuyệt điện. Hân nhi gặp huy hiếp không có hiệu quả, cái miệng nhỏ nhắn một quát, hai cái trong mắt to rõ ràng nước mắt loẹ loẹ, đáng thương ôn nu nói, đạo trưởng, chúng ta chỉ là hai người thấp dài tu sĩ, trên người lại không có gì gì bảo, như vậy đi, linh thạch, pháp khí, đều tặng cho các người, các người liền phát phát thiệt tâm, phóng chúng ta đi thôi. Vừa mới vẫn nghiêm nghị quát lớn muốn lăng trì người ta thiếu nữ, trong nháy mắt liền biến thành một cái làm cho người ta chịu mến mềm mại nữ hoa, mang theo khóc nước nở khẩn cầu. "Hắc hắc, thả ngươi đi cũng không được không được, đem đạo ra môn cùng vui vẻ rồi, nói không chừng ta một phát thiện tâm, sẽ đích thân tiến đưa người hồi bản Vân Tông đây này." Cao gầy tu sĩ gặp nữ hài trở mặt tựa như cười dâm đãng một tiếng, ngượng ngùng nói ra. Cung trang thiếu nữ gặp đối phương không tiếng người nói, tóm nàng làm cho cười, lập tức đáng thương tướng vừa thu lại, nghiến răng nghiến lợi quát: Ta có một cái sư hình, từ nhỏ liền ăn tươi nuốt sống, sinh xe yêu thú, ăn tươi tu sĩ, tiến vào hắn trong bụng yêu thú cấp cao cùng tu sĩ chí ít có hơn 1.000 cái. Ngươi muốn dám đụng đến ta một sợi lông hắn không phải lột da của ngươi ra, tại rút da ngươi gần, sau đó đem huyết đục của ngươi sẽ thành một đầu một đầu, chám tương ăn sống. Búp bê thiếu nữ giữ tận môi nói một câu, trước người mấy người tu sĩ khỏe mắt hay theo mãnh liệt nhảy thoáng một phát, mặc dù cũng biết nàng tại nói bậy nhưng vẫn là bị cái kia âm chầm ngự khi cùng thần sắc giữ tận giật mình thoáng một phát. Hử! Người còn có cái sư hình. Như hắn thật sự như vậy tham ăn, ta cái tay này liền cho không hắn ăn rồi. Cao gầy tu sĩ khinh thường quát, dứt lời vẫn rơ lên tay trái, tại giữa không trùng khoa tay múa chân hai cái. Chỉ là, không đợi hắn đem tay trái bông, đã cảm thấy bên khỏe mắt bỗng nhiên tué ra một trùn huyết vũ, và cái kia đầu cánh tay trái lại bị sinh sinh giật xuống. a Cảm giác được trên người thiếu đi chút đồ vật, Cao gầy tu sĩ cái này mới phát hiện tay trái đã rời khỏi rồi thân thể, một hồi đau nhức kịch liệt chuyển đến về sau, hắn lúc này mới thống hào một tiếng, ngã nhào trên đất. Ai? Người nào? Trong phòng còn lại mấy người tu sĩ gặp sinh ra dị trạng, lập tức dồn dập tế ra pháp khí, trong phòng lập tức một hồi hào quang chấp động, mà bị hác hóa gắt gao vây khốn cung trang thiếu nữ lại thần sắc giữ tận điệu cười ha ha, ha ha, cho các ngươi bắt ta, cái này đã hối hận chứ, sư huynh của ta hội đem bọn ngươi nguyên một đám tất cả đều ăn sạch liền xương cốt đều không thừa. Chương 272, Chính quốc vạn hà môn. Cung trang thiếu nữ cũng không biết xảy ra chuyện gì, vây khốn nàng cái kia hát xiển xích thập phần cổ quái, càng đem trong cơ thể nàng linh lực cũng hoàn toàn phong bế, căn bản dùng không đến mảy may. Và từ nhỏ liền thân là hoàng tộc, về sau lại thâm sâu nhận sư Tôn Cương chiều, vị này một cách tinh quái tiểu công chúa, nhưng cho tới bây giờ không sợ công việc đại, đã mang ra cái kia từ chưa từng gặp mặt đại sư huynh có tác dụng, nàng sẽ không để ý lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hân Nhi nhìn đối phương cánh tay bị giật xuống, lập tức giải hận địa hét lớn, thế nhưng mà trịnh thư tuyết lại ngừng tụ lại hai con người, cùng lúc đó, trong phòng trên đất trống, một cái cường tráng thân ảnh cũng dần dần hiện hiện mà ra. Dâu ria xồm xàm tráng hán thái độ hung dữ, một đôi chuông đồng giống như mắt to nhanh như chấp một chuyến, quay đầu nhìn nhìn hai nữ, vỡ ra so bầu nước cũng tiểu không có bao nhiêu khỏe miệng, thử khởi móng tay nắp giống như lớn nhỏ răng vàng, lộ ra một cái có thể nói khủng bố nét tươi cười, thấy Hân Nhi lập tức đóng chặt miệng nhỏ Liên hô hấp đều bị nàng ngừng lại. Trong phòng đột nhiên xuất hiện đại hán, bộ dáng này thật có chút làm cho người ta sợ hãi, và cái kia trên người vốn chất liệu đắt đỏ cầm bảo, lại gần như nhanh bị nén bạo, càng thêm hắn nhiều điển một phần quỷ dị. Nhìn thấy đối phương nhìn qua nàng, Hân Nhi miễn cưỡng bài trừ đi ra cái mỉm cười, chỉ là cái kia thanh tú khỏe mắt nhưng vẫn tại nhảy loạn. Các hạ là ai? Há tất sen vào việc của người khác. A. Mặt vàng tu sĩ phát giác trong tháp xuất hiện lạ lâm tu sĩ, lập tức lui về phía sau mấy bước có thể vô thanh vô tức né qua bọn hắn cảm giác tu sĩ, hắn tu vi tất nhiên tại hắn phía trên, có thể không đợi hắn nói xong, một chỉ đỏ thấm hỏa diễm đầu hổ, lại từ trong tay đối phương mãnh liệt phốc mà đến. Mặt vàng tu sĩ khó khăn lắm đem pháp khí che ở trước người, có thể ngọn lửa kia ngọn lửa lại quỷ dị địa đột phá phòng ngự của hắn, trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, đó lấy, một cô đáng sợ hủy diệt chi lực tại hắn kinh mạch trong, cơ thể trong phá lên, một lát lúc này, vị này trúc cơ kỳ tu sĩ liền hai mắt tăng ra khí tức đều không. Tráng hán vừa ra tay liền giết chết một người tu sĩ, trong phòng tu sĩ khắc càng là trong nội tâm hoàng hốt, sáu bảy kiện pháp khí đồng thời hướng về địch nhân công tới, và tráng hán lại quay người lại hình, dùng một loại tốc độ đáng sợ tránh đi trước mặt công tới pháp khí, vừa người vọt vào đám người, một chỉ màu đen đầu hổ hỏa diễm cũng đột nhiên nổi trong tay của hán. Pháp khí bay múa, rú thảm liên tục không đến một lát công phu, trong phòng mười cái tu sĩ liền bị săn giết cái sạch sẽ, một ít là trong cơ thể sinh cơ l Một ít là bị kỳ độc xâm thể, và vẫn có mấy cái, thì là bị tráng hán xinh xinh xé rách và vong. Bị trói rừng cung trang thiếu nữ hiện tại mí mắt là không nhảy, thế nhưng mà trái tim lại sắp nhảy ra cổ họng, khỏe miệng phân biệt hướng lên cười tuét tuét, cũng nhìn không ra là khóc là cười. Vừa mới nói bậy nàng có một giã thú đồng dạng sư vinh, cái này bây giờ xuất hiện tráng hán, ngược lại cùng hung thú cũng không kém là bao nhiêu, đây chính là mười mấy trúc cơ tu sĩ, chỉ chấp mắt công phu vậy mà tất cả đều tử tướng đáng sợ ngã vào vũng máu trong. Tráng hắn đem một chúng tu sĩ săn giết về sau, trở lại đi về hướng bị khốn trụ nữ Hải Nhi, và Hân Nhi nhưng có chút hoảng sợ thưa dạ nói ra, tiền, tiền mối bọn hắn đều là người xấu, nên giết, ta, chúng ta có thể chưa làm qua cái chuyện xấu gì nha, ta cái kia sư huynh hắn chịu bản không ăn qua thịt người, hắn nhát gan được rớt. a Hân Nhi vừa mới nói vài câu, tráng hắn lại đã đi tới bên cạnh của nàng, Đón lấy rủa ra hai cái thâu ngắn thì bàn tay lớn, lại vươn hướng cái hung của nàng. Cung trang nữ Hải Nhi bị kinh hãi được lên tiếng kinh hô, có thể không đợi nàng gọi xong, bên hai lại vang lên khóa sắt bị vặn gãy tiếng vang. Trong nháy mắt nhắm lại miệng nhỏ, Thân Nhi chợt phát hiện trong cơ thể bị giam cầm linh lực lại bắt đầu lưu chuyển, và trên người mấy đạo màu đen xiềng xích cũng dồn dập rơi xuống và xuống. Tráng Hán chỉ bằng lấy hai tay, liền tách ra đứt cái này cổ quái xiềng xích, hai nữ được cứu vứt về sau, Trình Thư vội vàng ôm quyền tay. Âm thanh cung kính nói, "Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Cung trang thiếu nữ lúc này mới phản ứng đi qua, đối phương là nghị kéo đức nàng bên hông siết xích, mà không phải đối với nàng có cái gì làm loạn, vì vậy nữ Hải Nhi vụng trộm thè lưỡi, thay đổi một bộ cười tủm tìm biểu lộ, phù hòa nói, "Tạ ơn tiền bối." Tráng hán nhìn nhìn Trịnh Tư Tuyết, cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt đã rơi vào cung trang thiếu nữ trên mặt, thần sắc giống như cười mà không phải cười, lộ ra có chút cổ quái. Gặp hán cổ quái nhìn mình, Hân Nhi cười mỉa thần sắc lập tức vừa thu lại, chóp lông mày một hưởng dự, hình như trở mặt tựa như mặt lộ vẻ sắc khí, hai cái xanh nhạt bàn tay nhỏ bé trong nháy mắt tạo thành năm đấm, giả dạng làm một bộ hung dữ bộ dạng. Đối với cung trang thiếu nữ biểu lộ biến ảo, cháng hắn thật cũng không cái gì ngoài ý mến, mà là hiện làm ra một bộ khó coi nét tươi cười, lộ ra một miệng cực đại răng vàng. Toàn thân run lên, Hân Nhi giống như thấy được con cóc nổi lên cả người nổi ra gà, trong cơ thể linh khí đều trở nên tê, tê giống như bị băng phong bình thường. Vị này tu sĩ đại thuốc mặc dù cứu các nàng, có thể nụ cười này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một ít. Tráng hán đối với nữ hải cười cười sau đó, quay người ra chỗ này giàn phòng, thẳng đến đáy tháp, và hai nữ liếc nhau một cái, cũng theo sát mà đi. Bất quá khi trịnh thư tuyết cùng hân nhi phát hiện trong tháp khác hai tầng vẫn giam giữ lấy rất nhiều phạm nhân thiếu nữ về sau, lập tức sinh ra lòng chắc ẩn hai người thương nghĩ vài câu, lại bắt đầu cứu viện những người Phàm tục kia. Giam giữ Phàm nhân thiếu nữ địa phương chỉ là sắp đặt một ít cấp thấp cấm chế, coi bọn nàng trúc cơ kỳ tu vi, thế ra pháp khí liền có thể đơn giản phá vỡ, và đem cử trong tòa tháp phạm nhân tất cả đều thả ra sau đó, cứ ngoài tháp cái kia tầng ảo trận cũng bị cháng hắn cưỡng ép phá bỏ. Dùng kết đan trung kỳ linh lực, cưỡng ép phá vỡ một tòa cỡ nhỏ ảo trận, Lật Thiên cũng cũng không có tiêu hao quá lớn khí lực, cái này cự tháp rõ ràng cho thầy cô ý thiết lập ở đây, hắn mục đích lại là vì nhốt một ít phạm nhân thiếu nữ cùng nữ tu, và trong tháp tu sĩ trong miệng đại sư huynh chắc hẳn chính là người khởi sướng. Nhưng mà lật thiên cũng không có nhiều chuyện ý định, đem chỗ này tà dị cự trong tòa tháp tu sĩ cùng áo trận tiêu diệt, cũng là được rồi, hắn cũng sẽ không miệt mài theo đuổi nơi này người giật dây cũng không phải e ngại trong nhiều cái cựu gia, mà là không có bản mệnh pháp bảo dưới tình huống, như chống lại cùng dai tu sĩ, hắn bằng vào lấy thân thể chi lực cùng hai loại thiên cực chi viêm, có thể quá mức chịu thiệt. ma khí chính là manh mối đến này là ngừng, lần này không riêng giải lật ra nỗi lo về sau. Vẫn thuận tay cứu ra cố nhân, lật thiên cũng quyết định như vậy rời đi, chỗ này quỷ dị chi địa, hay vẫn là không muốn ở lâu thì tốt hơn. Cứ ngoài tháp ảo trận bị phá, chính thư tuyết cùng hân nhi cũng đem trong tháp nhốt Phàm nhân thiếu nữ tất cả đều phóng ra, đợi đến lúc mười mấy tên thiếu nữ đi ra này tỏa cự tháp, lúc này mới tin tưởng chính mình thật sự được cứu trợ. Sau đó một mảnh khóc giống âm thanh cũng liên tiếp, các nàng bị giam ở chỗ này dài nhất đã có hơn nửa năm rồi, mặc dù trong mỗi ngày đều cung cấp cái ăn có thể thời gian dài giam cầm, các nàng cũng càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Những người này là có trong nhà nghèo khổ, bất đắc dĩ bị cho rằng hàng hóa bán đi, và có cũng là bị những đạo nhân kia cưỡng ép bắt đến, các thiếu nữ lớn nhất chừng 20 niên kỷ, và nhỏ nhất cũng chỉ có 13-14 tuổi. T.E.G.U.I.N. V.N. Lật Thiên quay đầu lại mắt nhìn khóc sức ngước các thiếu nữ, vừa thô vừa to nhất tự mì cũng đi theo có chút chọn lấy nhảy lên, vừa rồi những đạo sĩ kia đối thoại. Hắn có thể nghe xong cái rõ ràng rành mạch, những thiếu nữ này bị giam giữ tại đây, là vì cái kia cái gọi là đại sư huynh hưởng dụng, chẳng lẽ lại cái kia vị đại sư huynh còn có ăn sống người sống ham mê. Nhìn xem các thiếu nữ tốt hơn dung nhàn, lật thiên nhưng lại là trong nội tâm khẽ động, những tuổi trẻ này thiếu nữ, bị giam giữ tại đây, chỉ sợ là vì tu luyện một ít âm tà công pháp, dù sao không có cái kia người tu sĩ hội thu thập nhiều như vậy phảm nhân thiếu nữ. Chúng các thiếu nữ tất cả đều ra cự tháp. Chính thư Tuyết cũng thần sắc ngưng tụ quát lớn, nơi này nguy hiểm, không muốn chết liền đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt. Nghe được hét lớn, phàm nhân các thiếu nữ lập tức cũng đừng khóc, nguyên một đám thần sắc lo lắng cấp cấp tán đi, đợi cho các nàng đi được xa, chính thư Tuyết mới đúng lấy tráng hán liền ôn quyền, trưởng cùng thi lễ. Gặp chính thư Tuyết như thế chỉnh trọng chuyện lạ thi lễ, hơn nhi cũng đi theo cối đầu, bất quá khi nàng thấp thân đi thời điểm, lại kéo ra cái ngang bướng mặt quỷ. Có chút buồn cười điệu nhìn xem nữ Nhi một cách tinh quái, Lật thiên cũng không nói chuyện, mà là nhẹ dơ lên một tay, một cỗ linh lực phiêu tán mà ra, đem hai người cưỡng ép nâng dậy, sau đó khoát tay háo, ý bảo hai người nhanh chóng rời đi. Dịch dung đan không sẽ cải biến thanh âm sơ hở, lật thiên thế nhưng mà nếm qua một lần thua lỗ, lúc này hắn cũng không muốn lại để cho trịnh thư tuyết nhận ra, do đó lưu lại chút ít dấu vết lại để cho bản vân tông cái kia chỉ huyết ly biết được, và trịnh thư tuyết gặp đối phương thủy trùng không nói được lời nào, liền cũng không đa lễ, lôi kéo hân nhi liền nghĩ rời đi. Tràng qua là khi nàng vừa mới tế ra một kiện phi hành pháp khí thời điểm, ở phía xa chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc mang, đạo này hắc quang tốc độ cực nhanh, không bao lâu cũng đã tiếp cận nơi này. Trung Đồng giống như mắt to dần dần ngưng tụ lại, Lật Thiên theo xa xa cái kia đạo hắc mang tiếp cận, sắc mặt cũng càng phát tấm lãnh, kết đan trung kỳ linh thức càng là vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù cách được còn xa, thế nhưng mà dung mạo của đối phương lại dùng bị Lật Thiên nhìn cái rõ ràng. Người tới một thân áo đen, mày rậm rậm rãy mực nuôi chính miệng vông. Sắc mặt trong lại lộ ra một tia âm trầm trắng bệnh, dưới chân một đầu cổ quái màu đen cốt tiên, giống như một đầu không có da thịt dao lòng, và một cỗ đồng dạng là kết đan trùng kỳ linh áp, cũng tùy theo bước đến. "Đi." Có chút ngẩn xấu xí mặt to, Lật Thiên khàn khàn điệu nhỏ ra một chữ đi, và sau lưng Trịnh thư Tuyết cũng lôi kéo Hân Nhi đồng thời đạp vào pháp khí, phá không mà đi, chỉ là cung trang thiếu nữ, lại thủy chung quay đầu lại nhìn quanh, hai đầu lông mày lại hiện ra một tia lo lắng. Sau lưng phi hành pháp khí Tốc độ cũng không thật là khéo nhanh, và phương xa đạo kia cốt tiên cũng đã bay nhanh tới, trang hán thủy trung vững vàng đứng ở tại chỗ, lại không có chút nào tránh đi ý tứ. Cùng dai tu sĩ, đối với không có bản mệnh pháp bảo lật thiên mà nói, cũng thành khó chơi đối thủ, thế nhưng mà hắn vì trịnh thư tuyết cùng tiểu sư mội an nguy, lại quyết không thể bỏ chạy, là hắn thấy rõ đối phương diện mạo sau đó, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên lạnh lúng sắc cơ. Nếu là lạ Lâm tu sĩ, lật thiên vẫn không chuẩn bị cùng đối phương đối chiến. Có thể đem hắn kéo dài thượng nhất thời, trùng Trịnh Thư Tuyết trốn xa cũng dễ làm thôi, thế nhưng mà đối diện bay tới tu sĩ, cũng tuyệt đối được ngăn cản đến Trịnh Thư Tuyết các nàng thoát được cực xa. Người tới không phải người khác, đúng là mấy năm trước, tại tụ linh chi tranh lúc lao đối đầu, Vạn Hà môn Bàng Sam. Bàng Sam hấp thụ phàm nhân thiếu nữ tinh huyết, Lật Thiên từ lúc năm đó liền kết luận, và bây giờ cái kia cự tháp tu sĩ trong miệng đại sư hình, dĩ nhiên cũng làm là vị này Vạn Hà môn trưởng môn đại đệ tử. Xem ra cái kia cổ quái cự tháp cùng thu thập phàm nhân thiếu nữ tu sĩ, cũng tất nhiên là xuất tử vạn hà môn không thể nghi ngờ. Dùng phàm nhân thiếu nữ đến tu luyện công pháp, tất nhiên là âm độc cực điểm, nhưng mà nơi này là chính quốc, cũng không phải bàn vần tông chỗ phổ quốc, vạn hà môn muốn muốn làm gì thì làm, cũng rất khó bị khắc tông môn phát giác. chương 273, Tái chiến bằng Sam, 1. Vướng vàng đứng tại cự ngoài tháp, biến hóa thành tráng hán lật thiên ánh mắt ngưng tụ, một hác nhất hồng hai loại thiên cực chi viêm cũng đông nhiên hiện hiện tại ngón giữa hình như hai cái sinhhsắn cá bơi tại thhôn ngắn trong tay trái phải xuyên thẳng qua xa xa hắc mang dĩ nhiên đi tới phụ cận sắc mặt trầm bảng xa mắt nhìn không có một bóng người cự tháp cũng không có ở ý phá không đi xa phi hành pháp khí mà là đem ánh mắt định dạng tại dưới chân tráng hán kia trên người là người làm hay sao ánh mắt lộ ra một tia khinh thường bảng Sam trên cao nhìn xuống lánh lạ hỏi đáy mắt càng là hiện lên một tia hắc qug không giống với bảng Sam tiêu căng trắng hán giống như không có nghe được đối phương hỏi thăm Như cũ vững vàng đường đường đứng tại nguyên chỗ, không nói một lời, chỉ là trong mắt lạnh hơn. Và giữa hai người giữa không chung, hai cố cấp bậc giống nhau linh áp lại đang tại giúp nhau mạnh mẽ địa để ép, trong không khí ngũ hành linh lực đã bắt đầu có chút dao đậu. Hử! Kết đan trung kỳ, ngươi cho rằng cảnh giới giống nhau, có thể tại vạn hà môn địa bàn dương ngoài hay sao? Bàng Sam cảm giác đến đối phương cùng hắn giống nhau cảnh giới, trong thần sắc tiêu căng nhưng lại không có giảm bất nửa phần, đang khi nói chuyện. Dưới chân cái kia cổ quái cốt tiên cũng bắt đầu lay động, một tầng tầng khủng bố linh áp như là và nước lăng không và hiện, cái này nhìn như tà dị cốt tiên thượng lại tản mát ra không thua gì cao dài pháp bảo linh lực. Năm đó đối chiến bảng sam thời điểm, đối phương cái kia kiện cổ bảo cốt tiên liền thập phần tà dị rồi, bây giờ bảng sam pháp bảo mặc dù cùng cái kia kiện cổ bảo cốt tiên bộ dáng giống nhau, có thể bên trên nó linh lực chấn động cũng không phải là năm đó có thể so sánh. Cường Hãn pháp bảo cũng không có lại để cho Lật Thiên cảm thấy kinh ngạc và tu sĩ gầy gò có chút khó hiểu, nhưng lại là đối phương tu vi. Năm đó tụ linh chi tranh thời điểm, cái này vạn hà môn bảng xam có thể chỉ là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, và vài chục năm không thấy, đối phương thậm chí ngay cả tiến vào hai cái cảnh giới, nhảy lên trở thành kết đan chung kỳ tu sĩ, loại này tiến dai tốc độ có thể quá mức không thể tưởng tượng.